Cảm ơn, không cần, nơi này quần áo không có ta thích. Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt, nàng đều không phải là không có mang tạm ra cửa. Phía trước, Tư Chiến bắt cho nàng một chương thẻ tín dụng, vẫn luôn đặt ở trong không gian vô dụng đâu. Lần này ra cửa thời điểm, nàng có lấy ra tới đặt ở bao bao. Chẳng qua, nàng hiện tại cũng cùng kiếp trước giống nhau, chỉ thích cái loại này phong cách quần áo. Cho nên, đối với khác phong cách chỉ là thưởng thức, lại sẽ không mua sắm. Nàng thích kia ra cửa hàng, ở lầu 5, mà các nàng hiện tại mới dạo đến lầu 4, còn có lầu 1. Dạo xong rồi lầu 4, hai người hướng tới lầu 5 xuất phát. Ở Thịnh Phong Hoa sắp đi đến kia ra nàng thích cửa hàng khi, thân điện thoại vang lên. Lấy ra điện thoại tới vừa thấy, thế nhưng là Tư Chiến Bắc dây số, cái này làm cho Thịnh Phong Hoa hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Lúc này, Tư Chiến Bắc không phải hẳn là ở khóa sao. Như thế nào sẽ có thời gian cho nàng gọi điện thoại đâu? Chẳng lẽ là có cái gì việc gấp? Thịnh Phong Hoa nghĩ, hướng tới Sana xin lỗi cười cười, nói, xin lỗi, ta tiếp cái điện thoại. Nói xong, nàng lập tức đi đến một bên tiếp điện thoại đi. Uy, chiến bắc, ngươi như thế nào hiện tại gọi điện thoại? Không cần khóa sao. Điện thoại một chuyển được, Thịnh Phong Hoa hỏi. Tức phụ, ngươi ở nơi nào? Nhưng mà, điện thoại kia đầu tư chiến bắc. Lại không có trả lời nàng vấn đề, mà là trực tiếp hỏi nàng ở địa phương nào. Ta ở M Quốc A, ngươi không phải biết không? Như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Thịnh Phong Hoa đầy mặt khó hiểu, không rõ Tư Chiến Bắc hỏi cái này lời nói ý tứ. Tức phụ, ta biết ngươi ở nước Mỹ, ta hiện tại phải biết rằng ngươi cụ thể vị trí. Tư Chiến Bắc có chút sốt ruột, hôm nay vừa vặn không có việc gì, hán tưởng cùng Thịnh Phong Hoa tụ một tụ. Bằng không, tới rồi ngày mai các quốc gia đại biểu nhóm phải tiến hành giao lưu. Kể từ đó, hắn không có thời gian tìm Thịnh Phong Hoa. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa càng thêm không rõ. Nay Tư Chiến Bắc ở giờ dạy học gian cho nàng gọi điện thoại không nói, thế nhưng còn hỏi nàng cụ thể vị trí, hắn muốn làm cái gì? Ngươi nói cho ta địa phương, ta đi tìm ngươi. Tư Chiến Bắc ngữ khí càng thêm vội vàng lên, đều nói một ngày không thấy như cách tam thu từ ngày đó Thịnh Phong Hoa tìm hắn cáo biệt lúc sau. Đã qua đi một cái tinh, cũng không biết cách nhiều ít cái thu. Người tới tìm ta. Thịnh phong hoa sừng sốt nửa ngày không phản ứng lại đây. Nàng cảm thấy chính mình có phải hay không nghe lầm, tư chiến bắc thế nhưng nói đến nàng, sao có thể đâu. Nàng ở M. Quốc, hắn ở Hoa Hạ, hơn nữa hắn là quân nhân, không có tổ chức cho phép là không thể tùy tiện xuất ngoại. Đúng vậy, ta đi tìm ngươi. Mau nói cho ta biết địa điểm. Tư chiến bắc nở nụ cười nữ khí nghe qua rất là sung sướng. Quyển sách đến từ chương 638 dị quốc gặp nhau. Nhưng thịnh phong hoa lại là khẩn trương lên nói, chiến bắc, ngươi không nói dân đi, ngươi muốn như thế nào tới ta? Ngồi máy bay tới, tính ngồi máy bay tới, cũng đến mười mấy giờ a đám người tới rồi, ta khẳng định đều đi trở về. Tức phụ, ngươi đừng vông nghĩa, nhanh lên nói cho ta địa phương, ta phải cho ngươi một kinh hỉ. Thịnh Phong Hoa bất đắc dĩ, đem chính mình hiện tại nơi địa phương nói cho tư chiến bắc, tâm lại nghĩ đến hy vọng không phải là kinh hách mới hảo. Treo điện thoại, Thịnh Phong Hoa hướng tới một bên chờ chính mình Sana đi đến. Nói chuyện điện thoại xong. Sana cười hỏi. Đúng vậy, đánh xong. Bất quá Sana, ta khả năng không có biện pháp cùng người cùng nhau đi dạ phố, một hồi ta trưởng phu sẽ qua tới tìm ta. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi đối Sana nói. Nguyên bản, Sana là tới bồi nàng đi dạo phố, nhưng hiện tại nàng lại bởi vì tư chiến Bắc đã đến, mà không có biện pháp tiếp tục, nàng cảm thấy có chút thực xin lỗi Sana. Ngươi trượt phu. Sana cả kinh, hỏi, thịnh tiểu thư, ngươi thế nhưng kết hôn. Đúng vậy, kết hôn. Thịnh phong hoa cười gật đầu, mặt tràn đầy hạnh phúc hương vị. Trời ạ, quá không thể tưởng tượng, ngươi như vậy tiểu thế nhưng kết hôn. Sana vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào cũng không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa thế nhưng kết hôn. Nàng vẫn luôn cho rằng nàng vẫn là cái tiểu nữ sinh đâu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, không có nhiều làm giải thích, Sana cũng không có hỏi nhiều. Bất quá, nàng lại không có mã rời đi, mà là bồi Thịnh Phong Hoa tại chỗ chờ Tư Chiến Bắc đã đến. Đợi ước chừng nửa giờ, Tư Chiến Bắc rốt cuộc ở một nhà tiệm bánh ngọt tìm được rồi Thịnh Phong Hoa. Nhìn chính mình thương nhớ ngày đêm tiểu thê tử. Tư Chiến Bắc hận không thể đem nàng kéo vào hoài hảo hảo hôn môi một phen. Bất quá, suy xét đến là ở nơi công cộng, chỉ phải áp xuống này phân xúc động, vẻ mặt ý cười nhìn hắn. Ngươi, ngươi. Thịnh Phong Hoa nhìn đứng ở chính mình trước mặt Tư Chiến Bắc, khiếp sợ đến nói không ra lời. Hắn thế nhưng thật sự ở M. Quốc, hơn nữa cũng ở Hoa Thị. Tức phụ. Tư Chiến Bắc cười mở miệng, nhìn Thịnh Phong Hoa kia khiếp sợ vừa vui sướng bộ dáng, lắc lắc đầu đồng thời. Rồi tay xoa xoa nàng tóc đẹp. Sao ngươi lại tới đây? Một hồi lâu, thịnh phong hoa mới lại lần nữa tìm được chính mình thanh âm, hỏi. Tức phụ, ta tưởng ngươi, cho nên tới. Tư chiến bắc nghiêm chẳng nói, lại làm thịnh phong hoa thay đổi sắc mặt, nói, nói đứng đắn, ngươi như thế nào lại ở chỗ này. Không trách thịnh phong hoa khẩn trương, thật sự là bọn họ quy định, quân nhân không thể tùy tiện xuất ngoại. Nhưng hiện tại, tư chiến bắc lại xuất hiện ở nàng trước mặt. Làm nàng nhịn không được lo lắng, hắn có phải hay không bởi vì chính mình sau đó trộm đi ra tới. Tức phụ, chúng ta có thể đổi cái địa phương nói chuyện sao? Tư Chiến Bắc nhìn đã có không ít ánh mắt ở đánh giá bọn họ, đề nghị đến. Hảo, Thịnh Phong Hoa cũng biết này có phải hay không trô nói chuyện, vì thế đứng dậy. Khởi thân, nhìn đến bên cạnh ngồi Sana, nàng lúc này mới nhớ tới, thế nhưng đem Sana cấp quyến mất. Đến nỗi Tư Chiến Bắc. Từ xuất hiện đến bây giờ, đều không có xem Sana liếc mắt một cái. Từ đầu đến cuối, hắn mắt chỉ có một cái Thịnh Phong Hoa. Hắn không thấy Sana, nhưng Sana lại là đánh giá hắn một hồi lâu. Sana, đây là ta trưởng phu Tư Tiên Sinh. Thịnh Phong Hoa lôi kéo Tư Chiến bắt tay, hướng Sana làm giới thiệu. Tư Tiên Sinh ngươi hảo, ta là Sana, là Thịnh tiểu thư bên người hầu gái. Sana không đợi Thịnh Phong Hoa giới thiệu chính mình. Chủ động cùng Tư Chiến Bắc đánh lên tiếp đón tới. Ngươi hảo. Thẳng đến lúc này, Tư Chiến Bắc mới phát hiện, Thịnh Phong Hoa bên cạnh còn ngồi một người. Quyền sách đến từ. Chương 639 như cách Tam thu. Hai người đánh qua tiếp đón, Thịnh Phong Hoa vẻ mặt xin lỗi nhìn Sana, nói, Sana, ta cùng ta trượng phu có chút lời muốn nói, ngươi đi về trước đi. Tốt, Thịnh Tiểu Thư, chúc các ngươi chơi đến vui sướng. Sana là tương thiện giải nhân ý cô nương, nàng biết hai vợ chồng gặp nhau có rất nhiều lời muốn nói. Húng chi, nàng đã từ tư chiến bắt mắt, thấy được hắn đôi thịnh phong hoa nồng đậm tình yêu. Cảm ơn. Thịnh phong hoa nói tạ, nhìn theo Sana rời đi. Đi thôi. Tư chiến Bắc dắt thịnh phong hoa tay, hướng bên ngoài đi đến. Thịnh phong hoa tùy ý hắn nắm, cả người đều có chút không ở trạng thái, nàng cảm giác chính mình như là nằm mơ giống nhau nàng thật sự chưa từng có nghĩ tới tư chiến bắc thế nhưng sẽ như vậy đột nhiên xuất hiện ở nàng trước mặt thật là một cái đại đại kinh hỉ nếu không phải ở bên ngoài nếu không phải nàng vẫn luôn khắc chế chính mình nàng sớm phát tiến đến cho hắn một cái đại đại ôm tư chiến bắc mang theo thịnh phong hoa ra thương trường sau đó hướng phụ cận một nhà khách sạn đi đến lúc này hắn chỉ nghĩ cùng thịnh phong hoa đơn độc ở chung chỉ nghĩ hảo hảo ái nàng hai người vào khách sạn đính phòng Cầm phòng tạp trực tiếp lâu đi. Tiến vào phòng, cửa phòng một quan, tư chiến bắc lại lần nữa nhịn không được đối phong hoa tưởng nghiệm chi tình, trực tiếp đem nàng lớn ở phía sau cửa, hôn môi lên. Đối mặt với tư chiến bắc đứng đầu, thịnh phong hoa thuận theo đáp lại, đôi tay ôm chặt lấy hắn vòng eo, tùy ý hắn ở chính mình kiểu môi rong rổi. Tư chiến bắc động tình hôn thịnh phong hoa, chiến miên mà nhiệt liệt, phản phất muốn đem nàng cả người đều hòa tan ở chính mình hôn giống nhau. nhưng mà Kia lâu dài hôn lại cũng chỉ có thể thoáng giảm bớt một chút đối thịnh phong hoa tưởng nghiệm, tư chiến Bắc muốn càng nhiều càng nhiều. Tư chiến Bắc ôm thịnh phong hoa rời đi cạnh cửa, hướng tới giường lớn đi đến. Hắn đem thịnh phong hoa đặt ở giường, cả người bao phủ đi, lại lần nữa hôn sâu lên. Không nhiều lắm một lát sau, quần áo bay lên, rơi dụng trên mặt đất, trong phòng truyền đến nguyên thủy mà em thai giai điệu thanh. ân ái triền miên. Tư Chiến Bắc đem sở hữu đối Thịnh Phong Hoa tưởng niệm cùng yêu say đắm đều biến thành hành động, một lần lại một lần đem nàng đẩy vào hạnh phúc thiên đường, làm nàng quên mất lúc này đang ở phương nào. Một hồi tình sự, suốt rằng có hai cái giờ, mới ngừng lại được. Rửa sạch qua đi, Thịnh Phong Hoa vô lực lại gần Tư Chiến Bắc hoài, lúc này mới hỏi hắn xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Phía trước Tư Chiến Bắc lời nói, Thịnh Phong Hoa cũng không hoàn toàn tin tưởng. Đương nhiên, nàng đều không phải là không tin hắn tưởng nàng, cho nên tiến đến thấy nàng. nàng không tin chính là Tư Chiến Bắc sẽ vì nhi nữ tỉnh trường mà trí bộ đội kỷ luật không màng, do đó vi phạm một cái quân nhân nguyên tắc. Tức phụ, ta mang đội tới tham gia lần này chiến thuật giao lưu. Tư Chiến Bắc cũng không có gạt Thịnh Phong Hoa, đem chính mình vì sao sẽ đến đi theo nàng. Chiến thuật giao lưu. Thịnh Phong Hoa sướng suốt, nàng như thế nào không biết đâu. đúng vậy, chiến thuật giao lưu. Tổng cộng có 10 cái quốc gia tham gia. Tư chiến bắc gật gật đầu, lần này tham gia 10 cái quốc gia đều là quân sự cường quốc, cho nên lần này giao lưu ý nghĩa rất lớn. Giao lưu cái gì? Thịnh phong hoa có chút hảo, trước kia nàng chỉ nghe nói qua quốc tế thương nghiệp giao lưu, hoa giao lưu, hiện tại thế nhưng liền quân sự cũng bắt đầu giao lưu, nhưng thật ra làm nàng có chút ngoài ý muốn. Các quốc gia quân nhân quân sự tố chất, cũng toàn năng đại võ. Tư Chiến Bắc nói đơn giản một chút, lại làm thịnh phong hoa tức khắc có hứng thú, hỏi, khi nào bắt đầu, ta cũng hảo muốn đi xem. Là một người quân nhân, nàng cũng muốn hiểu biết một chút, các quốc gia quân nhân tố chất như thế nào, muốn nhìn một chút đến tuột cùng là nào một quốc gia quân nhân so cường hãn một ít. Quyền sách đến từ Chương 640 đầy mặt xuân sắc Ngày mai bắt đầu, tổng cộng 7 ngày. Tư Chiến Bắc cười sờ sờ thịnh phong hoa đầu, nói Ngươi hiện tại cấp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh, nơi nào sẽ có thời gian tới quan khán? Ta trở về hỏi một câu. Thịnh phong hoa nhưng không nghĩ từ bỏ lúc này đây cơ hội, đây chính là một hồi các quốc gia binh vương chi gian đánh giá á bỏ lỡ lúc này đây cơ hội, tiếp theo còn không biết muốn tới khi nào đâu. Hơn nữa, nàng mục tiêu là trở thành quân nữ binh vương, cho nên muốn phải hảo hảo nhìn một cái chính mình cùng các quốc gia binh vương chi gian trinh lệnh. Đã biết trinh lệnh ở nơi nào? mới có nỗ lực phương hướng. Hành, nếu ngươi vân an, đến lúc đó cho ta gọi điện thoại. Tư chiến bắc nở nụ cười. Hắn đã ẩn ẩn đã biết chính mình tiểu thê tử nghị thẩm chính là cái gì, cho nên cũng không có ngăn cản nàng. Đúng rồi, ngươi là đội trưởng, như vậy chạy ra, sẽ không có việc gì đi. Thịnh phong hoa nghĩ đến tư chiến bắc hiện tại thân phận, không khỏi có chút lo lắng. Yên tâm đi, sẽ không có việc gì, ta đã giao đái quá phó đội trưởng. Hơn nữa, ta cũng hướng chính trị viên thỉnh giả, sáng mai trở về. Tư chiến Bắc cũng không phải là một cái vô tổ chức vô kỷ luật người, tính lại tưởng nghiệm Thịnh Phong Hoa, nếu không có được đến mặt cho phép, hắn là sẽ không lô mãng hành sự. kia hảo, Thịnh Phong Hoa yên lòng, an tâm dựa vào tư chiến Bắc thân. Hai người ở khách sạn ngây người ban ngày, thẳng đến đã đói bụng, lúc này mới đi ra ngoài ăn cái gì. Ăn xong đồ vật, hai người không có mã trở lại khách sạn. Mà là tay nắm tay, đi dạo phố đi. Phía trước, Thịnh Phong Hoa là tính toán mua quần áo, nhưng bởi vì Tư Chiến Bắc đã đến mà không có mua. Hiện tại, ở Đại Kim Chủ ở, nàng nói cái gì cũng đến mua mấy bộ. Vì thế, Thịnh Phong Hoa trực tiếp lôi kéo Tư Chiến Bắc hướng kia phía trước thương trường mà đi, thẳng đến lầu 5, mua 2 kiện nàng thích quần áo. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa chỉ lấy 2 kiện quần áo, cảm thấy có chút thiếu, lại tự mình động thủ cho nàng chọn 3 kiện. Này một mua là năm kiện quần áo, hoa hơn 100 vạn. Tư Chiến Bắc một chút đều không đau lòng, dù sao hắn kiếm tiền là cho Tức Phụ Hoa. Hơn nữa, hắn đã tính toán hảo, chờ trở về thời điểm nếu có thời gian nói, lại cấp Thịnh Phong Hoa mua mấy bộ. Lấy lòng quần áo, Thịnh Phong Hoa trực tiếp làm người đưa đi lâu đài, chính mình tắc cùng Tư Chiến Bắc lại lần nữa đi dạo lên. Hai người như vậy một dạo, trực tiếp dạo tới rồi vãn 8, 9 giờ chung. Thịnh Phong Hoa nghĩ tư chiến bắc ngày hôm sau còn có việc, cũng không có lại dạo đi xuống, trực tiếp hồi khách sạn nghỉ ngơi đi. Một đêm ngủ ngon, ngày hôm sau hai người đều thức dậy so sớm, một cái hồi tổ ủy hội, một cái trở về thành bảo. Thịnh Phong Hoa trở về thời điểm, vừa lúc ăn bữa sáng. Sana nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, vẻ mặt ý cười, nói, Thịnh Tiểu Thư, ngươi trượng phu rất soái khí. Cảm ơn. Thịnh Phong Hoa nghe xong lời này thật cao hứng. Người khác khen Tư Chiến Bắc khen nàng bản nhân cao hứng. Huống chi Tư Chiến Bắc ở nàng mắt chính là xoáy nhất nam nhân, không gì sánh nổi. An qua bữa sáng, Thịnh Phong Hoa như cũ đi cấp đái lệ Tì Phu nhân kim kim. Chát xong châm sau, nàng hỏi về các quốc gia chiến thuật giao lưu sự tình, cũng hỏi chính mình có thể hay không đi quan khán bọn họ thí. Đái lệ Tì Phu nhân nghe xong Thịnh Phong Hoa lời phía sau, treo gẻ nói: Thịnh tiểu thư, ngươi là đi xem thí đâu? Vẫn là đi xem người trợ phu Ngày hôm qua Sana cùng nàng nói qua Thịnh Phong Hoa trượng phu tới Cho nên vãn nàng hẳn là sẽ không đi trở về Quả nhiên Thịnh Phong Hoa vẫn không trở về Hơn nữa hiện tại nàng nhìn lại đầy mặt xuân sắc Vừa thấy biết ngày hôm qua Vãn quá đến không tuổi Thịnh Phong Hoa bị lộng một cái đỏ thơm mặt Nhìn đái lệ ti phu nhân Có chút vô ngữ Quyền sách đến tử Chương 641 Lâm Hoa sinh bệnh Nàng chưa bao giờ biết đái lệ ty phu nhân cũng có như vậy hài hước đáng yêu một mặt. Đều xem Thịnh Phong Hoa cũng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng thừa nhận. Nàng cũng không cảm thấy chính mình đi xem trượng phu có cái gì không đúng. Rốt cuộc hắn ở chỗ này cũng chỉ bất quá ngốc cái một tuần mà thôi. Mà nàng lại còn muốn ngốc hai tháng đâu? Chờ đến Tư Chiến Bắc bọn họ rời đi, nàng là muốn nhìn cũng nhìn không tới. Hảo đi. Nghe được Thịnh Phong Hoa trả lời. Đái lệ ti phu nhân cởi ha ha lên, sau đó nói, thịnh tiểu thư, ngươi thật đáng yêu. Hành, một hồi ta làm quản gia phái cái xe, đưa ngươi qua đi. đa tạ phu nhân. Thịnh phong hoa nói tạ, bay nhanh thu thập hào đồ vật, sau đó lại về phòng thay đổi một bộ quần áo, chuẩn bị đi xem tư chiến Bắc bọn họ thí. Mà lúc này, tổ hủy hội, hoa hạ đoàn đại biểu một hàng trụ địa phương, không khí lại là không tốt lắm. Bởi vì... Duy nhất nữ đội viên Lâm Hoa sáng sớm lên thân thể không thư. Mà ngày hôm sau có nàng thí. Ý hiện tại Lâm Hoa tình huống, căn bản không có biện pháp tham gia thử. Cái này làm cho chính trị viên cùng tư chiến bắc bọn họ rất là sốt ruột. Bởi vì lần này thí, không chỉ là cá nhân toàn năng tranh đoạn, càng là đoàn thể tranh đoạn. Nếu Lâm Hoa không thể chẳng nói, bọn họ thế tất thiếu một người, thiếu một người khẳng định sẽ kéo thấp điểm. Kể từ đó, Này đoàn thể xếp hạng không cần suy nghĩ. Làm sao bây giờ? Lâm Hoa cũng cũng sốt ruột, bởi vì sinh bệnh sắc mặt bản thân không tốt, lại tưởng tượng bởi vì chính mình mà kéo chân sau, càng là khổ sở đến không được, gấp đến độ đều sắp khóc đi lên. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào sẽ đột nhiên sinh bệnh, vừa mới bác sĩ nói nàng có thể là khí hậu không phục. Nàng lớn như vậy, còn chưa từng có gặp loại chuyện này. Lại thêm lần này cơ hội khó được. Nàng chính là đánh bại quân khu sở hữu nữ binh mới tranh thủ đến lần này danh ngạch, nàng như thế nào không thương tâm. Vì cái gì cố tình muốn ở ngay lúc này sinh bệnh đâu. Chờ đến tham gia xong thí sinh bệnh cũng đúng a? Lâm Hoa càng nghĩ càng khổ sở, càng nghĩ càng thương tâm, nước mắt không ngừng đi xuống rớt, mặc kệ đại gia khuyên như thế nào đều không có dùng. Chính trị viên, làm sao bây giờ? Mọi người xem mang đội chính trị viên, hỏi. Chính trị viên cũng không biết làm sao bây giờ, nhìn lâm hoa khóc đến như vậy thương tâm, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Đang ở đại gia hết đường xoay sở thời điểm, thịnh phong hoa tìm được rồi đoàn đại biểu trụ địa phương. Nguyên bản, thịnh phong hoa tới rồi địa phương sau, trực tiếp hướng thí địa phương đi. Bởi vì còn phân biệt không nhiều lắm nửa giờ, này thí muốn bắt đầu rồi. Nhưng tới rồi địa phương, lại nhìn đến hoa hạ đoàn đại biểu vị trí chống trơn. Sau khi nghe ngóng dưới mới biết được bọn họ không có tới. Vì thế, nàng đành phải một đường hỏi người tìm được rồi bọn họ trụ địa phương. Mà khi nàng đi vào đoàn đại biểu trụ dơ địa phương, nhìn đến đại gia một bộ đầy mặt ú sầu bộ dáng. Làm sao vậy? Thịnh Phong Hoa nhìn đại gia liếc mắt một cái, hỏi. Thịnh Phong Hoa đột nhiên ra tiếng, đem chính không biết như thế nào cho phải đại gia hoảng sợ. Đặc biệt là Tư Chiến Bắc, nghe được thịnh Phong Hoa quen thuộc thanh âm sau còn tưởng rằng chính mình sinh ra hào giác, vì thế hắn manh đến ngẩng đầu hướng tới cửa nhìn lại, nhìn đến hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa cười Khanh khách đứng ở cửa, chính nhìn hắn khi kinh hỉ không thôi, manh đến từ ghế dựa đứng lên, đi nhanh hướng tới Thịnh Phong Hoa mà đi. Tức phụ, sao ngươi lại tới đây? Tư Chiến bắc đẩy mặt kinh hỉ cùng ngoài y muốn bước nhanh đi tới Thịnh Phong Hoa trước mặt. Ta lại đây nhìn xem các ngươi a. Thịnh Phong Hoa cười cười. Sau đó đi theo Tư Chiến Bắc vào phòng. Chính trị viên, đây là ta tức phụ, Thịnh Phong Hoa. Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa đưa tới Chính trị viên trước mặt, cười giới thiệu lên. Quyển sách đến từ. Chương 642 Mặt ủ Mày Châu. Người là Thịnh Phong Hoa. Chính trị viên ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, mắt hiện lên một đạo ngoại ý muốn chi sắc. Hắn không nghĩ tới Thịnh Phong Hoa tuổi tác như vậy tiểu. Cho rằng Tư Chiến Bắc tức phụ hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm đại tài là. Như vậy vừa thấy, mới phát hiện Thịnh Phong Hoa thế nhưng Tư Chiến Bắc nhỏ một mảng lớn. Nhìn như thế nào cũng không giống như là nhân gia tức phụ, ngược lại như là một cái tiểu cô nương, một người sinh viên. Đúng vậy, chính trị viên hảo. Thịnh Phong Hoa cười gật gật đầu, sau đó hướng chính trị viên hỏi hảo. Tức phụ, ngươi một đường đi tới, mệt mỏi đi, mau ngồi xuống nghỉ một chút út. Tư Chiến Bắc kéo qua chính mình phía trước ngồi quá ghế dựa, làm Thịnh Phong Hoa ngồi xuống. Mọi người nhìn Tư Chiến Bắc từ Thịnh Phong Hoa sau khi xuất hiện, như là thay đổi một người giống nhau, một đám đều ngoài ý muốn không thôi. Chính trị viên nhướng mày, trêu ghẹo Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nói: "Nhìn không ra tới, ngươi cái này ngày thường lánh đến giống khối băng giống nhau người, cũng coi ôn nhu thời điểm." Tư Chiến Bắc bị chính trị viên nói được có chút ngượng ngùng, miệng lại nói nói: Tức phụ như thế nào có thể cùng người khác đâu? Thịnh Phong Hoa nghe lời này, tâm như uống lên mật giống nhau, bất quá lại có chút ngượng ngùng. Vì thế lập tức rời đi đề tài, hỏi, đúng rồi, hôm nay không phải muốn tham gia thì sao? Các ngươi như thế nào đều không có đi? Ra điểm sự tình. Tư chiến Bắc Nhàn nhạt nói, cũng không có tính toán nhiều lời, miễn cho Thịnh Phong Hoa đi theo nhọc lòng. Sự tình gì, cho các ngươi một đám mặt thù mày cho. Thịnh Phong Hoa có chút hảo, đến tuột cùng là đã xảy ra sự tình gì, đại gia đến bây giờ đều còn không có đi hiện trường. Tính hôm nay không tới phiên bọn họ thí, tóm lại là ngày đầu tiên cũng đến đi xem không phải. Đừng nói nữa, cùng chúng ta cùng nhau tới Lâm Hoa sinh bệnh. Một cái đội viên thở dài một hơi, nói: "Lâm Hoa sinh bệnh." Thịnh Phong Hoa sử suốt, nau nháy mắt nhảy ra một cái giống nhau như lúc tên. "Đúng vậy, cho nên nói" nữ nhân là phiên thoái. Một người đội viên nói thầm một tiếng, nếu bọn họ lúc này đây tới đều là nam, có lẽ sẽ không như vậy. Bất quá, hắn sau khi nói xong, lập tức phát hiện chính mình giống như nói sai lời nói, bởi vì Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc ánh mắt đồng thời dừng ở hắn thân, đặc biệt là Tư Chiến Bắc ánh mắt như là dao nhỏ giống nhau. Vì thế, hắn lập tức hướng Thịnh Phong Hoa xin lỗi, nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, tẩu tử. Ta không phải nói ngươi. Thịnh Phong Hoa vẫy vây tay, nói, Lâm Hoa ở nơi nào, ta đi xem nàng. Cách vách, ta mang người đi. Tư chiến Bắc đem ánh mắt từ kia chiến hưu thân thu hồi, sau đó lành thịnh Phong Hoa hướng Lâm Hoa phòng mà đi. Trong phòng, Lâm Hoa còn ở khóc nhẹ, nhìn đến tư chiến Bắc mang theo một nữ nhân tiến bảo, đầu tiên là sửng sốt. Đãi nàng phát hiện tới thế nhưng là nàng nhận thức thịnh Phong Hoa khi, tức khắc từ dưới giường tới. Sau đó ôm Thịnh Phong Hoa khóc lên. Thịnh Phong Hoa bị Lâm Hoa đột nhiên mà tới hùng ôm lộng cùng có chút ngốc, ngốc nốc nhầm nàng ôm, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Nhìn Tư Chiến Bắc có chút xem bất quá mắt, rồi tay trực tiếp đem Lâm Hoa kéo ra. Đột nhiên bị người kéo ra, Lâm Hoa rất là không vui. Mà khi hắn nhìn đến đối phương là Tư Chiến Bắc ghi, mặt không vui chi sắc nháy mắt thu lên. Tuy rằng, nàng cùng Tư Chiến Bắc vừa mới tiếp xúc không bao lâu. Cũng không biết nói vì sao, mỗi lần nhìn đến hắn đều có chút hơi sợ, sợ bọn họ huấn luyện viên càng sâu. Phong Hoa, sao ngươi lại tới đây? Lâm Hoa rối tay xoa xoa mặt nước mắt, hút cái mũi hỏi. Ngươi đến xem ngươi a Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó rối tay đem Lâm Hoa kia dán ở mặt tóc đẹp phất phất, nói, sao lại thế này, như thế nào sinh bệnh? Quyền sách đến từ. Chương 643 Mao Tọại tự để cử mình. Khí hậu không phủ. Lâm Hoa có chút ngượng ngùng, thấp giọng nói. Bọn họ tổng cộng tới 11 cá nhân, chỉ có nàng một người khí hậu không phục. Thịnh Phong Hoa như như mày, đem Lâm Hoa kéo đến mép giường, ấn nàng nói, ngồi xuống, ta giúp ngươi nhìn xem. Lâm Hoa ngốc ngốc ngồi xuống, Thịnh Phong Hoa xoay người muốn đi dọn ghế rửa. Không nghĩ, quay người lại nhìn đến Tư Chiến Bắc đã đem ghế rửa đặt ở nàng phía sau. Vì thế, nàng hướng tới Tư Chiến Bắc cười cười, sau đó ngồi xuống giúp đỡ Lâm Hoa bắt mạch, đem trong chốc lát mạch, Thịnh Phong Hoa buông lòng tay ra, nói: "Không, có gì đại sự, uống thuốc được rồi." "Phong Hoa, ngươi là bác sĩ à?" Thẳng đến lúc này, Lâm Hoa mới hậu tri hậu dạ hỏi. Phía trước nàng cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau tham gia bảo toàn công tác, lại trước nay không biết nàng thế nhưng sẽ y dị thuận. "Đúng vậy." Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đối Lâm Hoa nói: "Ngươi chờ ta một hồi, ta đi xe cho ngươi lấy dược." Nói xong, nàng cùng Tư Chiến Bắc cùng nhau ra lâm hoa phòng, sau đó tính toán hướng dừng xe địa phương đi. Không nghĩ, Tư Chiến Bắc lại lôi kéo nàng vào một khắc gian nhà ở, sau đó nói, đây là ta phòng, không ai sẽ tiến vào, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Nhìn Tư Chiến Bắc đóng cửa đi ra ngoài, thịnh phong hoa câu môi nở nụ cười, đối với hắn săn sóc rất là ấm lòng. Bởi vì Tư Chiến Bắc biết nàng muốn tử trong không gian lấy dược, cho nên mới đem nàng đưa tới chính hắn phòng. Thịnh phong hoa vào không gian, cầm khẩu phục dược ra tới. Nguyên bản, dựa theo lâm hoa tình huống, hẳn là muốn đánh điếu thủy sẽ khôi phục đến mau một ít. Bất quá, nàng nếu bằng bạch vô cớ liền điếu thủy đều có thể lấy ra tới nói, nói không chừng sẽ bị người trở thành yêu quái. Cho nên, vì bảo hiểm lên, vì không cho chính mình thoạt nhìn như vậy đặc biệt, thịnh phong hoa cảm thấy vẫn là điệu thấp một ít hảo. Cầm dược, thịnh phong hoa mở ra phòng môn. Nhìn đến đứng ở bên ngoài thủ tư chiến bắc, mặt ý cười dày đặc vài phần. Nàng ngẩng đầu nhìn tư chiến bắc, hỏi, các ngươi khi nào bắt đầu có thí? Ngày mai? Ngày mai? Thịnh phong hoa như mày, nói, lấy lâm hoa tình huống, hoàn toàn khôi phục ít nhất muốn ba ngày thời gian. Ngày mai nói, nàng hẳn là tham gia không được thí. Nói xong, thịnh phong hoa đột nhiên nghĩ đến phía trước nhìn đến đại gia vẻ mặt khuôn mặt u sầu, không phải là bởi vì việc này đi. Vì thế, Thịnh Phong Hoa hỏi, các ngươi phía trước là vì việc này phát sầu đi. Tư Chiến Bắc gật gật đầu. Bọn họ đến bây giờ cũng còn không có nghĩ đến biện pháp đâu. Nếu thật sự không được, bọn họ chỉ có thể đem đoàn thể thành tích vứt bỏ. Chiến Bắc, ta có cái ý tưởng, ngươi xem được chưa? Thịnh Phong Hoa trước vãn trụ Tư Chiến Bắc cánh tay, cười nói. Cái gì ý tưởng, nói nói xem. Tư Chiến Bắc túi đầu, nhìn chính mình tiểu thế tử không biết nàng có cái gì hảo biện pháp, ta thay thế Lâm Hoa. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, chiều môi hé mở, hộc ra năm chữ. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, nửa ngày không có mở miệng. ở Thịnh Phong Hoa cho rằng hắn sẽ không nói thời điểm, hắn đột nhiên nói, ta đi cùng chính trị viên thương lượng một chút. kia, ta đi cấp Lâm Hoa đưa dược. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, cùng Tư Chiến Bắc tách ra, một cái đi tìm chính trị viên, một cái đi đưa dược. Đương chính trị viên nghe nói thịnh phong hoa muốn thay thế lâm hoa khi, cả kinh, nói, tư chiến bác, ngươi không lầm đi. Làm ngươi tức phụ thay thế lâm hoa. Đúng vậy. Ngươi tức phụ không phải quân ý gì sao, thân thể của nàng tố chất, các phương diện có thể được không? Chính trị viên, ta biết ta hiện tại nói cái gì, ngươi cũng sẽ không tin tưởng, không bằng một hồi chờ ta tức phụ tới, tìm cá nhân cùng nàng thử một chút. quyển sách đến từ Chương 644 rút thăm tỉ thí. Chính trị viên nhìn tư chiến bắc, một hồi lâu mới gật gật đầu, nói, hành. Hắn thật sự không có biện pháp khác. Nếu thịnh phong hoa các phương diện đều không tồi, có thể thay thế lâm hoa tham gia thí, tổng thiếu một người cường. Tư chiến bắc nhìn chính trị viên đáp ứng rồi, xoay người đi cách vách tìm nàng đi. Đợi cho hắn rời đi, chính trị viên nhìn mặt khác tám gã đội viên, hỏi, một hồi, các ngươi ai nguyện ý cùng thịnh phong hoa thí? Nghe được lời này, 8 người ai cũng không có mở miệng. Nói thật, làm cho bọn họ đi cùng một nữ nhân, thật đúng là cảm thấy có chút mất mặt. Nói nữa, Thịnh Phong Hoa lại là Tư Chiến Bắc tức phụ, bọn họ cũng không dám ra tay tàn nhẫn, nếu không bị Tư Chiến Bắc ghi hận làm sao bây giờ. Tư Chiến Bắc thân thủ có bao nhiêu lợi hại, bọn họ chính là kiến thức qua. Cho nên, ai cũng không nghĩ đi ra cái này đâu. Như thế nào đều không nói lời nào đâu. Chính trị viên nhìn mấy người, như mày. Hắn đã từ mấy ngày nay biểu tình nhìn ra bọn họ cự tuyệt, nhưng hắn cũng không có biện pháp khác, tổng không thể làm hắn cùng Tư Chiến Bắc đi. Hắn là khẳng định sẽ không cùng thỉnh phong hoa động thủ. Đến nỗi Tư Chiến Bắc, nếu làm hắn, khẳng định cũng sẽ phóng thủy. Phía trước, hắn đôi tức phụ kia đau sủng kính nhi, có thể đã nhìn ra. Chính trị viên, chúng ta không biết nên nói cái gì. Một người đội viên nhìn không khí có chút không đúng, trở về một câu. Hành, ta xem như đã nhìn ra, các ngươi đều không muốn đúng không? Mấy người gật gật đầu. Nếu như vậy, kia rút thăm, ai bắt được ai? Chính trị viên nói xong, cũng mặc kệ mấy người có đồng ý hay không, trực tiếp lấy ra vở, dắt một chương giấy tài thành 8 tiểu trăng giấy, sau đó ở thứ nhất phiến viết tự sau, lại tạo thành một đoàn. Chào đi. Chính trị viên đem giấy đoàn đặt ở cái bàn, ý bảo 8 người trước rút thăm. Tám người nhìn nhau liếc mắt một cái, biết tránh là không tránh ai, chỉ phải căng ra đầu trước rút thăm. Nắm lên giấy đoàn, tám người gấp không chờ nổi mở ra. Không có việc gì, mặt đều lộ ra tươi cười, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước cái kia nói nữ nhân là phiền thoái người nọ, bắt được có chữ viết kia trường, vì thế một cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới, nói, ta như thế nào như vậy xui xẻo a. Dương Trung bảo, đó là ngươi vận khí tốt mặt khác bảy người nở nụ cười, vô vô bờ vai của hắn, ngự khí tràn ngập trêu chọc hương vị, vận khí tốt, ra đây cùng các ngươi đổi. Dương Trung Bảo chừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, nói: được rồi, đừng nói nữa, nếu là Dương Trung Bảo bắt được, kia một hồi ngươi cùng Thịnh Phong Hoa quá mấy chiêu. Chính trị viên kịp thời lên tiếng, không cho đại gia nói thêm gì nữa. Là Dương Trung Bảo có chút không cam lòng đáp, tâm thở dài một hơi. Ai làm hắn vận khí kém đâu. Bên này chính thương nghị ai cùng Thịnh Phong Hoa giao thủ, cách vách phòng Lâm Hoa tuy rằng sớm biết rằng chính mình cùng lần này thí vô duyên, nhưng nghe xong Thịnh Phong Hoa nói bệnh của nàng ít nhất muốn ba ngày mới có thể khôi phục, vẫn là rất khổ sở, nhịn không được lại rơi xuống nước mắt tới. Thịnh Phong Hoa hảo thanh hảo ngữ khuyên, thẳng đến tư chiến bắc tiến vào, Lâm Hoa lúc này mới thu hồi nước mắt. Tức phụ, chính trị viên đồng ý, một hồi người theo chân bọn họ quá mấy chiêu. Tư chiến Bắc vào nhà, không thấy Lâm Hoa liếc mắt một cái, trực tiếp đối Thịnh Phong Hoa nói. Lâm Hoa vừa nghe, mở to hai mắt nhìn, hỏi, tư đội trưởng, ngươi nói là có ý tứ gì? Thịnh Phong Hoa quay đầu, nhìn Lâm Hoa, giải thích lên. Lâm Hoa vừa nghe muốn cho Thịnh Phong Hoa thay thế chính mình tham gia thí, lại là một trận khổ sở. Nhưng lại cũng biết, đây là không có cách nào biện pháp. Tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng nàng cũng biết chính mình nếu không thể tham gia kêu càng không thể kéo chân sau. Quyền sách đến từ chương 645 tẩu tử bội phục. Vì thế, nàng khổ sở sau khi ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa, nói, Phong Hoa, ngươi nhất định phải giúp ta đánh bại mặt khác này đó nữ nhân. Yên tâm đi, ta sẽ tận lực. Thịnh Phong Hoa rối tay vô vô Lâm Hoa bả vai, sau đó đứng dậy, đi theo tư chiến bắc rời đi. Đợi cho hai vợ chồng rời đi, Lâm Hoa lại lần nữa thương tâm khóc lên. Người được chọn hảo sao? Đi vào phòng, tư chiến Bắc nhìn chính trị viên, trực tiếp hỏi. Sự tình đến mau chóng đích xác nhận xuống dưới, một hồi còn phải đi xem biệt quốc thí. Tuyên hảo, Hán, Dương Trung Bảo. Không đợi chính trị viên trả lời, mặt khác mấy người ngón tay đồng thời chỉ hướng Dương Trung Bảo. Đi thôi. Thịnh Phong Hoa nhìn Dương Trung Bảo liếc mắt một cái, dẫn đầu ra nhà ở. Dương Trung Bảo nhìn đã đi ra ngoài thịnh Phong Hoa, chỉ phải căng ra đầu theo. Đến bên ngoài, Thịnh Phong Hoa tìm một chỗ còn tính so chống trải địa phương ngừng lại, sau đó nhìn theo sau ra tới Dương Trung Bảo. Thầu tử, một hồi nếu ta ra tay không cái nặng nhẹ, ngươi nhiều đảm đương một ít. Dương Trung Bảo trước đó cấp Thịnh Phong Hoa đánh cái dự phòng châm. Bất quá, hắn lời này nếu là nói cho Thịnh Phong Hoa nghe, cũng là nói cho Tư Chiến Bắc nghe. Hắn thật sự có chút lo lắng, vạn nhất thương tới rồi Thịnh Phong Hoa, Tư Chiến Bắc tìm hắn phiền thoái. Thịnh Phong Hoa cười cười, không nói gì mà là triển khai giá thức, chờ Dương Trung Bảo ra chiêu. Nguyên bản, Dương Trung Bảo là muốn cho Thịnh Phong Hoa trước ra chiêu, nhưng xem nàng bộ dáng này, chỉ phải trước ra chiêu. Đương nhiên, Dương Trung Bảo bắt đầu cũng không có lấy ra thật công phu, vẫn là tưởng thử một chút Thịnh Phong Hoa. Bất quá, Thịnh Phong Hoa lại cùng Dương Trung Bảo tưởng không giống nhau, nàng lấy ra chính mình thật bản lĩnh. Nàng cảm thấy, nếu muốn thử, muốn động thật cách Lấy ra thật bản lĩnh, nói cách khác những người đó sẽ xem nhẹ nàng. Hơn nữa, từ mấy người kia đối lâm hoa sinh bệnh chuyện này thái độ tới xem, đã thuyết minh vấn đề, bọn họ khinh thường nữ nhân. Cho nên, Thịnh Phong Hoa tính toán hảo hảo giáo một dạy bọn họ, nữ nhân cũng không phải kẻ yếu, nữ nhân cũng không nam nhân kém. Đều nói người thạo nghề vừa ra tay, biết có hay không. Nguyên bản, Dương Trung bảo đối thí thái độ có chút có lệ, Mà khi hắn nhìn đến Thịnh Phong Hoa ra tay sau, nháy mắt có chiến ý hắn đã nhìn ra, Thịnh Phong Hoa thân thủ khá tốt, hơn nữa khả năng còn ở Lâm Hoa Chi. Vì thế, hắn một sửa phía trước quyết định, lấy ra thật bản lĩnh, cùng Thịnh Phong Quá khởi đưa tới. Mặt khác các đội viên, ở hai người giao thủ thời điểm, cũng ra phòng, đứng ở hành lang quan khán. Khi bọn hắn nhìn ra Thịnh Phong Hoa cũng không phải một cái gối theo hoa, mà là thật đánh thật thật bản lĩnh khi... Một đám đôi nàng thái độ nháy mắt thay đổi. Đến nỗi chính trị viên, mắt cũng tràn đầy vui sướng. Nguyên tưởng rằng chỉ là tìm một cái thế thân người, lại không nghĩ thế nhưng nhặt một cái bảo. Nàng không chút nghi ngờ, nếu phía trước Thịnh Phong Hoa ở quốc nội, như vậy cái này nữ binh danh lạch, nhất định sẽ là của nàng. Thịnh Phong Hoa cùng Dương Trung bảo giao thủ thời gian cũng không trường, cho nên thực mau tới rồi trận đầu thí thời gian, hoa hạ đại biểu đội cần thiết muốn vào bàn, cho nên... Ở hai người giao thủ không sai biệt lắm 10 phút thời điểm, chính trị viên kêu ngừng. Dương tay. Chính trị viên hô một tiếng, hai ngừng lại. Tầu tử, bội phục Dương Trung bảo đối thỉnh Phong Hoa, chỉ có hai chữ chịu phục Lúc này hắn mắt, sớm đã đã không có phía trước coi khinh chi ý, càng có rất nhiều kính trọng. Người cũng không tồi. thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó đi tới tư chiến bắc bên người. Không bị thương đi. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa, hạ đánh giá nàng một lần. Ngươi không phải nhìn sao. Thịnh Phong Hoa dơ dơ lên mi, nàng vừa mới cùng Dương Trung bảo chính là điểm đến mới thôi. Quyển sách đến từ. Chương 646 đối thủ địch ý. Đi thôi, thí muốn bắt đầu rồi, chúng ta đi xem. Chính trị viên nhìn đại gia liếc mắt một cái, dẫn đầu hướng tới thí địa phương mà đi. Thí địa phương, sớm đã ngồi đầy người, trừ bỏ hoa hạ đoàn đại biểu. Mặt khác quốc gia đoàn đại biểu đều tới rồi. Chính trị viên đầu tiên là hướng tổ ủy hội biểu đạt xin lỗi, lúc này mới ngồi xuống. Đoàn người ngồi xuống, không đến 5 phút thì chính thức bắt đầu rồi. Tuy nói còn không có làm đến phiên chính mình quốc gia thí, nhưng tư chiến Bắc đám người vẫn là xem đến thực nghiêm túc. Một cái ngọ thời gian thực mau đi qua, thí hai cái quốc gia A quốc cùng B quốc, từ B quốc thắng được. Buổi chiều thời điểm, lại là mặt khác hai cái quốc gia Này hai cái quốc gia vừa thấy trình độ không quá cao. Vừa ra chàng, không giao thủ mấy chiêu, thịnh phong hoa có chút nhìn không được. Bất quá, nàng vẫn là nhẫn mại tính tình xem xong. Cũng may mặt sau cùng thí hai vị nữ binh, nhưng thật ra làm nàng ngoại ý muốn một chút. Các nàng biểu hiện, nam binh muốn hảo. Xem xong thí, thời gian cũng không còn sớm, thịnh phong hoa không có cùng tư chiến Bắc bọn họ cùng nhau ăn cơm, trở về thành bảo đi. Nàng phải đi về cùng đái lệ ti phu nhân thương lượng một chút, ngày hôm sau muốn trước thời gian lại đây, tham gia thí, cho nên cấp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh thời gian cũng đến trước tiên. Thịnh phong hoa về tới lâu đài, liền cơm đều không kịp ăn, đi tìm đái lệ ti phu nhân. Nàng đem tình huống đối đái lệ ti phu nhân vừa nói, thực mau được đến nàng chấp thuận, hơn nữa nói ngày hôm sau muốn đi xem nàng cùng người khác thí. Thịnh phong hoa hướng đái lệ ti phu nhân nói tạ sau đi nhà ăn ăn cơm, về tới chính mình trụ địa phương. Bởi vì ngày hôm sau muốn tham gia thí, nàng sớm giường ngủ đi. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa trước tiên một giờ tiến đến giúp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh. Đái lệ ti phu nhân nhưng thật ra một cái tuân thủ hứa hẹn người, Thịnh Phong Hoa đi thời điểm, nàng đã đi lên trị liệu qua đi. Thịnh Phong Hoa ngồi quản gia phái tốt xe đi trước Tư Chiến bắt bọn họ chủ địa phương. Nhân thời gian còn sớm, nàng đến thời điểm. Tư Chiến Bắc bọn họ đang ở ăn bữa sáng. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa như thế sớm lại đây, Tư Chiến Bắc đau lòng không thôi, nói, tức phụ, lại làm ngươi bị liên lụy. Vì nước làm vẻ vang, mỗi người có trách. Thịnh Phong Hoa cười nói một câu, tùy ý Tư Chiến Bắc lôi kéo chính mình ở hắn bên cạnh ngồi xuống. Tẩu tử, ngươi đã đến rồi, ăn bữa sáng không có. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa, kia mấy cái chiến hưu rõ ràng trước một ngày nhiệt tình. Quả nhiên, cường giả, Vô luận khi nào, đều so dễ dàng được đến tôn trọng. Ăn qua. Thịnh Phong Hoa cười cười, lại hướng chính trị viên đánh một tiếng tiếp đón. Tuy rằng Thịnh Phong Hoa nói ăn qua bữa sáng, nhưng Tư Chiến Bắc vẫn là cho nàng Thịnh một chén nhỏ cháo đặt ở nàng trước mặt, nói, tức phụ, lại ăn một chút. Hảo. Thịnh Phong Hoa không đành lòng cự tuyệt Tư Chiến Bắc hảo ý, cười gật gật đầu, sau đó túi đầu ăn lên. Ăn qua bữa sáng, Thịnh Phong Hoa lại đi nhìn nhìn Lâm Hoa. Nhìn nàng khá hơn nhiều, này yên lòng. Bất quá, lâm hoa tuy rằng khá hơn nhiều, lại như cũ không thể đi tham gia thí, cái này làm cho nàng vô tiết đối. Bất quá, nàng lại yêu cầu đi quan khán thí, nàng muốn nhìn một chút thịnh phong hoa có thể hay không giúp nàng tránh đến vinh dự trở về. Chính trị viên nhìn lâm hoa thân thể khá hơn nhiều, đồng ý nàng thỉnh cầu. Vì thế, nghỉ ngơi trong chốc lát sau, đoàn người lại lần nữa đi ngày hôm qua thí quan tràng. Tới rồi địa phương, đoàn người mới vừa ngồi xuống, cảm giác được mánh liệt mang theo địch tí ánh mắt. ngẩng đầu vừa thấy, mới phát hiện kia ánh mắt đến từ đối thủ phương hướng. Thịnh Phong Hoa hướng tới đối phương đạm đạm cười, thu hồi ánh mắt, cùng tư chiến bắc túi đầu nói chuyện với nhau lên. Xem vài lần mà thôi, không phải ít khối thịt. Cùng với dùng ánh mắt giao phòng, thịnh Phong Hoa càng thích dùng nắm tay nói chuyện. Quyền sách đến từ chương 647 đầu chiến báo cáo thắng lợi Lúc này đây, hoa hạ đối thủ là Y Lê Quốc, phía trước kia địch gì ánh mắt đến từ bọn họ nữ binh, một cái trường giống không quá xuất chúng, nem tới trong đám người có thể nháy mắt bị bao phủ cái loại này. Mà nàng địch ý kỳ thật cũng đều không phải là bởi vì nàng cùng Thịnh Phong Hoa là đối thủ, mà là bởi vì nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa lớn lên nàng xinh đẹp, trong lòng ghen ghét mà thôi. Này có lẽ là sở hữu lớn lên xấu nữ nhân bệnh chung đi, xem không được người khác chính mình xinh đẹp. Ở tên kia nữ binh địch trí không có thể được đến thỉnh phong hoa đáp lại khi, càng thêm tức giận lên. Nàng vẫn luôn nhìn thỉnh phong hoa, ánh mắt như đao. Tâm thầm nghĩ, trong chốc lát động thủ thời điểm, nhất định phải cấp thỉnh phong hoa đẹp. Đến nỗi đến tột cùng là ai cho ai đẹp, không biết. 8 giờ rưỡi thì chính thức bắt đầu. Thi là từ nam binh bắt đầu, cái thứ nhất chàng chính là Dương Trung Bảo. Đối thủ của hắn là một người diện mạo so cao lớn nam binh, một thân cơ bắp. Vừa thấy là cái mánh nam Trái lại Dương Trung Bảo Lại là tiểu xảo rất nhiều Cho nên, hai người vừa ra tràng Cái này tử sai biệt Làm đại gia vì Dương Trung Bảo đổ mồ hôi Không nói người khác Liền thịnh phong hoa cũng có chút lo lắng Rốt cuộc, này thân cao yêu thế Có thể chiếm rất lớn tiện nghi Tính đối phương công phu Không bằng Dương Trung Bảo Nhưng lại có thể từ thân cao cùng thể lực đền bù Nhưng thật ra Dương Trung Bảo Còn tính trầm ổn Đối mặt kia cao chính mình mau một cái đầu đối thủ, cũng không có khiếp chiến, ngược lại bốc cháy lên nồng đậm chiến ý. Hắn ở trong lòng âm thầm thề, chính mình là cái thứ nhất xuất chiến, nhất định cho nổi cái hào đầu, cần thiết muốn đánh bại đối phương mới được. Mà Dương Trung bảo đối thủ, cái kia cao vóc dáng ý hề người trong nước, nhìn đến kia mới đến chính mình bả vai Dương Trung bảo khi, nhìn không được cười nhạo lên, nói, ngươi này thân thể, còn muốn cùng ta thí. Thức thời! Vẫn là sớm một chút nhận thua đi, ta có thể thả ngươi một con ngựa. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Dương Trung Bảo nhàn nhạt đánh trả một câu, sau đó ánh mắt lánh duyệt nhìn đối phương, nghĩ một hồi muốn như thế nào thủ thắng. Thân cao, hắn không có ưu thế, xem ra chỉ có thể công hắn vào áo. Như thế nghĩ, đương trọng tài tuyên bố hai người thí chính thức bắt đầu thời điểm, Dương Trung Bảo khác cái gì đều không màng, chuyên môn công kích đối phương hạ bản. Kiều y quốc nam tử Giáng người là cao lớn, nhưng hạ bàn lại là có chút không song, ở Dương Trung Bảo luân phiên công kích dưới, thực nhanh có chút lực bất tòng tâm. Vì thế, nam nhân rất là bực bội, tìm một cái cơ hội, bắt được Dương Trung Bảo cánh tay, sau đó cử qua đỉnh đầu, muốn đem hắn quăng ngã trên mặt đất. Thấy như vậy một màn, mọi người đều bị Dương Trung Bảo đổ mồ hôi. Đặc biệt là tư chiến bắt bọn họ này đó chiến hưu, càng là lo lắng đến không được. cũng may. Dương Trung bảo không có hoảng, ở bị đối thủ dơ lên thời điểm, nào đột nhiên Linh Quang trật lóe, nghĩ tới ngày hôm qua cùng Thịnh Phong Hoa giao thủ khi, Thịnh Phong Hoa hóa nhất chiêu không sai biệt lắm chiêu thức. Lúc trước, hắn cũng tưởng đem Thịnh Phong Hoa dơ lên quăng ngã nàng, nhưng sau lại lại bị Thịnh Phong Hoa dễ dàng hóa giải, ngược lại thiếu chút nữa đem hắn quăng ngã. Nghĩ đến này, Dương Trung bảo học ngày hôm qua Thịnh Phong Hoa bộ dáng, vòng eo một loan, lại một cái lột mèo. Hai chân một khúc dấm lên người nọ bả vai, lại một cái lộn ngược ra sau, thân mình sau này một đảo, bắt được đối phương mắt cá chân, dùng sức lôi kéo. Hắn động tác thực mau, trừ bỏ ngày hôm qua xem qua thịnh phong hoa cùng Dương Trung Bảo thí tư chiến Bắc bọn họ, những người khác đều không phản ứng lại đây khi, nhìn đến kia nguyên bản hẳn là đem Dương Trung Bảo quăng ngã trên mặt đất nam nhân, ghé vào mà, mà Dương Trung Bảo chính đẻ ở hắn thân, ngăn chặn nam nhân. Dương Trung Bảo ám đạo một tiếng nguy hiểm thật. Nếu không phải ngày hôm qua cùng Thịnh Phong Hoa một hồi thí, hắn hôm nay muốn tải quyển sách đến từ chương 648 chiến Bắc xuất chiến. Vì thế, hắn tâm đối Thịnh Phong Hoa càng thêm cảm kích lên, vô may mắn ngày hôm qua chịu đến người là hắn. Kêu y quốc đại binh bị Dương Trung Bảo đẻ ở mà khởi không tới, vô luận hắn như thế nào dễ ruột đều không có dùng. Cuối cùng, trận này thì Dương Trung Bảo thắng. Ở đây mọi người nghe được trọng tài tuyên từ Dương Trung Bảo thắng thời điểm, một đám đều đứng dậy, hướng tới Dương Trung Bảo cùng hóa hạ đoàn đại biểu bên này nhìn qua. Dương Trung Bảo, làm tốt lắm. Dương Trung Bảo, không tồi. Dương Trung Bảo, lợi hại. Đối mặt các chiến hữu tán Dương, Dương Trung Bảo nở nụ cười, rất là vui vẻ. Hắn đột nhiên đi tới thịnh phong hoa trước mặt, thật sâu hướng nàng cúc một cùng, nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi. Mọi người xem hắn động tác. Sửng suốt, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Chỉ có Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa biết hắn vì sao làm như vậy, vì thế Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nói, học đi đôi với hành, người thực thông minh. Tư Chiến Bắc cũng vô vô hắn bả vai, không nói gì. Kế tiếp, là mặt khác mấy cái chiến hữu tràng, cũng đều lấy được không tồi thành tích, đếm ngược cái thứ hai là Tư Chiến Bắc, đối thủ của hắn là Y Lý quốc đội trưởng. Một người phía trước cùng Dương Trung bảo giao thủ người nọ còn cường tráng một người nam nhân. Hắn tiêu mải tốn, là y quốc liên tục 5 năm binh vương. Tư chiến Bắc đã từng tra quá mải tốn tư liệu, biết hắn giống nhau tuyệt chiều, càng đánh hắn thể lực sẽ càng tốt. Cho nên, tư chiến Bắc quyết định muốn tốc chiến tốc thắng. Rốt cuộc, giống mải tốn người như vậy, càng đánh càng lợi hại, vẫn là thiếu chi lại thiếu. Hoa hạ từng có một câu cầu ngữ, nói gặp mạnh tắc cường. Nhưng này mãi tốn lại không phải gặp mạnh tắc cường đơn giản như vậy, mà là hắn đặc thù thể năng. Ở thế giới này, phòng trưng rất khó tìm đến cái thứ hai giống hắn giống nhau, đánh đến thời gian càng dài, càng lệ người. Bình thường dưới tình huống, thời gian dài giao thủ đều sẽ làm người càng ngày càng mỏi mệt thể năng càng ngày càng kém. Nhưng mãi tốn lại là cố tình tương phản, cho nên hắn có thể liên tục 5 năm binh vương cũng không làm người ngoài ý muốn. thỉnh đi! Mai Tốn đánh giá Tư Chiến Bắc liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Hắn cũng không dông phía trước cái kia đồng đội, ngay từ đầu khinh địch, hắn tôn trọng mỗi một cái đối thủ. Thỉnh! Tư Chiến Bắc hồi một chữ, sau đó nháy mắt hướng tới Mai Tốn ra tay. Nay Mai Tốn mặc kệ là kinh nghiệm đối địch, vẫn là thân thể các phương diện tố chất, đều phía trước cái kia đồng đội cường ta. Cho nên, Tư Chiến Bắc gáp lực cũng rất lớn. Bất quá, thân là Hoa Hạ Binh Vương, chiến lang đội trưởng cũng là lần này mang đội đội trưởng, tư chiến bắc tuyệt không phải gối theo hoa. Hắn ra tay, lại mau lại tàn nhẫn lại chuẩn, hắn nương thân mình linh hoạt, trong chốc lát xuất hiện ở Mải Tôn chính diện, một hồi là mặt bên, một hồi lại là sau lưng. Cái này làm cho Mải Tôn rất là bực bội, bởi vì hắn hình thể trọng đại, thân mình không phải thực linh hoạt. Mà tư chiến bắc đúng là mượn dùng điểm này, không ngừng công kích tới đối phương thân yếu hại. Tuy nói, đây là thí, điểm đến mới thôi hảo. Nhưng vì đánh bại đối phương ai mà không chuyên môn chọn đối phương bạc nhược địa phương công kích. Lại thêm tư chiến bắc còn tính toán tốc chiến tốc thắng, cho nên ra tay càng thêm không lưu tình. Cái này làm cho kia mại tốn rất là bực bội, rồi lại nhất thời không có cách nào hóa giải. Nhưng thật ra ý quốc mặt khác những cái đó đội viên, nhìn như vậy nhìn không được náo luận lên, nói, trọng tài, làm hắn hảo hảo đánh, như vậy chúng ta không phục Trọng tài bị ồn ào đến không có biện pháp. Chỉ phải hô tạm dừng, sau đó đối tư chiến Bắc nói vài câu cái gì. Tư chiến Bắc mặt vô biểu tình gật gật đầu, sắc mặt có chút lánh, ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang. Nếu này y quốc đại biểu vội vã làm cho bọn họ đội trưởng nhận thua, hắn như thế nào có thể không thành toàn. Quyền sách đến từ Chương 649 cùng là cường giả Nghĩ, tư chiến Bắc con ngươi hiện lên một đạo khác thường quan mang, mặt hợp lại một mặt lãnh khốc ý cười. Thông qua vừa mới thử, hắn đã thăm dò đối thủ đại khái tình huống, tính chính diện đánh nhau, hắn cũng có năm chắc thắng. Nhưng thật ra ý cái quốc bên kia đại biểu, nhìn trọng tài nói tư chiến bắc, đáp ý lên, sau đó vẻ mặt khiêu khích nhìn hoa hạ đoàn đại biểu bên này. Duy nhất tâm bất an chính là kêu mải tốn, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình các đồng đội giống như là một kiện chuyện ngu xuẩn. Mà cái này ý niệm, thực mau được đến xác minh. Thì tiếp tục. Tư chiến bắc đáp lời trọng tài yêu cầu, đột nhiên thay đổi chiến pháp, cùng đối phương thật đánh thật giao khởi tay tới. Tư chiến bắc chiến pháp đột nhiên biến đổi, không chỉ có là kêu mải tốn, liền đang ngồi tất cả mọi người cảm giác được, vì thế một đám nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhìn trang ưng Lúc này, lâu một cái đặc thù phòng, đái lệ ti phu nhân một hàng đang ngồi ở bên trong. Người nam nhân này là thịnh tiểu thư trượng phu. Mang lệ ti phu nhìn một bên sana, cười hỏi. Vừa mới ở tư chiến Bắc Tràng thời điểm Sana nói cho đái lệ ti phu nhân thân phận của hắn Đúng vậy Sana gật gật đầu nhìn không tuổi đái lệ ti phu nhân cười đánh giá một câu phía trước tư chiến Bắc Mưu Lợi thời điểm nàng còn có chút coi khinh nay sẽ nhìn hắn tới thật sự lúc này mới nhìn thẳng vào lên nàng nói sao Thịnh tiểu thư như vậy ưu tú người trưởng phu như thế nào sẽ như thế đâu xem ra Lúc trước là nàng hiểu lầm, trưởng phu của nàng cũng là một cường giả. Lúc này, thịnh phong hoa căn bản không biết đái lệ ti phu nhân một hàng đã tới, nàng vẫn luôn không có nhìn đến đái lệ ti phu nhân còn tưởng rằng nàng có việc tới không được, cho nên cũng không có nhiều đặt ở tâm. Rốt cuộc, đái lệ ti phu nhân thân phận không bình thường, lại còn có so vội, bị sự tình chỉ hoãn cũng bình thường. Lại nói chàng tư chiến bắc, đem chính mình chân chính thực lực lấy ra tới sau. Mại Tốn biết chính mình lúc này đầy thua định rồi. Bởi vì tư chiến Bắc Mại Tốn lùn một ít, cho nên hắn mỗi lần ra quyền bay thẳng đến đối phương dưới nách công kích. Đó là mại Tốn nhược điểm nơi, là hắn không môn. Nếu nói nhất thời công kích, còn có thể nói may mắn. Nhưng tư chiến Bắc mỗi một lần công kích đều là hướng tới nơi đó, cái này làm cho mại Tốn minh bạch, tư chiến Bắc đã biết đó là chính mình nhược điểm nơi. Vì thế, mại Tốn bắt đầu canh phòng nghiêm ngặt lên. Chỉ là Lại như thế nào phòng, Tổng hội có sơ hở thời điểm, cho nên Tư Chiến Bắc chỉ cần một tìm được cơ hội, hung hăng công kích. Không chỉ có như thế, hắn còn nương vóc giáng tiểu, toàn lực công kích tới Mải Tốn Bụ. Đương nhiên, Mải Tốn cũng là thật sự có tài, có rất nhiều lần kia đại nắm tay đều nện ở Tư Chiến Bắc thân, thiếu chút nữa làm hắn ngã xuống, cũng may cuối cùng hắn vẫn là đứng vững vàng, sau đó hung hăng phản kích lên. Tư Chiến Bắc ra chiêu tàn nhẫn mà mau. Tuy rằng nắm tay không có đối phương đại, thân cao cũng lùn một đoạn, nhưng kia sức lực lại một chút không nhỏ, mỗi một chút nện ở thân đều rất đau. Một vòng công kích xuống dưới, Mại tôn sắc mặt khó coi lên, đó là đau đến. Nguyên tưởng rằng, tư chiến bắc tính lại lợi hại, sức lực hẳn là không có hắn đại tài là. Lại không nghĩ, hắn này sức lực không chỉ có không hắn tiểu, ngược lại càng thêm hữu lực. Đều là quân nhân, Mại tôn tự nhiên biết. Tư chiến bắc cặp kia nắm tay vì sao sẽ có như vậy đại sức lực, đây đều là luyện ra. Mà chính hắn đương nhiên cũng có luyện, nhưng càng nhiều vẫn là ỷ vào chính mình đặc thù thể chất. Ngài tốn biết, theo thời gian trôi qua, chính mình thể năng sẽ càng ngày càng tốt, cho nên tính toán kéo thời gian, vì thế học tư chiến bắc phía trước biện pháp. Quyển sách đến từ chương 650 phong hoa lên sân khấu. Chỉ là, hắn hình thể quá lớn. Tính hắn học Tư Chiến Bắc cũng chỉ học hai tầng, căn bản không đạt được cái gì hiệu quả, ngược lại làm Tư Chiến Bắc nhìn ra hắn tính toán, vì thế đột nhiên toàn bộ thân mình nhảy dựng lên, một cái liên hoàn chân hướng tới kêu Mải Tôn đá vào. Mải Tôn bị Tư Chiến Bắc đá đến đứng thẳng không xong, đặt mông ngồi ở mà. Vì làm đối phương không có năng lực phản kháng, Tư Chiến Bắc rèn sắc khi còn nóng, lại lần nữa trước cho Mải Tôn mấy đá, làm hắn hoàn toàn ngã xuống đất khởi không tới. Nhìn Tư Chiến Bắc đánh thắng, Thịnh Phong Hoa đứng lên, hướng tới nàng dơ ngón tay cái lên. Tư Chiến Bắc hồi nàng cười, sau đó đi xuống lôi đài, về tới hoa hạ đoàn đại biểu vị trí. Tiếp theo tổ chuẩn bị. Lúc này, trọng tài nói chuyện, nói, tiếp theo tổ y quốc tạp lệ xa đối hoa hạ Thịnh Phong Hoa. Nghe được báo tên của mình, Thịnh Phong Hoa đứng dậy, chuẩn bị đài. Lúc này, Tư Chiến Bắc đột nhiên kéo lại tiểu thê tử tay, nói, tức phụ tiểu tâm một chút yên tâm đi thịnh phong hoa cười cười sau đó bắt tay từ tư chiến bắt tay rút ra hướng tới đài đi đến kia tạp lệ xa sớm muốn cùng thịnh phong hoa nhất quyết cao thấp cho nên nghe tới nàng tên thời điểm trước tiên chạy tới đài chờ thịnh phong hoa đương thịnh phong hoa đi lôi đài tạp lệ xa đột nhiên đối nàng nói ta muốn đánh bại ngươi thịnh phong hoa cười cười nhìn tạp lệ xa liếc mắt một cái không nói gì nàng cảm thấy năng động nắm tay thời điểm Tốt nhất đừng cử động một mép. Nói một lời, cũng không bằng một cái nắm tay tới thật sự. Nàng sẽ làm tạp lệ xa biết, ai mới là cuối cùng người thắng. Phong Hoa, cố lên. Dưới đài Lâm Hoa nhìn kia đài đứng thịnh Phong Hoa, đột nhiên lớn tiếng hô lên. Nàng không có thể làm đài, tâm tiếc nuối không thôi, lại hy vọng thịnh Phong Hoa có thể đem nguyên bản thuộc về nàng đối thủ đánh ngã. Thịnh Phong Hoa quay đầu lại, hướng tới Lâm Hoa cười cười. Thí bắt đầu. Trọng tay nhìn hai người chuẩn bị tốt, hô một tiếng bắt đầu. Lâu, Sana nhìn thịnh phong hoa tràng, có chút kích động, đối Đái lệ ti phu nhân nói, phu nhân, thịnh tiểu thư chàng, nàng có thể thắng sao? Xem đi xuống đã biết. Đái lệ ti phu nhân đạm đạm cười, nói một câu. Hiện tại, ai cũng không biết ai sẽ thua, ai có thể thắng. Ơn ơn. Sana gật gật đầu, sau đó lại nói một câu, ta cảm thấy thịnh tiểu thư có thể thắng. Vì cái gì? Bởi vì nàng khí thế nhìn lại không giống nhau. Sana tuy nói không hiểu lắm, bất quá lại cũng nhìn ra thịnh phong hoa cùng tạp lệ xa không giống nhau. Không tồi, Sana thế nhưng có thể nhìn ra thịnh tiểu thư khí thế không giống nhau. Đái lệ ti phu nhân tán dương Sana một câu sau, không nói chuyện nữa, nghiêm túc nhìn lên. Lúc này, phía dưới thịnh phong hoa đã cùng tạp lệ xa giao thủ. Vì có thể đánh bại thịnh phong hoa. Tập lệ xa vừa ra tay là cấp công, nàng huy nắm tay không ngừng hướng tới thịnh phong hoa thân ném tới. Bất quá, thịnh phong hoa cũng sẽ không đứng bị đánh, nhẹ nhàng tránh đi đồng thời, ra không ngờ phản kích. Thịnh phong hoa đem quân học quyền cước, cùng nàng phía trước học quá giết người thủ pháp kết hợp lên, mỗi khi đều làm kêu tạp lệ xa khó lòng phong bị. 5 phút đi qua, tạp lệ xa cũng không có đánh bại thịnh phong hoa, cái này làm cho nàng rất là bực bội, ánh mắt như đau hung hăng trừng mắt thịnh phong hoa. Đối mặt tạp lệ xa con mắt hình viên đạn, thịnh phong hoa nhàn nhạt con con ngôi, nói một câu, xem của ta. Thanh lạc, nàng thân hình trận lóe, nhanh chóng chuyển tới tạp lệ xa mặt bên, nhấc chân trực tiếp đá vào nàng bên hông. Tạp lệ xa cảm thấy nguy hiểm, muốn tránh đi, nhưng lại là không còn kịp rồi, thịnh phong hoa chân thật mạnh đá vào nàng bên hông, trực tiếp đem nàng đá đến bay lên. Quyền sách đến từ Chương 651 tháng được xinh đẹp Tạp lệ sa bị thật mạnh quăng ngã trên mặt đất, một đôi mắt như tôi độc giống nhau nhìn thịnh phong hoa. Di động đoan, thịnh phong hoa lớn lên xinh đẹp, sẽ là một cái bình hoa, lại không nghĩ thực lực của nàng thế nhưng chính mình còn cao. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét tạp lệ sa liếc mắt một cái, cũng không có trực tiếp trước lại đối nàng ra tay. Nàng nguyện ý cấp tạp lệ sa một cái cơ hội, xem nàng còn có cái gì bản lĩnh. Chỉ là, thịnh phong hoa không làm, tạp lệ sa lại không cảm kích. Nàng cảm thấy Thịnh Phong Hoa khinh thường nàng. Vì thế, nàng cắn răng tử mà đứng lên, sau đó hướng tới Thịnh Phong Hoa đi tới. Đưa nàng đi vào Thịnh Phong Hoa trước mặt, đột nhiên ra tay. Cũng may, Thịnh Phong Hoa sớm có chuẩn bị, ở tạp lệ xa ra tay nháy mắt, nàng cũng động. Nàng thân mình hướng bên cạnh một gì, sau đó tay vừa nhấc bắt được tạp lệ xa bả vai, bàn tay vừa chuyển, tạp lệ xa đi theo chuyển nổi lên quyển quyển. Không có thể đánh tới Thịnh Phong Hoa lại còn bị nàng mang theo xoay vòng vòng, tập lệ xa cái kia hận à, hận không thể ăn thịnh phong hoa thịt, uống nàng huyết, nàng nỗ lực xử chính mình ngừng lại, sau đó vòng eo một loan, từ thịnh phong hoa dưới nách chui qua, đầu gối vừa nhấc hướng thịnh phong hoa chân loa đỉnh đi, thịnh phong hoa cảm giác được tạp lệ xa động tác, thân mình đi phía trước ngẩng, làm một cái trước nào lộn, tránh đi, lại lần nữa không có đụng tới thịnh phong hoa, tạp lệ xa tức giận đến phát điên, cả người đều táo bạo lên. Nắm nắm tay hướng tới thịnh phong hoa phóng đi, một bộ muốn đồng quy vu tận bộ dáng. Nhìn bị chính mình trọc giận tạp lệ xa, thịnh phong hoa lắc lắc đầu, cũng không hề lánh, trực tiếp duỗi tay tiếp được đối phương nắm tay, sau đó dùng sức một chảo. Thịnh phong hoa bàn tay không lớn, nhưng như vậy một chảo, lại đem đối phương nắm tay chảo đến sinh đau. Tạp lệ xa tiểu thư, trận này thí nên kết thúc. Thịnh phong hoa nhàn nhạt thuộc ra một câu, sau đó bắt tay buông lỏng, đẩy. Trực tiếp đem tạp lệ xa đẩy ở mà. Tạp lệ xa một đảo, thỉnh phong hoa nhanh chóng trước, bay nhanh nhất chân dấm lên đối phương ngực. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn tạp lệ xa, nhàn nhạt thuộc ra mấy chữ, ngươi thua. Á tạp lệ xa hét lên lên. Khuất đủ, tuyệt đối khuất đủ. Nàng không chỉ có bại, lại còn có bị thỉnh phong hoa dẫm lên dưới chân. Nàng không cam lòng, nàng không phục, nàng muốn đánh bại thỉnh phong hoa. Đối mặt tạp lệ xa kia không cam lòng mà phẫn nộ ánh mắt Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt con con ngôi dơ dơ lên nắm tay nói nắm tay mới là ngạnh đạo lý nói xong nàng không hề để ý tới tạp lệ xa buông lòng ra chân xoay người chuẩn bị xuống đài nhưng mà ở nàng xoay người nháy mắt kia nguyên bản nằm trên mặt đất tạp lệ xa lại đột nhiên nhảy dựng lên sau đó hướng tới Thịnh Phong Hoa phía sau lưng đánh tới nguy hiểm đánh đút lại Thịnh Phong Hoa ánh mắt lạnh lùng thân mình một luồn hướng bên cạnh một đảo, sau đó chân vừa nhấc, lại lần nữa một cái phi mau thối đánh về phía kia thu thế không được tạm lệ xa, eo lại lần nữa chiêu, là nguyên bản nên đi phía trước bỏ tạm lệ xa sinh sôi thay đổi phương hướng, ngã ở bên trái, tạm lệ xa tiểu thư đánh lén cũng không phải là cái gì hảo thói quen, thịnh phong hoa nhàn nhạt quét tạm lệ xa liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy cất bước hạ lôi đài, tạm lệ xa nằm ở lôi đài. Sinh sôi bị khí hôn mê bất tỉnh. Đệ thập tổ, hoa hạ thỉnh phong hoa thắng. Trọng tài rốt cuộc mở miệng, lâm hoa đứng dậy, hướng tới thỉnh phong hoa chạy tới, sau đó hung hăng ôm nàng. Phong hoa, người thắng. Quá tuyệt vời. Tư chiến bắc nhìn kêu ôm chính mình cái thứ nhất ôm ấp lâm hoa, sắc mặt có chút khó coi, bước nhanh trước đem lâm hoa sách tới rồi một bên nói, tức phụ mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Nói xong, hắn trực tiếp dắt qua thỉnh phong hoa tay chuẩn bị hồi bọn họ trụ địa phương. Mà lúc này, kia ngồi y quốc đại biểu vị trí lại đột nhiên chạy ra khỏi một người, hướng tới Thịnh Phong Hoa mà đi. Quyền sách đến tử chương 652 nằm thoải mái. Đột nhiên mà tới biến cố, làm đại gia nhất thời không phản ứng lại đây. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc lại là trước tiên cảm giác được nguy hiểm. Vì thế, Tư Chiến Bắc đem Thịnh Phong Hoa sau này lôi kéo, chắn nàng trước mặt. Cái kia lao tới người. Đang tới gần Tư Chiến Bắc cùng Thịnh Phong Hoa thời điểm, mạnh đến huy nổi lên nắm tay. Tư Chiến Bắc ánh mắt lạnh lùng, tay vừa nhấc bắt được đối phương tay, ngăn lại hắn động tác, người muốn làm gì? Ta muốn cùng ngươi thí. nam tử lại không có để ý tới Tư Chiến Bắc, mà là nhìn Thịnh Phong Hoa nói. Nàng là tạp lệ xa bạn trai, cho nên vừa mới nhìn đến tạp lệ xa hôn mê bất tỉnh, hận Thịnh Phong Hoa. Thân là bạn trai, đối với tạp lệ xa tính tình tự nhiên là hiểu biết. Hắn biết tạp lệ xa là bị khí ngất xỉu đi, là bị thịnh phong hoa phía trước nhục nhã cấp khí. Cung năng thí, ngươi không xứng. Tư chiến bắc lệnh lùng nhìn đối phương liếc mắt một cái, tay hơi hơi dùng sức. Nam nhân thủ đoạn nháy mắt truyền đến cổ xuyên tim đau ý. Nam nhân sắc mặt khó coi lên, nguyên bản hắn là muốn vì chính mình bạn gái xuất đầu, còn không có động thủ đâu, thủ đoạn bị thương. Nam nhân hận đến không được, đôi mắt hợp lại hung quang. Hắn dùng sức muốn bắt tay cấp rút ra. Lại là như thế nào cũng chịu không ra. Không chỉ có như thế, tư chiến bắc tay sức lực lại tăng lớn vài phần, đau đến nam nhân sắc mặt vặn béo lên. Lúc này, tội ủy hội người đã đi tới, sau đó hấn kia nam nhân một đốn, lại chấn an tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa vài câu, đem nam nhân mang đi. Trước khi đi, nam nhân còn quay đầu tới nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc, nói, các ngươi cho ta chở. Tư chiến bắc nhíu mày, nếu không phải ở người khác địa bàn. Hắn nói cái gì cũng đến hảo hảo giáo hấn một chút đối phương. Chiến bắc, chúng ta trở về đi. Thịnh phong hoa lôi kéo tư chiến bắc ống tay háo, cũng không tưởng ở chỗ này nhiều ngốc. Thí đã kết thúc, dư lại chính là thương pháp thí, cùng với giải cứu con tin, cùng chướng ngại thông qua phương diện thử. Mà này đó thí, còn lại là ấn xếp hạng ngày thứ ba, cũng là ngày mai. Cho nên, thịnh phong hoa tính toán hảo hảo nghỉ ngơi một chút, miễn cho ngày hôm sau thí phát huy thất thưởng. Phong Hoa, xem ra chúng ta ngày mai thì phải cẩn thận. Tư chiến Bắc thu hồi ánh mắt, nói khẽ với chính mình tiểu thê tử nói. Này y quốc trận này thí, trừ bỏ một cái cùng bọn họ người đánh thành ngang tay, mặt khác mấy người đều bị đánh bại, bọn họ tâm tình có thể nghĩ. Cho nên, tư chiến Bắc cảm thấy ngày mai thương pháp, đối phương khả năng sẽ tính toán trả thù. Ta minh bạch. Đám Tiêu y kìa người trong nước đối chính mình địch ý thịnh Phong Hoa biết. Cho nên tính tư chiến Bắc không nhắc nhở, nàng cũng sẽ phá lệ cẩn thận. Lâu Sana đem phía dưới phát sinh một màn xem ở mắt, tức giận bất bình nói, này y y người trong nước cũng thật là thua không nổi. Chúng ta đi trở về. Đái lệ ti phu nhân nhìn Sana liếc mắt một cái, đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Hôm nay nàng chính là cố ý tới xem thịnh phong hoa thí, hiện tại nàng đã xong rồi, nàng cũng không có lưu lại tất yếu. Tuy tung lên tiếng, đem lũ vật thu thập hảo. Theo đái lệ ti phu nhân cùng nhau rời đi. Thức mau, phòng không xuống dưới, trừ bỏ tổ hủy hội vài người, ai cũng không biết đái lệ ti phu nhân đã tới. Lại nói thịnh phong hoa, trở lại nghỉ ngơi địa phương, vào tư chiến bắc phòng, sau đó cả người trực tiếp hướng giường một phát, cảm khái nói, vẫn là nằm thoải mái a. Tư chiến bắc nhìn thịnh phong hoa như vậy, nở nụ cười, vẻ mặt sùng địch, ở mép giường ngồi xuống, tay lại là duỗi hướng về phía thịnh phong hoa quần áo khóa kéo. Quyển sách đến từ Chương 653 làm phiền tức phụ Ngươi làm cái gì? Thịnh phong hoa đẻ lại tư chiến bắc tay Ngẩn đầu nhìn hắn Nói, làm ta nghỉ một lát Tức phụ, ngươi nghỉ ngươi Ta cho ngươi xem xem thân chịu bị thương không có Tư chiến bắc vừa nói Tay động tác không ngừng Phía trước, nàng nhìn đến thịnh phong hoa Thân ăn nữ nhân kia vài cái Lo lắng bị thương Thịnh phong hoa sừng suốt Sau đó nói, chiến bắc Ngươi hẳn là trước nhìn xem chính ngươi thân bị thương không có đi. Ta một đại nam nhân, chịu điểm tiểu thương không quan hệ. Tư chiến bắc cười tủm tìm nói, hắn tình nguyện chính mình thân chịu thương, cũng không muốn thịnh phong hoa thân chịu thương. Nàng bị thương, hắn sẽ đau lòng. Như thế nào sẽ không quan hệ? Thịnh phong hoa chừng hắn một cái, nói, ta thân không có việc gì, nữ nhân kia sức lực không lớn, nhưng thật ra ngươi cái kia đối thủ, nghe nói vẫn luôn là bọn họ binh vương tới. Ngươi vẫn là trước kiểm tra chính ngươi đi. Ta thật sự không có việc gì, trước giúp ngươi nhìn kỹ hắn nói. Tư chiến Bắc trực tiếp đem thịnh phong hoa quần áo lui xuống dưới, sau đó ấn hắn ký ức đi tìm kia bị đánh tới địa phương. Con hảo, chỉ là có chút hổng, không có xương. Dược đâu? Ta giúp ngươi mặt mạn. Tư chiến Bắc đem ánh mắt thu hồi, nhìn thịnh phong hoa, hỏi. Ta bao bao. Thịnh phong hoa chỉ chỉ kia đặt ở một bên cái bàn bao bao. Bên trong con nàng tới phía trước chuẩn bị một ít dược vật. Tư chiến bắc đem thịnh phong hoa quần áo cấp khoác, mở ra bao bao tìm được rồi tiêu sưng đi ứ thuốc mỡ, sau đó giúp đỡ thịnh phong hoa bôi lên. Xong dược hắn lại đem thịnh phong hoa quần áo cấp cẩn thận xuyên. Hiện tại đến phiên ngươi. Thịnh phong hoa mặc xong rồi quần áo, trên giường ngồi dậy, nhìn tư chiến bắc. Làm phiên tức phụ. Tư chiến bắc cười từ cười, sau đó chủ động đem quần áo cấp tởi xuống dưới. Lộ ra tử rắn chắc mà cường kiện nửa người. Thịnh Phong Hoa nhìn, khuôn mặt nhỏ hướng đỏ, cầm thuốc mỡ giúp đỡ hắn lao lên. Mặt xong rược, Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc cũng không coi ở trong phòng nhiều ngốc, lại lần nữa về tới thí hiện trường, quan khán biệt quốc thí. ngọ Thịnh Phong Hoa lưu lại cùng ở nhà cùng nhau ăn cái cơm, lại nhìn một cái buổi chiều thí, lúc này mới về tới lâu đài. Đương nàng từ xe xuống dưới, quản gia đã đang chờ nàng. Thịnh tiểu thư phu nhân tìm ngươi. Quản gia nhìn Thịnh Phong Hoa, cười tủng tìm nói. Tốt, ta đã biết. Thịnh Phong Hoa gật gật đầu, sau đó đem chính mình túi sách bao đưa cho theo sau mà đến sana, đi theo quản gia đi gặp Đái Lệ Ti Phu Nhân. Đái Lệ Ti Phu Nhân đang ở trong hoa viên tới hoa, nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, đem công cụ đưa cho nàng, chính mình tắc cầm lấy một bên kéo sửa chữa hoa chi. Thịnh Phong Hoa tiếp nhận hoa hồ. Học đái lệ ti phu nhân phía trước dạng, chậm dai tới. Đái lệ ti phu nhân nhìn thoáng qua ra dáng ra hình tưới hoa thịnh phong hoa, mặt ý cười dày đặc vải phần, nói, nhìn không ra tới, liền cái này người cũng sẽ. Mua dịu qua mắt thợ mà thôi. Thịnh phong hoa cười cười, kiếp trước nàng nhảm chán thời điểm, cũng loại quá hoa. Thịnh tiểu thư ngươi quá khiêm tốn. Thịnh phong hoa cười cười, bồi đái lệ ti phu nhân chăm sóc hoa cỏ, một bên tán gấu. Thằng đến đem việc làm xong rồi, Đái Lệ Ti phu nhân mới lôi kéo Thịnh Phong Hoa ở một bên ghế dựa ngồi xuống. Thằng đến lúc này, Thịnh Phong Hoa lúc này mới hỏi nàng, "Phu nhân tìm ta chuyện gì?" "Thịnh tiểu thư, hôm nay ta đi xem các ngươi thử, ngươi rất tuyệt." Nói lên Thịnh Phong Hoa thí, Đái Lệ Ti phu nhân vẻ mặt hưng phấn cùng kích động. Thịnh Phong Hoa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đái Lệ Ti phu nhân, còn tưởng rằng nàng không có đi đâu. Không nghĩ thế nhưng thật sự đi. Cái này làm cho nàng thật cao hứng. Cảm ơn. Quyển sách đến tử. Chương 654 trực tiếp cự tuyệt. Đái lệ ti phu nhân thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái. Sau đó nói, thịnh tiểu thư, ta thực thưởng thức ngươi, không biết ngươi có nguyện ý hay không vẫn luôn đi theo ta. Nàng tưởng đem thịnh phong hoa vẫn luôn lưu tại bên người. Thịnh phong hoa nghe ngôn, ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới đái lệ ti phu nhân tìm nàng, thế nhưng là cùng nàng nói cái này. Làm nàng lưu tại nàng bên người, đây là muốn mời chào nàng sao. Phu nhân nâng đỡ, phong hoa cảm giác bất tận, chẳng qua ta thịnh phong hoa há mồm muốn cự tuyệt, không nghĩ lại bị đái lệ ti phu nhân đánh gãy, Nói, thịnh tiểu thường, ngươi không cần phải gấp gáp trả lời, còn có mấy tháng thời gian, ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút. Xin lỗi, phu nhân, ta không cần suy xét. Ta yêu ta trưởng phu, yêu ta tổ quốc, không tính toán khắc phản cao chi. Nghe xong thịnh phong hoa nói, đái lệ ti phu nhân sắc mặt có chút không tốt. Thịnh phong hoa thế nhưng liền suy xét đều không cần, trực tiếp cự tuyệt nàng, làm nàng cảm thấy thật mất mặt. Thịnh phong hoa cũng nhìn ra đái lệ ti phu nhân không cao hứng, vì thế đứng dậy cáo tử. Phu nhân, nếu không có gì sự, ta đi về trước nghỉ ngơi. Đái lệ ti phu nhân nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, không nói gì, trực tiếp phất phất tay. Đợi cho nàng rời đi. Quản gia xuất hiện ở đái lệ ti phu nhân phía sau, nói, phu nhân, muốn hay không ta lại đi khuyên một khuyên nàng. Không cần, dưa hái xanh không ngọt. Đái lệ ti phu nhân vẫy vây tay, nàng sẽ có loại suy nghĩ này cũng không phải lâm thời nảy lòng tham, mà là ở biết thịnh phong hoa có thể trị hảo bệnh của nàng sau bắt đầu. Chẳng qua vẫn luôn không có cơ hội mở miệng mà thôi. Hôm nay, nàng lại gặp được thịnh phong hoa một khắc mặt, làm càng thêm muốn đem nàng lưu lại. Bất quá nhìn ra được tới, Thịnh Phong Hoa cũng không phải một cái có thể dễ dàng thay đổi chủ ý người. Nàng có bản lĩnh, lại không thiếu tiền, nàng nhất thời thật đúng là rất khó tìm đến đả động nàng đồ vật. Tính, tương lai còn dài. Còn có mấy tháng thời gian, có lẽ nàng sẽ thay đổi chủ ý. Đái lệ ti phu nhân như thế nghĩ, đứng dậy rời đi hoa viên. Thịnh Phong Hoa về tới phòng, ngồi ở ghế dựa, nghĩ đến mang lệ ti phu để nghị ánh mắt thâm lên. Xem ra, nàng đến trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Vạn nhất đến lúc đó, đái lệ ti phu nhân đem nàng khấu hạ, không cho nàng đi nói, nàng ít nhất sẽ không lâm vào bị động. Hơn nữa, nàng về sau ở chỗ này lâu đài chi, hành sự đến càng thêm cẩn thận. Thịnh phong hoa suy nghĩ rất nhiều, nghĩ nghĩ thế nhưng ngủ rồi. Sana tiến bảo, nhìn đến thịnh phong hoa đang ngủ ngon lành, cũng không có đánh thức nàng, mà là nhẹ nhàng cho nàng gái một tầng thảm. Đợi cho Sana rời đi, Thịnh Phong Hoa mở to mắt nhìn thoáng qua thân thảm, lại lại lần nữa đóng đôi mắt, đã ngủ. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa cấp đái lệ ti phu nhân trị liệu qua đi, trực tiếp rời đi. Nàng muốn đi tham gia xạ kích thí. Đến nỗi ngày hôm qua đái lệ ti phu nhân nói sự tình, hai người ai cũng không có nhắc lại. Xạ kích thí là tại Hạ Ngọ, Ngọ Thịnh Phong Hoa ngốc tại đoàn đại biểu trụ địa phương, cùng từ Chiến Bắc nói chuyện. Nàng đem ngày hôm qua đái lệ ti phu nhân tưởng đem nàng lưu lại nói nói cho tư chiến bắc. Nghe xong lời này, nhìn tiểu thê tử vẻ mặt lo lắng bộ dáng, tư chiến bắc đôi tay ấn ở thịnh phong hoa bả vai, an ủi nói, tức phụ, đừng lo lắng, bọn họ không dám đem ngươi cường lưu lại. Huống chi, có ta ở đây đâu, sẽ không có việc gì. Thịnh phong hoa ngẩn đầu nhìn tư chiến bắc, tâm tình chậm rãi bình tĩnh xuống dưới. Hành, ta nghe ngươi. Thịnh Phong Hoa hoàn toàn buông xuống chuyện này, không hề dối dám. Nếu tư chiến Bắc nói sẽ không có việc gì, kia nhất định sẽ không có việc gì. Nàng tin tưởng hắn. Buổi chiều, thương pháp thí. Đương Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc bọn họ vào bản thời điểm, lại lần nữa thu được ý quốc một chúng đội viên địch ý ánh mắt. Quyền sách đến từ Chương 655 xạ kích thỉ thí Này, lấy tạp lệ xa ánh mắt nhất mánh liệt, kia chân chính cửu hận ánh mắt. Cũng không biết nàng này cựu hận là từ đâu tới, từ lúc bắt đầu có địch ý, đến bây giờ địch ý biến thành hận ý. Đối này, thịnh phong hoa tỏ vẻ thực vô ngữ. Có chút nữ nhân đầu góc, thật đúng là không biết là như thế nào lớn lên. Bất quá, cũng không để ý, dù sao mặc kệ đối phương ra cái chiêu gì, nàng tiếp theo đúng rồi. Đi vào xạ kích trường thi, thí trình tự lại là đổ lại đây. Nữ binh ưu tiên. Hơn nữa cũng không phải hai nước hai nước chi gian thí, mà là sở hữu nữ binh cùng nhau. Đối với sạc kích Thịnh Phong Hoa vẫn là có tin tưởng, cho nên cũng không có cái gì trong lòng gánh nặng. Thí sắp bắt đầu, Thịnh Phong Hoa hướng tới chính mình vị trí đi đến. Bất quá nhân nàng vị trí ở tạp lệ xa mặt sau, cho nên phải trải qua tạp lệ xa bên người. Tạp lệ xa đứng ở thuộc về chính mình vị trí, nhìn Thịnh Phong Hoa tiến đến, ánh mắt loé loé sau đó ở nàng đi qua bên người nàng thời điểm đột nhiên đem chân duỗi đi ra ngoài tưởng vướng thịnh phong hoa một ngã thịnh phong hoa lại là sớm có phong bị ở đối phương vươn chân tới thời điểm mạnh đến đem chân nâng lên sau đó dùng sức nhất giấm tập lệ xa ăn đau tức khắc hét lên lên nàng đột nhiên mà tới tiếng kêu đem đại gia dọa một trọn trọng tài đi tới nàng trước mặt hỏi sao lại thế này nàng giấm ta tập lệ xa vẻ mặt ủy khuất Rồi tay hướng tới thịnh phong hoa một lòng tay. Thịnh phong hoa ngừng lại, xoay người nhìn tạp lệ xa, khỏe miệng hợp lại một mặt ý cười. Rồi tay chỉ chỉ kia đỉnh đầu đúng vậy theo dõi. Nói, ai thì ai phi, thứ này xem đến rõ ràng. Tạp lệ xa sắc mặt khó coi lên, nàng chỉ nghĩ trả thù một chút thịnh phong hoa, thế nhưng đã quên còn có theo dõi thứ này. Cho nên, nàng đây là vác đá nện vào chân mình sao. Nghĩ, Tạp lệ xa hung hăng trừng mắt nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa. Kia trọng tài cảnh cáo tạp lệ xa một tiếng, sau đó rời đi. Thi chính thi bắt đầu, vòng thứ nhất là súng lục, sau đó là súng tự động, súng trường lấy ý để súng ngắm Cũng may, thịnh phong hoa các loại súng ống thành tích đều không tồi, đều là mười hoàn, cùng vài cái nữ binh cũng lệ đệ nhất. Đến vơi kia một lòng muốn tranh hồi một hơi tạp lệ xa, lại lần nữa lạc hậu. Súng tự động chỉ đánh tám hoàn thành tích. Nhìn thịnh phong hoa lại thắng được với chính mình, tạp lệ sa ghen ghét đến muốn nổi điên. Tại sao lại như vậy? Nàng thương pháp luôn luôn thực hảo, như thế nào sẽ thất thủ đâu. Mặc kệ tạp lệ sa có bao nhiêu không cam lòng, nhưng thất thủ là thất thủ, nàng thành tích bài xuống dưới là đếm ngược đệ nhất danh. Vì thế, tạp lệ sa lại lần nữa hận thịnh phong hoa, cảm thấy phía trước là nàng giẫm nàng một chân, lúc này mới sẽ phát huy thất thường. Đều nói con giận nhiều không ngứa Thịnh phong hoa hiện tại là như thế này, dù sao tạp lệ xa đã hận nàng hận đến không được, cho nên căn bản không để bụng nàng hận ý có phải hay không lại nhiều. Xinh đẹp. Thịnh phong hoa về tới đội viên gian, mọi người đều vì nàng lấy được thành tích mà cao hứng. Các ngươi cũng muốn cố lên. Thịnh phong hoa cười cổ vũ lớn tiếng một câu, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi. Đến viên nam binh tràng. Bởi vì nam binh nhân số nhiều một ít, cho nên chia làm 9 tổ, mỗi một tổ mỗi cái quốc gia có một cái danh lạch. Đợi cho nam binh thì xong, hoa hạ đoàn đại biểu thành tích đã xa xa dẫn đầu với mặt khác mấy cái quốc gia. Chỉ cần kế tiếp giải cứu con tin, cùng với chướng ngại thông qua không có vấn đề nói, đoàn thể đệ nhất tuyệt đối là hoa hạ. Vì làm đại gia càng tốt phát huy, ngày thứ tư không có bất luận cái gì tái, là thời gian nghỉ ngơi. Đại gia có thể đi ra ngoài đi dạo phố lại hoặc là đi phụ cận du ngoạn một chút. Quyết định này, làm đại gia cao hứng không thôi. Quyển sách đến từ Chương 656 Mưu đồ bí mật trả thù Khó được ra một chuyên quốc, bọn họ dù sao cũng phải đi ra ngoài dạo một dạo, không phải. Thịnh phong hoa đối hoa thị tương đối so quen thuộc, cho nên tính toán ngỏ mang đại gia đi dạo phố, buổi chiều lại đi phụ cận mấy cái cảnh điểm chơi một chút. Đại gia nhất trí tán thành, đồng ý thỉnh phong hoa ấn bài vì thế ngày thứ tư ăn qua bữa sáng lúc sau thịnh phong hoa sớm đi tới tư chiến bắc bọn họ trụ địa phương sau đó mang theo đại gia đi ra ngoài đi dạo phố đi nàng mang đi địa phương đều là tương đương có đặc sắc địa phương hơn nữa đồ vật không phải thực quý mọi người đều mua nổi cái loại này không giống ngày đó nàng chính mình đi dạo những cái đó cửa hàng một kiện quần áo mấy chục vạn đoàn người ở bên ngoài dạo đến vui vẻ không thôi lại không biết Tiêu Tạp Lệ Sa cùng nàng bạn trai đang muốn mưu đồ bí mật muốn trả thù bọn họ. A Nước, ngươi giúp ta nghĩ cách giải quyết rất nữ nhân kia. Tạp Lệ Sa, ngươi tưởng ta như thế nào làm? A Đức, cũng là Tạp Lệ Sa bạn trai, nhìn chính mình âu yếm nữ nhân, hỏi, hắn ái Tạp Lệ Sa, chỉ cần nàng muốn, hắn đều sẽ giúp nàng. Ta muốn ngươi giết nàng. Tạp Lệ Sa vẻ mặt hận ý, phảng phất thịnh phong hoa giết cha mẹ nàng giống nhau. Kỳ thật lại nói tiếp, Hai người nếu không phải lần này thì căn bản sẽ không có giao thoa. Nhưng tạp lệ xa lại bởi vì thịnh phong hoa lớn lên nàng xinh đẹp, do đó tâm sinh ghen ghét, thế cho nên sau lại trầm rãi diễn biến thành hận ý, hận không thể lấy nàng tánh mạng rồi sau đó mau Hảo, ta giúp ngươi. An Đức đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đứng dậy đi ra cửa. An Đức không nốc, biết chính mình không thể tự mình động thủ, hơn nữa hắn cũng biết tính chính mình động thủ cũng không phải là tư chiến bắt đối thủ. Cho nên, hắn muốn đi bên ngoài tìm người tới ám sát Thịnh Phong Hoa. Đối với Hoa Thị, An Đức cũng không quen thuộc. Nhưng hắn ở chỗ này có bằng hữu, cho nên hắn ra cửa là đi tìm bằng hữu đi. Tập lệ xa nhìn An Đức đi ra cửa, cao hứng lên. Nàng tâm tình không tồi, quyết định đi ra ngoài đi vừa đi, hít thở không khí. Vì thế, nàng cẩn thận trang điểm một phen, sau đó ra cửa. Tập lệ xa đối Hoa Thị không quen thuộc, còn cố ý mua một chương bản đồ sau đó hướng tới hoa thị lớn nhất mua sắm quảng trường mà đi nàng muốn đi mua vài món quần áo mới đợi cho sự tình hoàn thành thời điểm có thể hảo hảo chúc mừng một chút an đức thực mau tới tới rồi hắn bằng hữu ra thuyết minh chính mình ý đồ đến sau hắn bằng hữu nhìn hắn nói an đức tại đây hoa thị không có ám dạ làm không thành sự tình cho nên nếu ngươi thật sự muốn giết chết nữ nhân kia nói ta kiến nghị ngươi đi tìm ám dạ người ám dạ người ở nơi nào An Nước có chút kích động hỏi, hắn biết ám dạ cái này tổ chức, cũng biết bọn họ chỉ cần tiếp nhận nhiệm vụ, rất ít có thất thủ. Cho nên, hắn cảm thấy nếu đem ám sát thịnh phong hoa nhiệm vụ giao cho ám dạ nói, phần trăm chi chia làm có thể công. Người chờ một chút, ta giúp ngươi liên hệ một chút. Kia bằng hưu vừa nói, một bên xoay người mở ra phía sau ngăn tủ, lấy ra một tấm cạt, dựa theo bên trong dãy số đánh qua đi. Ở điện thoại còn không có chuyển được thời điểm kia bằng hữu lại đối An Đức nói, An Đức, ám giả phí dụng so cao, ngươi có như vậy nhiều tiền sao? An Đức nghe nói cười cười, sau đó từ thân lấy ra một chương tạp, nói, đây là 120 vạn mỹ kim, đủ sao? hắn bằng hữu vừa nghe nói có hơn 100 vạn mỹ kim, lập tức nở nụ cười, nói, giết một người mà thôi, 100 vạn đủ rồi. Điện thoại truyền được, An Đức bằng hữu cùng đối phương giao thiệp một chút. Cuối cùng lấy 100 vạn mỹ kim giá cả đạt thành hiệp nghị. An Đức nhìn bằng hữu treo điện thoại, đem tạp trực tiếp đưa cho đối phương, nói, dư lại tiền, về ngươi. Quyền sách đến từ chương 657 ám dạ sát thủ. An Đức bằng hữu tiếp nhận tạp, cao hứng lên, nói, An Đức, chuyện này giao cho ta, bảo đảm cho ngươi làm được xinh xinh đẹp đẹp. Đa tạ, khách khí cái gì, chúng ta là bằng hữu. An Đức cũng không có ngốc bao lâu đem sự tình giao cho bằng hữu lúc sau, vội vã đi trở về. Tính toán bồi tạp lệ xa đi dạo một dạo. Không nghĩ, đương hắn trở lại trụ địa phương, tạp lệ xa đã ra cửa, cái này làm cho hắn không khỏi có chút tiếc nuối. sau đó ngồi ở tạp lệ xa trong phòng chờ nàng. Một cái ngọ thời gian, thịnh phong hoa bọn họ đi dạo thiếu chút địa phương, lại ở bên ngoài ăn qua cơm trưa, lúc này mới trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó tìm một chiếc minibux. Đi trước phụ cận tạp bối hồ. Tạp bối hồ là hoa thị nhất nổi danh hồ, ly hoa thị nội thành có 5 km, là một chỗ thực triệu du khách thân lái hồ. Đoàn người đi tới tạp bối hồ, nhìn trước mắt non sông tươi đẹp, bích thủy nhộn nhạo, tâm tình tức khắc tươi đẹp lên. Bọn họ thuê một cái thuyền nhỏ, chuẩn bị đi trước giữa hồ tiểu đảo. Nhưng ở bọn họ muốn thuyền thời điểm, thịnh phong hoa đột nhiên thấy được một đạo hình bóng quen thuộc, đối phương giống như đang ở tìm người. Vì thế nàng sắc mặt hơi hơi chầm xuống, nhẹ nhàng lôi kéo tư chiến bắc, sau đó đôi chính trị viên nói, Chính trị viên, các người đi trước chơi đi, ta cùng chiến bắc nói nói mấy câu. Chính trị viên hầu nghi nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, tưởng nói chờ một chút bọn họ cũng không có quan hệ. Chỉ là không đợi hắn nói chuyện, Thịnh Phong Hoa đã lôi kéo tư chiến bắc hướng một bên đi. Chính trị viên, chúng ta đi trước đi. Tư đội trưởng cùng tẩu tử phỏng trừng là nghĩ tới hai người thế giới. Một người đội viên nhìn ra chính trị viên tính toán chờ một chút, vì thế nói một câu. Không phải hắn không nghĩ đám người, mà là hắn là người từng trải. Cảm thấy thịnh phong hoa phỏng trừng là tưởng cùng tư chiến bắc một đường, như vậy sẽ không chịu bọn họ quấy rầy. Hành đi, chúng ta đây đi trước chơi một chút. Chính trị viên nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó làm kia người chèo thuyền trực tiếp khai thuyền. Lại nói thịnh phong hoa lôi kéo tư chiến bắc đi đến một bên. Tìm một cái không dễ bị người phát giác vị trí ngừng lại, sau đó nói, chiến bác, chúng ta khả năng có phiền thoái. Làm sao vậy? Tư chiến bác sắc mặt nghiêm túc lên, hỏi. Ta vừa mới thấy được ám dạ sát thủ, giống như ở tìm người, ta cảm thấy đối phương khả năng ở tìm ta. Tuy rằng không có chứng thực, nhưng thỉnh phong hoa tin tưởng chính mình trực giác. Bởi vì, vừa mới kia ám dạ sát thủ ánh mắt, chỉ dựa vào hướng phương đông nữ nhân mặt nhìn ngươi bị bọn họ nhận ra tới. Tư chiến bắc nhìn thỉnh phong hoa, nhíu mày. Nàng hiện tại đã thay đổi một bộ thân thể, cũng thay đổi một bộ gương mặt, theo lý thuyết đối phương nhận không ra mới đúng. Chẳng lẽ là phía trước cái kia phong miên nguyên nhân. Tư chiến bắc ở trong lòng suy đoán, lại không có nói ra. Rốt cuộc, việc này hiện tại còn khó mà nói, hắn cũng không nghĩ làm Thịnh phong hoa trong lòng không thoải mái. Mặc kệ nói như thế nào. Kia phong miên đều là thịnh phong hoa kẻ ái mộ, hơn nữa quan trọng nhất chính là thịnh phong hoa tin tưởng đối phương. Theo lý thuyết hẳn là sẽ không. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó lặng lẽ dôi đầu hướng bên ngoài nhìn thoáng qua, nhìn đến đối phương như cũ còn ở tìm, đột nhiên, có chủ ý, nói, nếu không, chúng ta đem hắn chảo lại đây hỏi một câu. Hảo, ngươi nói cho ta, người kia là ai, ta đi. Tư chiến bất sợ đối phương sẽ đối thịnh phong hoa bất lợi quyết định vẫn là chính mình một người ra tay tốt hơn. Thịnh Phong Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý nàng hiện tại còn làm không rõ ràng lắm, đối phương là vì sao mà đến. Nếu là tới sát nàng, chỉ cần nàng một lộ diện, đối phương khả năng nổ súng. Vì an toàn khởi kiến, nàng tạm thời vẫn là không lộ mặt cho thỏa đáng. Quyển sách đến từ chương 658 thức thời một chút. Ta qua bên kia rừng cây nhỏ chờ ngươi. Thịnh Phong Hoa chỉ chỉ cách đó không xa rừng cây nhỏ, nơi đó đi người ít, phương tiện bọn họ làm việc. "Hảo." Tư Chiến Bắc nhìn kia rừng cây nhỏ liếc mắt một cái, gật đầu gật đầu. "Chiến Bắc, thấy được sao?" Cái kia xuyên màu xám ố buông y rề người. Thịnh Phong Hoa đem mục tiêu chỉ cho Tư Chiến Bắc, sau đó rời đi ẩn thân địa phương, hướng rừng cây nhỏ mà đi. Tư Chiến Bắc tác hướng đường một phương hướng, hướng tới kia mục tiêu mà đi. Lúc này, ám giả sát thủ Như cũ ở đám người này tìm kiếm Thịnh Phong Hoa. Hôm nay ngọ Ám Dạ nhận được nhiệm vụ lúc sau bắt đầu làm người nhìn chằm chằm Thịnh Phong Hoa một hàng. Cho nên buổi chiều đoàn người rời đi trụ địa phương sau kia nhìn bọn hắn chằm chằm người lập tức giống mặt báo cáo nàng hành tung. Vì thế Ám Dạ sát thủ đuổi theo lại đây dựa theo An Đức cung cấp Thịnh Phong Hoa ảnh chụp tin tức bắt đầu tìm kiếm thân ảnh của nàng. Cũng may Thịnh Phong Hoa cảnh giác nhận thức đối phương cho nên mới sở trường trước phát hiện cũng giấu đi. Bằng không, nàng lúc này nói không chừng bị ám dạ sát thủ cấp ám sát. Tư chiến bắc thực mau tới rồi kia sát thủ trước mặt, sau đó trang không cẩn thận, nhẹ nhàng đụng phải đối phương một chút, cũng thực mau rõ thám biết đối phương thân tàng thương vị trí. Vì thế, hắn bay nhanh đem đối phương thương đem ra, sau đó đỉnh đối phương vòng eo nói, theo ta đi một chuyến. kia chính tìm người ám dạ sát thủ, như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ ở cống ngầm phiên thuyền. Thế nhưng sẽ bị Tư Chiến Bắc đoạt thường, cũng bị uy hiếp, sắc mặt khó coi đến không được, một chút cũng không muốn nghe lời nói hắn nói. Vì thế, hắn quay đầu nhìn Tư Chiến Bắc, đột nhiên ra tay, muốn ra tay khẩu súng cấp về. Tư Chiến Bắc phản phất biết hắn tính toán giống nhau, một bên chế trụ hắn tay, một bên đem súng lục hướng hắn bên hông đỉnh đầu, nói, thức thời một chút. Đi phía trước đi, sát thủ ánh mắt châm xuống, biết Tư Chiến Bắc không phải nói giỡn. Chỉ có thể áp xuống khẩu súng cấp về ý niệm, bị bắt hướng tư chiến bắt chỉ phương hướng đi đến. Tư chiến bắt thực mau mang theo kia sát thủ đi tới rừng cây nhỏ, đương hắn nhìn đến chờ ở nơi đó thịnh phong hoa khi, còn có cái gì không rõ? Hắn bại lộ. Chỉ là sát thủ không rõ, chính mình vì sao sẽ bại lộ đâu Chẳng lẽ là tổ chức có phản đồ, trước đó cấp thịnh phong hoa cùng tư chiến bắt báo tin? Lại hoặc là cố chủ bên kia tiết lộ tin tức? Đang ở sát thủ miên man suy nghĩ thời điểm, Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt mở miệng, mưa gió, ám dạ đứng hàng đệ tam mời sát thủ. Thịnh Phong Hoa một mở miệng báo ra sát thủ thân phận, làm hắn chấn động, vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng hỏi, ngươi đến tột cùng là như thế nào người? Thân phận của hắn đừng nói bên ngoài người, là ám dạ bên trong người, biết đến cũng chỉ có như vậy mấy cái. Nhưng Thịnh Phong Hoa thế nhưng biết, hơn nữa liền hắn ở tổ chức xếp hạng đều biết, ta là người như thế nào? Ngươi không cần biết. Ta muốn biết, là ai ở mua ta mệnh. Thịnh phong hoa nhàn nhạt quét mưa gió liếc mắt một cái, hỏi. Kiếp trước, nàng cũng coi như là tổ chức nguyên lão, lại thêm nàng sẽ y y thuật, là tổ chức chuyên trách bác sĩ. Chỉ cần là nàng trị quá thương, hoặc là trị quá bệnh người, nàng đều nhận thức. Mà này mưa gió, đã từng chịu quá sung thương, cho nên nàng nhận thức hắn. Cũng cũng may đối phương phái chính là một cái nàng nhận thức người. Bằng không hôm nay nói không chừng giữ nhiều lành ít. Mưa gió cười lạnh lên, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái nói, ngươi nếu biết ta thân phận, hẳn là biết tám dạ quy củ, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi. Phải không? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, sau đó đột nhiên đi đến mưa gió trước mặt, ở hướng hắn thân chặt một châm. Quyền sách đến từ chương 659 giết người diệt khẩu A mưa gió kêu thảm thiết một tiếng, bất quá hắn tiếng kêu vừa ra. Bị Thịnh Phong Hoa bừng kín miệng. Nói hay không? Thịnh Phong Hoa lạnh lùng hỏi, nàng không tin này mưa gió không sợ đau cũng không sợ chết. Mưa tưởng. Mưa gió đau đến không được, nhưng lại như cũ không muốn nói cho Thịnh Phong Hoa nhiệm vụ lần này cố chủ là ai. Xem ra, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, đem chắt ở mưa gió thân ngân châm rút ra, đối tư chiến bắc nói, lao công, xem ra hắn là không muốn sống nữa. Một thương kết quả hắn đi. Mưa gió sắc mặt biến đổi, nhìn thịnh phong hoa, tưởng từ nàng mặt nhìn ra nói giỡn thành phần. Nhưng mà, hắn thất vọng rồi, thịnh phong hoa một chút cũng không giống như là ở nói giỡn. Nàng là nghiêm túc. Cái này nhận chi làm mưa gió nội tâm bất an lên, hắn là sát thủ, biết chính mình tổng hội có một ngày chết ở nhiệm vụ. Nhưng nếu như vậy chết đi, hắn không cam lòng. Đây chính là ám dạ địa bàn, hơn nữa này vẫn là một cái tiểu nhiệm vụ. Nếu hắn như vậy đã chết, sẽ bị người cười đến rụng răng. Nói hay là không? Thịnh Phong Hoa nhìn ra mưa gió nổi tâm dãy rủa, lại hỏi một câu. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tụi lốt? Dãy rủa một hồi, mưa gió vẫn là thỏa hiệp, hỏi, ngươi muốn biết cái gì? Cố chủ là ai? Thịnh Phong Hoa lặp lại phía trước nói, nàng chỉ muốn biết là ai lớn như vậy bút tích, thế nhưng muốn ám dạ sát thủ tới đối phó nàng. Tuy rằng, nàng tâm đã có suy đoán, còn tưởng chứng thực một chút. Rốt cuộc, này ám giả tiếp nhiệm vụ, phí dụng đều không thấp. Mưa gió nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó hộp ra hai chữ, ý địa quốc. Xác nhận tâm suy nghĩ, thịnh phong hoa hướng tới mưa gió đạm đạm cười, sau đó hướng tới tư chiến bắc chớp chớp mắt. tiếp thu đến thịnh phong hoa ám chỉ, tư chiến bắc khấu động có súng. Mưa gió mở to hai mắt, nhìn thịnh phong hoa, đầy mặt khiếp sợ. Hắn không nghĩ tới. Chính mình bán đứng cố chủ tin tức, thịnh phong hoa như cũ không có bông tha hắn. Thương là tiêu âm, cho nên cũng không có quấy nhiều đến du khách. Giải quyết mưa gió, hai người đem hắn hướng trong rừng cây một ném, sau đó dường như không có việc gì rời đi. Cũng may, này chỗ rừng cây tới người ít, tính mưa gió thi thể sẽ bị người phát hiện, cũng không phải hiện tại. Vì thế, hai người lặng lẽ ra rừng cây, hướng phía trước ước hảo đảo tâm mà đi. Chỉ là... Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc không biết chính là, ra nhiệm vụ lần này đều không phải là chỉ có mưa gió một người, chẳng qua một người khác còn ở lộ mà thôi. Người kia, là phía trước nhìn bọn hắn chầm chầm trụ địa phương người. Đương nhiên, tin tức này, Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc cũng không biết, bọn họ tới rồi giữa hồ đảo, cùng chính trị viên bọn họ hội hợp, sau đó chơi tiếp. Nhìn đến hai người trở về, các đội viên một đám ánh mắt đều tràn ngập ái mỗi thần sắc, bọn họ nhìn Tư Chiến Bắc có còn hướng tới hắn làm mặt quỷ. Tư Chiến Bắc có chút khó hiểu, lại cũng không có hỏi nhiều. Hơn nữa, hắn luôn luôn đều là sụ mặt, cho nên người khác cũng nhìn không ra hắn cảm xúc. Nhìn Tư Chiến Bắc không phản ứng, các đội viên có chút không thú vị, sau đó đem ánh mắt xoay người Thịnh Phong Hoa, hỏi, Tẩu Tử, ngươi vừa mới cùng đội trưởng làm gì đi? Lên tiếng đến nghiêm trang, ngữ khí lại là ái muội không thôi. Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái cũng không tưởng đem tạp lệ xa bọn họ mướn sát thủ sát chính mình sự tình nói cho đại gia, miễn cho đại gia trong lòng bất an cùng lo lắng. Vì thế, nàng cười cười, nghiêm trang nói một câu, không nên nói không nói, không nên hỏi đừng hỏi. Tầu tử, ngươi cùng chúng ta đại gia nói một câu bái, vừa mới tư đội trưởng đến tuột cùng làm cái gì đi. Quyền sách đến tử, chương 660 tao ngộ đấu súng. Thịnh Phong Hoa nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, Đương nhiên là đi làm không thể nói sự tình. Nàng lời này, làm đại gia sử sốt, sau đó phá lên cười, mặt lộ ra một bộ hiểu biết biểu tình. Tư chiến bắc nhiều như mày, đảo cũng không có nhiều giải thích. Về sát thủ sự tình, hắn cũng không nghĩ để cho người khác biết, sợ làm cho đại gia khủng hoảng. Nhưng mà, đại gia lại là hiểu lầm, cho rằng hai người thân thiết đi, cho nên cũng ngượng ngùng hỏi đi xuống. Chuyện này như vậy đi qua, Đại gia ở giữa hồ đảo chơi thật sự vui vẻ. Mà lúc này, kia mưa gió lại là bị mặt sau tới rồi sát thủ cấp phát hiện. Kia sát thủ là một người tân nhân, tên là Phong Tử, Thịnh Phong Hoa cũng không nhận thức. Phong Tử đi vào tới rồi tạ bối hồ, đánh mưa gió điện thoại, muốn hỏi hắn nhiệm vụ hoàn thành không có. Không nghĩ, hắn điện thoại lại là không có người tiếp nghe. Cái này làm cho Phong Tử mẫn cảm nhận thấy được, mưa gió khả năng đã xảy ra chuyện. Vì thế. Hắn đi tới tạp bối hồ lúc sau, bắt đầu tìm kiếm mưa gió thân ảnh. Tìm một vòng, đều không có phát hiện người, lại lại lần nữa đánh hắn điện thoại. Điện thoại như cũ không có người tiếp nghe, phong tử đành phải bắt đầu dùng truy tung trang bị, vì thế thuận lợi tìm được rồi mưa gió thi thể. Đường hắn nhìn đến mưa gió đã chết, biết nhiệm vụ lần này rất có thể bị mục tiêu cấp phát hiện. Vì thế, hắn gọi điện thoại hướng tổ chức báo cáo. Ám giả tầng người. Vừa nghe thế nhưng có người trong đêm tối địa bàn, giết bọn họ người, sắc mặt khó coi lên. Vì thế, lập tức hạ lệnh, cần thiết tìm ra đối thủ, cũng giết đối phương. Vì thế, ám giả xuất động 5-6 danh sát thủ, trước tạp bối hổ mà đến. Nguy hiểm tới gần, thịnh phong hoa lại là căn bản không biết. Mắt thấy thời gian trôi qua một nửa, đã là nửa buổi chiều, nàng tính toán mang theo đại gia phản hồi chủ địa phương. Đối này, Đại gia nhưng thật ra không có bất luận cái gì dị nghị, hôm nay chơi một ngày, cũng sắp thật có chút mệt mỏi, hơn nữa ngày hôm sau còn có thí, đến trở về hảo hảo nghỉ ngơi, nghỉ ngơi dưỡng sức. Đoàn người ngồi thuyền từ giữa hồ đảo phản hồi, thực mau tới rồi bên hồ. Hạ thuyền, cùng nhau hướng tới giao thông công cộng sân ga mà đi. Chính đi giữa các hàng, thịnh phong hoa đột nhiên đối đại gia nói một tiếng, nằm sắp xuống. Thanh lạc. Một thời gian bắn ra đánh thanh âm từ bên thai gạo thét mà qua, viên đạn xoa bọn họ thân thể, dừng ở mà. Cũng may, ở đây mọi người đều là huấn luyện tố người, thịnh phong hoa tiếng la vừa ra, một đám đều bỏ xuống dưới, sau đó nhanh chóng tìm mà núp vào. Tư chiến bắc cũng ở đồng thời lấy ra phía trước mưa gió kia đem tiêu hồng thường, sau đó phản kích lên. Tiếng sung cùng nhau, tập đối hổ tức khắc rối loạn bộ. Các du khách sợ tới mức kinh hoàng thất thố khắp nơi chạy trốn. Bởi vậy, nhưng thật ra phương tiện thịnh phong hoa một hàng, bọn họ nương chạy trốn du khách, tránh né sát thủ nhóm đấu súng. Hoa thị tuy rằng là ám dạ tổng bộ, nhưng bọn họ cũng không dám đại khai sát giới. Cho nên, dân chúng một loạn, bọn họ đình chỉ xạ kích. Vì thế, thịnh phong hoa một hàng thực mau thoát ly nguy hiểm, ô tô, hướng trụ địa phương mà đi. Hơn nữa, tập bối hồ tiếng súng, cũng thực mau khiến cho cảnh sát chú ý cảnh lực vừa ra, Nhưng cái đó sát thủ đành phải trước lui lại. Không có thể hoàn thành nhiệm vụ, ngược lại bại lộ chính mình, sát thủ nhóm trở về bị sao hung hăng thóa mạ một đốn. Mà lúc này, cảnh sát cũng tra ra chế tạo này cùng nhau khủng hoảng chính là ám dạ tổ chức người, lập tức phái người tiến đến giao thiệp cùng cảnh cáo. Kể từ đó, nhiệm vụ lần này chỉ có thể tạm thời đoạn. Lại nói thịnh phong hoa một hàng, về tới trụ địa phương sau, đại gia sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Nhìn ra được tới, lúc này đây sự tình là chuyên môn hướng về phía bọn họ tới. Quyền sách đến từ chương 661 thượng tầng tạo áp lực. Bởi vì, những người đó mục tiêu thực minh xác, chỉ hướng tới bọn họ nổ súng, đối với những người khác lại là căn bản không có để ý tới. Cái này làm cho chính trị viên cảm thấy sự tình thực nghiêm trọng, lập tức lấy ra điện thoại, muốn chuẩn bị hướng tổ chức báo cáo. Chính trị viên, chờ một chút. Thịnh Phong Hoa thấy được chính trị viên ý đồ, ra tiếng ngăn trở hắn, nói, những người đó là hướng ta tới. Hướng ngươi tới. Chính trị viên sử sốt, nhìn thịnh Phong Hoa. Hắn có chút hồ đồ, phía trước những cái đó sát thủ rõ ràng là hướng về phía đại gia tới, như thế nào sẽ là hướng về phía thịnh Phong Hoa đâu. Nhìn ra đại gia nghi hoặc, thịnh Phong Hoa đành phải đem phía trước nàng cùng tư chiến Bắc thoát ly đại đội đi làm cái gì, nói ra. Cái gì? Nghe xong thịnh phong hoa nói, đại gia chấn kinh rồi lên. Nguyên tưởng rằng, phía trước hai người rời đi, là đi qua hai người thế giới đi, lại không nghĩ thế nhưng là bởi vì có sát thủ. Biết là người nào làm sao? Chính trị viên sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Hiện tại thịnh phong hoa chính là tự cấp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh, nếu là nhằm vào nàng, làm hắn không khỏi nghĩ nhiều một ít. Nay không chỉ có riêng là tư nhân chi gian ân đoán vấn đề, Mà là quốc cùng quốc chi gian vấn đề. Hỏi ra tới, cô chủ là y thề quốc người. Y thề quốc? Chính trị viên hơi hơi ninh mẩy, hỏi, xác định sao? Xác định. Hảo, ta đã biết. Chính trị viên nói xong, lại lần nữa lấy ra điện thoại, về phòng gọi điện thoại đi. Đợi cho chính trị viên rời đi, các đội viên nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc. Hỏi, đội trưởng, tẩu tử, các ngươi cảm thấy y quốc vì cái gì muốn làm như vậy? Bọn họ muốn biết, đây là khởi đơn thuần trả thù sự tình, mà là cùng nhau nhằm vào hoa hạ hành động. Y thì ta phân tích, rất có thể là y quốc bên kia người bởi vì thua không nổi, do đó làm ra trả thù hành động. đầu tử y tứ là nói, nữ nhân kia, đối. Thịnh phong hoa cảm thấy, rất có thể là tạp lệ xa chỉnh ra tới sự tình. Nguyên tưởng rằng, tính đối phương muốn trả thù, cũng sẽ ở thí thời điểm, lại không nghĩ thế nhưng còn mua giết người người xem ra, tập lệ xa nữ nhân này là chán sống. nếu là như thế này, nàng cũng không phải thánh mẫu, không có tha thứ người khác ham mê. nếu tập lệ sa dám làm ra chuyện như vậy, phải có thừa nhận nàng trả thù chuẩn bị. lại nói chính trị viên, đem sự tình hướng tổ chức phản ứng lúc sau, được đến mặt độ cao coi trọng, trước tiên hướng em mở quốc cùng y quốc tạo áp lực. đương y tổng thống nhận được hoa hạ người lãnh đạo điện thoại lúc sau, vẻ mặt một bức lập tức làm người đối này khởi sự kiện tiến hành điều tra. Như vậy một cha, cha được y quốc phái hướng em mở quốc đoàn đại biểu thân. Khi bọn hắn đội trưởng Mai Tốn nhận được điện thoại thời điểm, sắc mặt khó coi đến không được. Treo điện thoại lúc sau, hắn đem người đều triệu tập lên, sau đó hỏi, hôm nay, các người ai muốn người đi sát hoa hạ quốc đại biểu? Lời này vừa nói ra, An Đức cùng Tạp Lệ Sa đều có chút chuẩn dạng, nhưng hai người ai cũng không nói gì, hơi hơi cúi đầu. Chờ mặc ta hỏi lại một lần, đến tuột cùng là ai làm? Mai Tốn giống lớn cùng nhau tới, lại hỏi một lần. Hắn ánh mắt ở mọi người thân quét lại quét, cuối cùng dừng ở Tạp Lệ xa thân, nói, các ngươi tốt nhất chủ động thừa nhận, bằng không lúc này đây nếu bởi vì các ngươi đương ai làm chuyện ngu xuẩn, do đó hủy bỏ chúng ta dự thi tư cách, ta không tha cho nàng. Mai Tốn ánh mắt, làm Tạp Lệ xa có một loại lương như kim chích cảm giác, nàng càng thêm trột dạ lên. Đem đầu rũ đến thấp thấp, không dám nâng lên tới. An Đức nhìn tạp lệ xa liếc mắt một cái, sau đó đứng dậy, nói, báo cáo, là ta. Quyền sách đến tử. Chương 662 tiến đến xin lỗi. An Đức, thật là người sao? Mai Tôn ánh mắt rừng ở An Đức thân, đầy mặt hoài nghi. Này An Đức là tạp lệ xa bạn trai, rất có thể là ra tới giúp nàng gánh tội thay. Đúng vậy. An Đức nghiêm túc gật gật đầu. Tuy rằng là tạp lệ xa bày mưu đặc kế, nhưng sự tình thật là hắn làm. Hơn nữa, hắn ái tạp lệ xa, đừng nói vì nàng gánh tội thay, là vì nàng đi tìm chết, cũng nguyện ý. Ta đã biết, ta sẽ đem sự tình hướng mặt bẩm báo. Đến nỗi mặt người như thế nào xử phạt ngươi, kia không phải ta có thể hỏi đến. Ta minh bạch. Một khi đã như vậy, vậy ngươi hiện tại hướng đi hoa hạ đại biểu xin lỗi. Này! An Đức có chút không muốn. Ngươi muốn hại chết chúng ta đại gia sao? Mai tốn lạnh lùng hỏi một câu. Này Hoa Hạ cũng không phải là trước kia Hoa Hạ, tưởng động bọn họ người, còn không biết sẽ như thế nào hướng Y Lý Quốc tạo áp lực đâu. Bằng không, Tổng thống cũng sẽ không như thế sinh khí. Bởi vì, hiện tại Y Lý Quốc đang ở cùng Hoa Hạ tiến hành thương nghiệp hợp tác, một khi đối phương rút về hợp tác, kia đối Y Lý Quốc tới nói, chính là một tổn thất lớn. Nếu lần này sự tình xử lý không tốt, Như vậy về nước lúc sau, bọn họ này nhóm người đừng nghĩ có hảo trái cây ăn. Là, An Đức tuy rằng không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý tạp lệ xa nhìn, có chút không đành lòng, há mồm muốn nói cái gì. Nhưng tưởng tượng đến, nếu chính mình thừa nhận, kia đến tiến đến xin lỗi người là nàng. Tưởng tượng đến chính mình phải hướng thịnh phong hoa cúi đầu, tạp lệ xa tâm 100, 1 ngàn cái không muốn. Cho nên, cuối cùng nàng cái gì đều không có nói. Chơ mắt nhìn An Đức cùng mải tốn ra cửa, hướng hoa hạ đoàn đại biểu nơi vị trí mà đi. Nhìn hai người đi rồi, đội viên khác ánh mắt đều dừng ở tạp lệ xa thân, mắt lập lòe lửa giận, nói, Tạp lệ xa, nếu bởi vì ngươi mà làm chúng ta đã chịu đến từ mặt Trường phạt nói, chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Tới rồi lúc này, tạp lệ xa còn ở mạnh miệng, nói, đó là An Đức làm, các ngươi muốn trách trách án. Nghe xong nàng lời nói, mọi người sắc mặt càng thêm khó coi lên, chỉ vào tạp lệ đường cát, An Đức thật sự mắt mù, thế nhưng sẽ xem ngươi. Nói xong, đại gia nổi giận đùng đùng rời đi, một chút cũng không nghĩ lại nhìn đến tạp lệ xa. Nói thật, đối với tạp lệ xa, bọn họ một chút hảo cảm đều không có. Chính mình không có gì bản lĩnh, lớn lên cũng không xinh đẹp, nhưng kia ghen ghét tâm lại là bất luận cái gì một nữ nhân đều cường cũng chỉ có an đức cái kia ngốc tử mới có thể gái nàng trong phòng thực mau chỉ còn lại có tạp lệ sa một người nàng sắc mặt trầm xuống dưới lòng tràn đầy không cam lòng nguyên tưởng rằng chiều nay lại đây không bao giờ dùng nhìn đến nữ nhân kia lại không nghĩ an đức tìm người như thế vô dụng không chỉ có không có thể giết nàng còn đem sự tình trình lớn liền tổng thống đều ra mặt can thiệp thật là tức chết nàng tạp lệ sa tức giận đến không được nhất thời cũng không địa phương hết giận Chỉ phải lấy cái bàn một quyển sổ nhật ký sẽ lên. Mài tốn mang theo An Đức đi tới hoa hạ đoàn đại biểu trụ địa phương, tìm được rồi chính trị viên, đem ý đồ đến nói. Chính trị viên nhìn Mài tốn liếc mắt một cái, cũng không tiếp thu bọn họ xin lỗi. Bọn họ không phải thánh mẫu, đối phương đều phải bọn họ mệnh, còn muốn tha thứ. Bọn họ không phải ngốc tử, đối với loại này như thế ác liệt trả thù hành vi, là tuyệt đối không thể dung túng. Nhìn chính trị viên thái độ kiên quyết, Mại tốn cũng không có cách nào, duỗi tay đẩy đẩy một bên An Đức, ý bảo hắn trực tiếp tìm Thịnh Phong Hoa, Thịnh cầu nàng tha thứ. Nhìn đến Mại tốn động tác nhỏ, Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, làm nàng tha thứ đối phương, cũng chuyện cũ sẽ bỏ qua, đó là nằm mơ. Nàng không có lập tức ăn miếng trả miếng còn trở về, đều đã đủ nhân tử. Quyền sách đến tử Chương 663 tuyệt không tha thứ An Đức chẳng sợ trong lòng phi thường không muốn nhưng hiện tại tình thế người cường, hắn cũng không có biện pháp. Chẳng sợ, gia tộc của hắn ở Y lý quốc có chút địa vị, lại cũng không có biện pháp đi chống lại một quốc gia. Vì thế, hắn đi tới thỉnh Phong Hoa trước mặt, giả bộ một bộ thành khẩn bộ dáng, nói, thỉnh tiểu thương, thực xin lỗi, phía trước là ta sai, Thịnh ngươi đại nhân có lượng, nhiều hơn thông cảm. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét tan nước liếc mắt một cái, cười lạnh lên, nói, ta này mệnh đều mau đã không có. Ngươi thế nhưng còn làm ta tha thứ. kia không bằng như vậy, ta trước thọc ngươi một đao, sau đó lại đến đối với ngươi nói tha thứ, có thể chứ. Ngươi, An Đức sắc mặt khó coi lên, không nghĩ tới thỉnh phong hoa như thế không biết điều, không cho bọn họ mặt mũi. Hắn đều tự mình tới xin lỗi, thế nhưng còn bắt lấy không bỏ. Không phải nói, hoa hạ người nhất rộng lượng sao. Xem ra, cũng bất quá như thế. Nghĩ, An Đức trực tiếp trảo phúng lên. Nói, đều nói hoa hạ người rộng lượng có thể dùng, liền thuyền đều có thể từ trong bụng quá, ta xem cũng bất quá như thế. Chính trị viên nghe xong lời này, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới, trực tiếp đuổi nhân đạo, các ngươi đi thôi, ta xem các ngươi căn bản không có thành ý, một khi đã như vậy vậy các ngươi còn tới làm cái gì? An Đức. Mai Tốn sắc mặt cũng khó coi lên, hung hăng trừng mắt nhìn An Đức liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ta là làm ngươi tới xin lỗi. An Đức bị mải Tốn như vậy một giống, sắc mặt cũng ngay sau đó khó coi lên. Hung hăng trừng mắt nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, nói, ta sai rồi, thực xin lỗi. Thịnh Phong Hoa liền dư quang đều không có cấp An Đức, mà là nhìn mải Tốn, nói, Mãi Tốn tiên sinh, không phải sở hữu thực xin lỗi, đều có thể đổi lấy một câu không quan hệ, các ngươi đi thôi, các ngươi xin lỗi, ta không thể tiếp thu. Ngươi, Mãi Tốn có chút bực cảm thấy bọn họ đã ăn nói khép nép, nhưng Thịnh Phong Hoa lại còn như thế hùng hổ doa người, quá mức. Bất quá tưởng tượng đến phía trước tổng thống văn phòng đánh tới điện thoại, mày tốn lại áp xuống nội tâm tức giận, ngữ khí mềm xuống dưới, nói: "Thịnh tiểu thư, chúng ta là nước bạn, chẳng lẽ không thể hữu hảo một chút sao?" Hữu hảo? Thịnh Phong Hoa cười lạnh lên, chỉ vào An Đức nói: "Hắn đều phải ta mệnh, ngươi còn tới cùng ta nói hữu hảo, các ngươi mặt đầu." "Thịnh tiểu thư" Mai Tôn sắc mặt đỏ lên, không biết là xấu hổ, vẫn là bực. Các người đi thôi. Chính trị viên lại lần nữa đổi người, đối với loại chuyện này tuyệt đối không thể tha thứ, nếu không đối phương còn sẽ làm trầm trọng thêm. Mai Tôn nốc không nổi nữa, mang theo An Đức rời đi. Đợi cho hai người rời đi, các đội viên mở miệng, nói, bọn họ đến tuột cùng là có bao nhiêu đại mặt, thế nhưng còn dám tới cầu chúng ta tha thứ. Bọn họ không phải có bao nhiêu đại mặt mà là tình thế bắt buộc, cũng không phải chính mình nguyện ý tới. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, ánh mắt đầu tiên nhìn ra bọn họ không cam lòng. Bọn họ chẳng qua là chăn tạo áp lực, mới không thể không lại đây mà thôi. Không thấy được kia án nước, tính ra xin lỗi, cũng một bộ hắn có lý, hắn không sai bộ dáng sao. Đối với người như vậy, tha thứ cái gì kia quả thực là làm tiện chính mình. Phong Hoa, người muốn cẩn thận một chút, ta lo lắng bọn họ còn sẽ trả thù. Chính trị viên có chút lo lắng, nhìn Thịnh Phong Hoa nhắc nhở nói. Chính trị viên yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Thịnh Phong Hoa miệng đáp lời, nhưng tâm lý lại là có khác tính toán. Nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi phiên thoái, kia trước hết cần giải quyết rất tạp lệ xa cùng An nước. Xem ra, nàng đến liên lạc một chút những người đó. Nàng luôn luôn thừa hành, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhổ cỏ tận gốc. Đối với những cái đó muốn nàng mệnh được nhân. Nàng sẽ trước muốn đối phương mệnh. Quyển sách đến từ chương 664 đoàn thể đệ nhất. Nhìn thời gian không còn sớm, Thịnh Phong Hoa cũng không có nhiều ngốc, trở về thành bảo đi. Bởi vì hôm nay này khởi sự kiện, đái lệ ti phu nhân phái xa tiền tới đón Thịnh Phong Hoa thời điểm, lại phái hai cái bảo tiêu đi theo, tới bảo hộ an toàn của nàng. Cho nên, trở lại lâu đài lúc sau, Thịnh Phong Hoa trước tiên đi mang lệ ti phu trụ địa phương. Nhìn đến thịnh phong hoa, mang lệ ti phu quan tâm hỏi, thịnh tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, đa tạ phu nhân quan tâm, cảm ơn ngài phái người tới bảo hộ ta. Thịnh phong hoa hướng đái lệ ti phu nhân tỏ vẻ cảm tạ, sau đó lại đem buổi chiều tình huống đại khái nói một chút, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Thí còn tại tiếp tục, bởi vì Y Lý quốc cùng hoa hạ nháo ra mua giết người nhân sự tình, cho nên tổ ủy hội cố ý điều chỉnh một chút. Đem quốc cùng hoa hạ phân mở ra, lấy giảm bớt hai nước chi gian mâu thuẫn. Hai ngày thời gian quá thật sự mau, các quốc gia thí cũng toàn bộ hoàn thành, cuối cùng lấy hoa hạ cao hơn em mở quốc 5 phần thành tích, thành lần này chiến thuật giao lưu đệ nhất danh. Đến nội y quốc, trực tiếp lót đế thành cuối cùng một người. Đương nhiên, này đối với y quốc đoàn đại biểu tới nói, còn không phải nhất chịu đả kích, nhất đả kích chính là... Tổ hủy hội trực tiếp hủy bỏ Y quốc về sau tham gia tư cách. Nghe thấy cái này tin tức, xa ở Y quốc tổng thống tức giận đến không được, hận không thể trực tiếp đem kia hỏng rồi đại sự tạp lệ xa cùng An Đức cấp diện. Cho nên, hắn lập tiếp được lệnh, đợi cho hai người về nước lúc sau, trực tiếp hủy bỏ bọn họ quân tịch. Hắn cảm thấy này hai người không có một chút tập thể vinh dự cảm, không xứng trở thành một người quân nhân. Đối với quyết định này, tạp lệ xa cùng An Đức cũng không biết bọn họ nhìn kia đứng ở đài lĩnh thưởng thịnh phong hoa tâm ghen ghét phát cuồng an đức ngươi tìm người như thế nào như thế không đáng tin cậy này đều mấy ngày rồi nữ nhân kia còn hảo hảo tồn tại tập lệ xa nhìn thịnh phong hoa cầm cút oán hận nói lúc này đây hoa hạ tổng cộng được ba cái giải thưởng một cái là đoàn thể một cái là nữ tử còn có một cái là nam tử có thể nói nhất có phân lượng ba cái thưởng đều bị hoa hạ cấp được đừng có gấp Ta lại đi thúc giục một thúc giục bọn họ. An nước nhỏ rộng an ủi tạp lệ xa, căn bản không biết về nước sau chờ đợi hắn sẽ là cái gì. Lúc này hắn, một lòng chỉ nghĩ vì bạn gái hết giận, vì chính mình hết giận. Hắn cảm thấy ngày đó thịnh phong hoa không có tha thứ hắn, là không cho hắn mặt mũi. Một khi đã như vậy, hắn sao không không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Tính sau khi trở về sẽ bị cờ trách, cũng muốn đem thịnh phong hoa cấp giải quyết. Hảo. Ta chờ ngươi tin tức tốt. Tạp lệ xa lúc này mới cao hứng lên, ở an đức mặt hôn một cái. Hắn như vậy một thần, làm an đức tâm ngứa không thôi, hận không thể mà đem nàng cấp tử hình. Chẳng qua, hiện tại là ở nơi công cộng, không có biện pháp đem ý nghĩ của chính mình thực hiện. Bất quá, bị tạp lệ xa như vậy một thần, hắn cảm thấy vì nàng làm cái gì đều đáng giá. Trao giải xong, tổ ủy hội vì đại gia tổ chức một hồi vũ hội làm đại gia vãn đi tham gia. Nghe thấy cái này tin tức sau, thịnh phong hoa ánh mắt lóe lóe. Như thế một cái thu thập tạp lệ xa cùng An Đức cơ hội tốt, nàng có thể nương lần này tiệc rượu, thần không biết quỷ không hay đem bọn họ cấp làm. Đồng dạng muốn mượn lần này tiệc rượu động thủ, còn có tạp lệ xa cùng An Đức, bọn họ cũng cảm thấy đây là một lần cơ hội tốt, tốt nhất là có thể nhất cử đem hóa hạ đoàn đại biểu cấp diệt, như vậy về sau bọn họ không có biện pháp huy An Đức, ngươi đem chúng ta muốn tổ chức vũ hội tin tức nói cho kia sát thủ, làm cho bọn họ cần phải ở hôm nay vãn, đem người cấp giết. Tập lệ xa, ngươi yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ không sai quá này cuối cùng cơ hội. An Đức đắc ý nở nụ cười. Quyển sách đến từ chương 665 lại tìm ám giả. Chỉ cần hắn không có triệt tiêu cùng ám giả thuê quan hệ, như vậy ám giả người sẽ không ngăn nhiệm vụ lần này. Ở xác định rượu sau địa chỉ lúc sau. Thịnh Phong Hoa lặng lẽ liên lạc trước kia chính mình ở hoa thị nhân thủ, làm cho bọn họ ra tay đối phó tạp lệ sa cùng ăn đức hai người. Nhận được Thịnh Phong Hoa mệnh lệnh, những cái đó dấu ở hoa thị người lập tức hành động lên. Bọn họ giả thành người phục vụ, rượu gạo công, thậm chí là khách sạn đầu bếp, chỉ vì hoàn thành Thịnh Phong Hoa công đạo cho bọn hắn nhiệm vụ. Đây là Thịnh Phong Hoa kiếp trước gác chủ bài, đáng tiếc cuối cùng lại là không có thể sử dụng đến, chính mình bị ám toán. Cũng may Phía trước nàng phát triển này đó thế lực thời điểm, cũng không có lây gương mặt thật kỳ người, đại bộ phận thời gian đều là dùng tiếng lóng cùng mật mã liên hệ. Nói cách khác, tính nàng trọng sinh, những người này cũng không có biện pháp điều động. Kỳ thật vừa mới bắt đầu, nàng là tưởng tình phong miên hỗ trợ. Nhưng sau lại tưởng tượng, phong miên trong đêm tối cũng là nguy hiểm thật mạnh, nàng không thể lại cho hắn gia tăng nguy hiểm, cho nên mới quyết định thuyền chuyển nàng kiếp trước gám phát triển này đó lực lượng. Những người đó tới rồi khách sạn, bắt đầu các tư này trước, phản phất bọn họ không phải mạo danh thay thế, mà là chân chính khách sạn nhân viên công tác giống nhau. Ở Thịnh Phong Hoa liên lạc thủ hạ thời điểm, An Đức lại lần nữa tìm được rồi hắn bằng hưu. thỉnh hắn lại lần nữa cùng ám dạ liên hệ, cần phải muốn đem Thịnh Phong Hoa giải quyết rớt. Ám dạ người phụ trách, nhận được điện thoại sau, ngay từ đầu là cự tuyệt. Bởi vì em mở Quốc Tầng cảnh cáo bọn họ, nếu dám động Thịnh Phong Hoa, trực tiếp đem bọn họ cấp diệt. An Đức vừa nghe nói đối phương muốn cử tuyệt này cọc sinh ý, sắc mặt nháy mắt khó coi, sau đó đối ám giả người phụ trách nói ta có thể tăng giá. Ám giả gần nhất bởi vì dược phẩm bán không ra đi quan hệ, tài chính đúng là khẩn trương thời điểm. Vừa nghe An Đức nói tăng giá, không khỏi ý động, hỏi, ngươi tính toán thêm nhiều ít. Lại thêm 100 vạn, Mỹ Kim. An Đức là ý quốc gà sen y ập tạp gia tộc người thừa kế vẫn là so có tiền mà tạp lệ xa sẽ xem An Đức cũng là vì thân phận của hắn cùng hắn tiền tài bằng không lấy An Đức diện mạo, tạp lệ xa thật đúng là chính là xem không hắn quá ít đối phương bắt đầu có kẻ mặc cả thẳng đến An Đức đem giá thêm tới rồi 500 vạn lúc này mới đồng ý cũng làm hắn trước trả tiền An Đức không có nghĩ nhiều trực tiếp đem tiền chuyển khoảng cấp đối phương hắn bằng hữu nhìn An Đức vì giết một người thế nhưng không tiếc hoa 500 vạn Mỹ Kim Không khỏi tốt hỏi, An Đức, vì cái gì một hai phải giết nữ nhân kia? Bởi vì nàng đắc tội ta nữ nhân." An Đức nói xong, cũng không có ở hắn bằng hữu nơi đó nhiều ngốc, trực tiếp về tới trụ địa phương. Buổi chiều, 4 giờ 5 giờ thời điểm, 10 cái quốc gia đại biểu bắt đầu ở tổ ủy hội an bài Hạng, ngồi khách sạn phái tới xe, đi trước khách sạn tham gia thực rượu. Thịnh phong hoa bọn họ cuối cùng một chiếc xe, không nghĩ lại thứ cùng kêu y quốc người ngồi ở cùng nhau. Bốn mắt nhìn nhau, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Tạp lệ xa hung hăng trừng mắt thịnh phong hoa, phản phất đang nói, tiện nhân, ngươi chờ. Thịnh phong hoa nhàn nhạt cho tạp lệ xa một cái khiêu khích ánh mắt, chúng ta chờ xem. Ánh mắt một xúc, thực mau từng người thu hồi, lại cho nhau hạ chiến thư. Thịnh phong hoa bình tĩnh đi đến này một vị trí, lôi kéo tư chiến bắc ngồi xuống. Tức phụ, một hồi cẩn thận một chút, bọn họ khả năng sẽ làm sự. Yên tâm đi. Lòng ta hiểu rõ. Thịnh Phong Hoa cười cười, cũng không có đem chính mình ám phái người giải quyết hai người sự tình nói cho hắn. Không phải nàng không tín nhiệm Tư Chiến Bắc, mà là Thịnh Phong Hoa không có tìm được cơ hội nói cho hắn. Hơn nữa, làm chuyện như vậy, nếu trước đó nói cho Tư Chiến Bắc, nàng sợ hắn sẽ phản đối. Quyền sách đến từ Chương 666 dẫn xả xuất động Tư Chiến Bắc nắm chặt Thịnh Phong Hoa tay, không có nói nữa. Đoàn người thực mau tới rồi khách sạn, tổ ủy hội cùng khách sạn phục vụ nhân viên đứng ở cửa ngay đón. Thịnh Phong Hoa theo đại gia vào khách sạn, hướng đại đường nhàn nhạt đảo qua, phát hiện vài cái là chính mình thủ hạ, không khỏi con con ngôi. Mà lúc này, bên người truyền đến một đạo không hài hòa thanh âm, hiện tại cười đến như vậy ngọn, một hồi có người khóc thời điểm. Tập lệ xa đắc y đem nói cho hết lời, kéo an đức đi lướt qua thịnh Phong Hoa, đi nhanh về phía trước đi đến. Tới phía trước. An nữ đã đối tạp lệ Sa nói, những cái đó sát thủ sẽ ở tiệc rượu thời điểm động thủ, làm nàng an tâm. Bất quá này tạp lệ Sa thực hiện nhiên là cái thiếu kiên nhẫn, thế nhưng đối nàng nói nói vậy, rõ ràng nếu nhắc nhở Thịnh Phong Hoa, một hồi bọn họ sẽ làm cái gì sao? Thịnh Phong Hoa thực sự có có chút vì kia tạp lệ Sa chỉ số thông minh sót rồi a. Bất quá, nàng nhưng thật ra không nói gì thêm, chẳng qua mặt ý cười dày đặc vài phần. Bởi vì nàng những người đó Đã phát hiện tạp lệ xa cùng An Đức. Mục tiêu xác nhận. Thịnh Phong Hoa người ám truyền lại tin tức. Sau đó từ này một người người phục vụ, bưng thay, đi theo hai người phía sau. Mỹ lệ nữ sĩ, anh Tuấn Tiên Sinh, nhị vị thỉnh trầm dùng. Kia phục vụ sinh nhìn đến hai người ngừng lại, lập tức bưng rượu trước, cho một người một ly. Tạp lệ xa cùng An Đức tưởng đều không có tưởng, cười bưng lên uống rượu một ngụm. Nhìn hai người đem uống rượu, kia phục vụ sinh ánh mắt lóe lóe Sau đó lặng lẽ lui xuống. Thịnh Phong Hoa cũng nhìn đến hai người uống xong rượu, mặt ý cười dày đặt lên. Tức phụ, chuyện gì như vậy cao hứng. Tư Chiến Bắc nhìn Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, nhìn không được hỏi. Không có gì. Thịnh Phong Hoa lắc lắc đầu, cũng không tính toán nói cho Tư Chiến Bắc. Nàng đi đến một chỗ quầy bà, bưng lên hai ly rượu, một ly đưa cho Tư Chiến Bắc, nói, uống rượu. Tư Chiến Bắc uống một ngụm, sau đó mọi nơi quan sát lên phía trước tạp lệ xa nói hắn ghi tạc trong lòng cho nên tùy thời cảnh giác lại nói kia ám dạ tổ chức người cũng lặng lẽ ẩn vào khách sạn chuẩn bị ở thịnh phong hoa toa lét thời điểm ra tay ám sát nàng vì thế bọn họ nhìn chằm chằm vào thịnh phong hoa không nghĩ lại bị thịnh phong hoa thủ hạ phát hiện sau đó ám nhìn chằm chằm đối phương đối với có người nhìn chằm chằm chính mình thịnh phong hoa không phải không có phát giác chỉ là chàng không biết mà thôi Nàng biết, ở vũ hội, đối phương khẳng định sẽ không nhanh như vậy ra tay, bọn họ đến tìm kiếm cơ hội. Như nói, nàng khiêu vũ hoặc là rời đi đi toilet thời điểm. Đã biết đối phương tính toán sau, thịnh phong hoa quyết định tới cái dẫn xà xuất động. Vì thế, nàng đem ly rượu rượu vang đỏ hướng một hơi cạn sạch, sau đó đối tư chiến bắc nói một tiếng sau, hướng tới toilet đi đến. Ta bồi ngươi cùng đi. Tư chiến bắc không yên tâm, tính toán bồi thịnh phong hoa đi. Không cần, ta chính mình đi hảo." Thịnh Phong Hoa cười cự tuyệt, "Nếu Tư Chiến Bắc đi theo đi, nàng này dẫn xà xuất động kế hoạch không ổn phí sao? Chính là Tư Chiến Bắc không yên tâm." Nhìn Thịnh Phong Hoa, "Ta biết, ta sẽ cẩn thận, tin tưởng ta." Thịnh Phong Hoa đánh gãy Tư Chiến Bắc nói, sau đó hướng tới toilet đi đến. Ám Dạ người nhìn đến Thịnh Phong Hoa rời đi, tâm vui vẻ, sau đó lặng lẽ theo đi. Mà Thịnh Phong Hoa thủ hạ, nhìn đến Ám Dạ người rời đi, cùng theo sau theo đi. Từ chiến bắc nhìn hai người qua đường đi theo Thịnh Phong Hoa, Như như mày, Cũng theo sau theo qua đi. Tuy nói Thịnh Phong Hoa nói sẽ không có việc gì, Nhưng hắn vẫn là có chút lo lắng, Quyết định ám đi theo nhìn xem. Quyển sách đến từ Chương 667 giải quyết dẫn hắn. Thịnh Phong Hoa trang cái gì cũng không biết bộ dáng, Vào toilet, Đứng ở buồn rửa tay, Bình tĩnh tẩy xuống tay. kia đi theo nàng ám dạ sát thủ, Cũng theo sau đi vào, Sau đó đi đến Thịnh Phong Hoa bên cạnh, làm ra đồng dạng rửa tay bộ dáng. Nhìn kia làm bộ làm tịch nam nhân, Thịnh Phong Hoa đột nhiên hướng tới hắn câu môi cười. Sau đó ở đối phương còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Chế trụ trụ đối phương, đem hắn kéo vào nữ toilet, đóng cửa. Nói cho ta, các ngươi lần này tới bao nhiêu người. Thịnh Phong Hoa đem sát thủ thương thu lên, sau đó chế trụ đối phương cổ, lạnh giọng hỏi. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nam nhân trang nổi lên vô tội, tâm lại là kinh hại không thôi. Hắn không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng như thế cảnh giác, hơn nữa thân thủ còn như thế lưu loát, thế nhưng dễ dàng bắt được hắn. Phải biết rằng, hắn trong đêm tối bên trong đứng hàng cũng không thấp, thế nhưng như thế dễ dàng rơi vào rồi một nữ nhân tay, cái này làm cho hắn thực không cam lòng. Nghe không hiểu sao? Thịnh phong hoa cười lạnh lên. Sau đó đem phía trước từ nam nhân thân lấy ra tới thương ở hắn trước mặt lung lay nhóng lên, nói, đây là cái gì? Nhìn đến xuống lục, nam nhân tức khắc minh bạch, chính mình trang không nổi nữa. Hắn ngẩn đầu nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, hỏi, người muốn thế nào? Nói cho ngươi, chúng ta lần này tới bao nhiêu người, đồng bạn là ai? Thịnh Phong Hoa tay hơi hơi dùng một chút lực, tập đến nam nhân có chút không thở nổi. Ta, ta không biết. Nam nhân lắc lắc đầu, cũng không tưởng nói cho Thịnh Phong Hoa lời nói thật. Bởi vì, hắn nhiệm vụ đã thất bại, đến rửa hắn các đồng bạn. Nếu hắn đem đồng bạn là ai nói cho Thịnh Phong Hoa, như vậy nhiệm vụ lần này hoàn toàn thất bại. Không biết phải không? Thịnh Phong Hoa vừa nói, thủ hạ lại lần nữa dùng sức, nam nhân hô hấp càng thêm khó khăn, sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Nói hay là không? Thịnh Phong Hoa lạnh giọng hỏi, nàng biết tám giả sẽ không chỉ tới một cái người rất có thể còn tới không ít. Mà nàng không có không đi một đám đem đối phương tìm ra, cho nên mới sẽ ép hỏi trước mắt nam nhân. "Ta, ta nói." Nam nhân nghẹn đến mức thật sự là khó chịu, rốt cuộc nhà ra. Thịnh Phong Hoa hơi hơi buông lòng tay ra, cảnh cáo nói, "Ngươi tốt nhất thành thật một chút, như thế dám gặp ta, ta sẽ làm ngươi nếm thử phân cân thắc cốt tư vị." Phân cân thắc cốt mấy chữ vừa ra, nam nhân thay đổi sắc mặt, hỏi, "Ngươi Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi như thế nào sẽ phân cân thắc cốt? Phân cân thắc cốt, hắn nghe nói qua, đã từng ám giả một người sẽ dùng cái này. Nghe nói đó là một loại rất thống khổ trừng phạt người thủ pháp, nghe nói mặc kệ nhiều ngoan cường địch nhân, tại đây loại trừng phạt dưới, đều sẽ nhấc tay đầu hàng. Đáng tiếc hắn chỉ là nghe qua, không có gặp qua. Bởi vì nghe nói người kia, đã không còn nữa. Vì thế, đang nghe đến Thịnh Phong Hoa nói sau. Hắn mới có thể như vậy dần mình. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Thịnh phong hoa lạnh lùng quét nam nhân liếc mắt một cái, nói, nói đi, đồng bạn là ai? Ta, ta nói. Đợi cho nam nhân đem đồng bạn nói ra, thịnh phong hoa trực tiếp một cái thủ đao đem đối phương đánh hôn mê, sau đó đem hắn khóa ở vê lút cờ đường. Ra nữ toilet, thịnh phong hoa nhìn thoáng qua, đang ở bên ngoài phết đất người vệ sinh, dùng ám hiệu phân phó một tiếng, giải quyết hắn. Nói xong, nàng đi nhanh rời đi. Thịnh phong hoa đi chưa được mấy bước, nhìn đến kia đang đứng ở hành lang chờ chính mình tư chiến bắc, không khỏi câu môi cười, sau đó trước vãn chủ hắn tay, nói, không phải làm ngươi không cần theo tới sao. ta không yên tâm ngươi. Nói xong, hai người hướng tới vũ hội mà đi. Lúc này, một đạo kinh hỷ thanh âm từ trước mặt truyền đến, thịnh tiểu thư thật là ngươi. Quyền sách đến từ... Chương 668 Kỷ Thị Cảnh Lâm Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu vừa thấy, Kỷ Cảnh Lâm chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn chính mình. Kỷ Tiên Sinh, đã lâu không thấy. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt đánh một tiếng tiếp đón, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến người quen. Đã lâu không thấy. Không biết vị này chính là. Kỷ Cảnh Lâm ánh mắt rừng ở tư chiến bắc thân, cười hỏi. Đây là ta tiên sinh, họ tư. Thịnh Phong Hoa cũng không có đem tư chiến bắc tên đầy đủ nói cho kỷ cảnh lâm, nàng cảm thấy không cần phải, rốt cuộc bọn họ không thân, hơn nữa kỷ cảnh lâm thân phận vẫn là ám dạng người. Nguyên lai là tư tiên sinh, hạnh ngộ. Kỷ cảnh lâm hướng tư chiến bắc vươn tay, tư chiến bắc nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, sau đó hai tay nắm ở cùng nhau. Hạnh ngộ. Hai người tay vừa chạm vào liền tách ra, thịnh Phong Hoa rõ ràng cảm giác được kỷ cảnh lâm sắc mặt thay đổi một chút. Mau đến nàng cơ hồ đều tưởng ảo giác. Đương nàng muốn xem cẩn thận khi, hắn mặt lại lần nữa hợp lại ôn nhĩ nhã tươi cười. Chẳng lẽ thật là chính mình ảo giác? Sẽ không? Thịnh Phong Hoa phủ nhận ý nghĩ của chính mình, ánh mắt của nàng vừa thấy thực mau, kỷ cảnh lâm vừa mới khẳng định thay đổi sắc mặt. Xem ra là tư chiến Bắc cho hắn một cái ra hoài phủ đầu A. Đối với tư chiến Bắc như thế vì chính mình hết giận, thịnh Phong Hoa có chút buồn cười, càng có rất nhiều cảm động. Nàng biết, Tư Chiến Bắc khẳng định là nhớ kỹ này Kỷ Cảnh Lâm phía trước muốn nhận mua nàng công ty, còn công phu sư tử ngoạm lệ ra bá vương điều khoản sự tình. Hai cái nam nhân nắm qua tay, Thịnh Phong Hoa cũng không tưởng lại tiếp tục cùng Kỷ Cảnh Lâm nói chuyện thiếm, vì thế cười nói, Kỷ tiên sinh, chúng ta còn có chút việc. Cáo tử, Thịnh tiểu thư, chờ một chút. Kỷ Cảnh Lâm kêu ở Thịnh Phong Hoa, sau đó lấy ra một chương danh thiếp, đưa cho nàng nói, đây là ta danh thiếp. Thịnh Tiểu Thư Thịnh Thu Hảo. Nếu có cái gì yêu cầu hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta. Cảm ơn. Thịnh Phong Hoa đem danh tiếp nhận lấy, theo sau nhét vào chính mình bao bao bên trong, sau đó hướng tới Kỷ Cảnh Lâm lễ phép cười cười, cùng Tư Chiến Bắc cầm tay rời đi. Nhìn hai người bóng dáng, Kỷ Cảnh Lâm ánh mắt tiệm thâm. Hắn nâng lên chính mình tay, nhìn thoáng qua. Vừa mới, Tư Chiến Bắc nắm hắn tay khi, dùng rất lớn sức lực, thiếu chút nữa đem hắn tay cấp phế đi. Sớm biết rằng thịnh phong hoa lão công là một cái quân nhân, không nghĩ tới lại là một cái như thế khó mà nói lời nói quân nhân. Vừa mới cái kia, hắn có thể cảm giác đến ra tới, là đối phương cho hắn cảnh cáo. Buông tay, kỷ cảnh lâm hướng tới phía trước thang máy mà đi. Hôm nay, hắn là tới làm việc. Đến nỗi thịnh phong hoa sự tình, chờ hắn xong xuôi sự tình, tái hảo hảo làm người đi trang một cha. Phía trước. Cảnh Lâm công ty không thể cùng Thịnh Phong Hoa công ty hợp tác, vẫn luôn là hắn tiếc nối. Lại thêm, gần nhất tìm kiếm mấy nhà xưởng dược đều không được như mong muốn, hắn còn tưởng lại tìm Thịnh Phong Hoa nói nói chuyện. Thịnh Phong Hoa cùng Tư Chiến Bắc về tới Vũ Hội hiện trường, sau đó đại khái quét một chút bốn phía, tìm kiếm phía trước cái kia ám dạ sát thủ đồng bạn. Một vòng xuống dưới, nàng phát hiện ba cái mục tiêu, cùng kia sát thủ nói nhân số còn kém hai cái. Hai người kia sẽ ở địa phương nào đâu? Thịnh Phong Hoa vừa nghĩ, một bên lôi kéo tư chiến bắc tiến vào sân nhảy. Nàng một bên cùng tư chiến bắc khiêu vũ, một bên lại lần nữa tìm kiếm lên. Đương một chi vũ nhảy đến một nửa thời điểm, thịnh Phong Hoa mặt vui vẻ. Tìm được rồi, kia hai người giấu ở quầy ba. Tìm ra năm cái mục tiêu, thịnh Phong Hoa cùng tư chiến bắc nhảy xong rồi một chi vũ, sau đó đi đến một bên người hầu bên người đoan rượu. Ở đoan rượu thời điểm, thịnh Phong Hoa cầm chén rượu. Đối kia người hầu làm mấy cái thủ thế. Đợi cho nhìn người hầu gật đầu, nàng lúc này mới bưng hai ly rượu rời đi. Quyển sách đến tử. Chương 669 An Đức Chi Tử. Thịnh Phong Hoa về tới Tư Chiến Bắc bên người, sau đó đem một chén rượu đưa cho hắn, nói, đừng lo lắng, một hồi những người đó sẽ biến mất. Tư Chiến Bắc nhướng mày, nhìn Thịnh Phong Hoa, hỏi, người làm cái gì? Không có gì. Làm người đưa bọn họ đi gặp Diêm Vương ra mà thôi. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nói, phản phất đang nói thời tiết giống nhau. Nhưng mà, tư chiến bắc lại là như mày, nhìn Thịnh Phong Hoa liếc mắt một cái, không có hỏi lại đi xuống. Hắn biết, tính chính mình hỏi đi xuống, Thịnh Phong Hoa cũng chưa chắc sẽ nói. Hơn nữa, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện. Thời gian một chút một chút qua đi, vũ hội tiếp cận kết thúc, tập lệ xa nhìn Thịnh Phong Hoa như cũ hảo hảo tồn tại. Có sắc khó coi lên, hỏi một bên An Đức, An Đức, Thịnh Phong Hoa như thế nào còn sống, ngươi tìm người những người đó không phải là kẻ lừa đảo đi. Thân ái, sẽ không. Ám giả danh dự luôn luôn thực hảo, tiếp nhận nhiệm vụ, tuyệt đối là không chết không ngừng cái loại này. Bọn họ nếu đã thu tiền của ta, chỉ cần Thịnh Phong Hoa bất tử, bọn họ sẽ vẫn luôn đem nhiệm vụ này chấp hành đi xuống. Nhưng này vũ hội đều phải kết thúc, Thịnh Phong Hoa lại là một chút việc đều không có. Tập lệ xa có chút hoài nghi An Đức nói, nếu đối phương thật sự tới nói, sớm nên đem thịnh phong hòa cấp giết chết. Bà bối, đừng nóng nổi, chúng ta lại kiên nhẫn chờ một lát. An Đức an ủi Tạp lệ xa, tuy rằng chính hắn cũng có chút quái, bất quá hắn tin tưởng ám dạ danh dự, cho nên cũng không lo lắng bọn họ sẽ thu tiền không làm sự. Hào đi! Tập lệ xa cho dù tâm không cam lòng, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Như vậy nhất đẳng, lại qua đi nửa giờ ám giả người như cũ không có xuất hiện, mà vũ hội đã muốn kết thúc. Nhìn thịnh phong hoa cùng tư chiến bắc cầm tay đi ra khách sạn, tạp lệ xa tức giận đến muốn mệnh. An Đức, ngươi làm việc quá không đáng tin cậy. Tạp lệ xa tức giận đối An Đức nói, sau đó nổi giận đùng đùng đi rồi. Tạp lệ xa. An Đức một bên kêu tạp lệ xa tên, một bên tiến đến truy nàng. Bất quá, tạp lệ xa tức giận đến quá độc gác trực tiếp đem An Đức đẩy một phen. An Đức một cái đứng thẳng không xong, trực tiếp bị ném tới đường cái ương. Mà lúc này, với lúc một chiếc xe tải lái qua đây, từ An Đức thân để ép qua đi. Tập lệ xa nhìn một màn này, sợ ngây người. Nàng nhìn kêu bị xe tải áp quá đầy người là huyết An Đức, nửa ngày không có phản ứng lại đây. Mới từ khách sạn đi ra người, cũng thấy được một màn này, một đám đều khiếp sợ không thôi. Một hồi lâu, những cái đó y quốc nhân tải trái lại sau đó hướng tới An Đức chạy tới xe cứu thương, mau kêu xe cứu thương. Mai Tốn chạy đến An Đức trước mặt, nhìn hắn đầy người là huyết, hô to lên. nghe xong Mai Tốn nói, xem ngây người mọi người lúc này mới phản ứng lại đây. sau đó đánh cứu hộ điện thoại. mà lúc này tập lệ xa cũng hồi qua thần tới, sau đó hét lên một tiếng, chạy đi rồi. đáng chết, nữ nhân kia thế nhưng chạy, đi đem nàng truy trở về. Mai Tốn nhìn lúc này. Này tạp lệ xa thế nhưng còn dám chạy, tâm cái kia khi a, Một cái y quốc đội viên chạy tới truy tạp lệ xa, nhưng nàng tốc độ quá nhanh, đảo mắt không thấy bóng người. Người nọ suốt đuổi theo một cái phố, không có đuổi tới tạp lệ xa sau, trực tiếp đi trở về. An Đức bị đưa đến bệnh viện, nhưng lại đã muộn rồi. hắn thương thế thật sự quá nặng, liền cứu giúp đều không kịp, đã không có hơi thở. Đương bác sĩ tuyên bố An Đức tử vong thời điểm ý quốc đội viên đều khổ sở lên. Nghĩ đến hắn sẽ biến thành như vậy, đều là bởi vì tạp lệ xa, tâm đối nàng lại hận lên. Thìm, cho ta mau chóng tìm được nàng. Quyển sách đến tử. chương 670 nàng rất quan trọng. Mai Tốn vẻ mặt bực bội, nguyên bảng ngày mai có thể đi trở về. Đây là cao hứng cỡ nào sự tình a? nhưng lại đã xảy ra chuyện như vậy. Mà hết thể này, đều là bởi vì tạp lệ xa nữ nhân kia. Đầu tiên là đi khiêu khích hoa hạ đại biểu, sau lại túng dụng An Đức mua giết người người. Hiện tại, lại hại chết An Đức, hơn nữa chính mình rồi lại chạy trốn không thấy bóng dáng. Cái này làm cho mãi tốn như thế nào không bực bội, hắn là lần này dẫn đầu, liên tiếp ra nhiều như vậy sự tình, hắn đã biết trở về sắp sửa gặp phải cái gì. Lại nói tạp lệ xa, sắp thật là bị An Đức bộ dáng dọa tới rồi. Nghĩ đến, chính mình phía trước đẩy An Đức một chút, tâm khủng hoàng vô. Vì thế không chút suy nghĩ trực tiếp chạy. Nàng một hơi chạy ra một cái phố, đang chuẩn bị dừng lại nghỉ một hơi là lúc, bên cạnh đột nhiên thoát ra một người, trực tiếp đem nàng cấp đánh vượng mang đi. Kia ra tay không phải người khác, đúng là thịnh phong hoa thủ hạ. Phía trước, bọn họ ở An Đức cùng tạp lệ sa diệu, tiếp theo điểm dược, có thể cho bọn họ tính tình trở nên táo bạo, thậm chí thất thường. Chẳng qua, kia dược hiệu phát tác thời gian là ở hai ngày lúc sau. Cũng là chờ hai người trở lại y quốc lúc sau mới có thể phát tác. Nhưng ai biết, này tạm lệ xa tìm đường chết, thế nhưng cùng ăn đức cãi nhau, còn đem hắn đẩy đến đường cái, do đó bị xe đâm chết. Mà nàng chính mình, càng là bởi vì sợ hãi lại chạy thoát. Tại đây hoa thị, nàng chính là trời xa đất lạ. Như thế một chạy, mất tích không phải thực bình thường sự tình sao. Mai tốn đem ăn đức tạm thời gửi ở nhà xác. Sau đó mang theo người mọi nơi tìm kiếm tạp lệ xa tung tích, chỉ là mặc kệ bọn họ như thế nào tìm, tạp lệ xa như là nhân gian bước hơi giống nhau, căn bản tìm không thấy người. Tìm một cái vãn, đều không có tìm được rồi, mài tốn đành phải về trước trụ địa phương, sau đó xin giúp đỡ với tổ ủy hội, cùng với em mở quốc cảnh sát. An Đức sẽ ra chuyện, tạp lệ xa mất tích, lại không có ảnh hưởng đến mặt khác quốc gia đại biểu. Bọn họ trở lại trụ địa phương sau cho nhau chạy trốn cái môn, nói cá biệt. Vì thế, cùng ngày vãn, có người trước rời đi. Tư chiến Bắc bọn họ phi cơ cũng là ở vãn, vì thế thỉnh Phong Hoa vũ hội sau khi kết thúc, cũng không có mã trở về thành bảo, mà là tính toán đem tư chiến Bắc tiện đi sau lại trở về. Nghĩ đến mà muốn tách ra, hai người rất là không tha, chính lưu luyến chia tay. Tư chiến Bắc ôm thịnh Phong Hoa, nghĩ đến hôm nay vãn đụng tới kỷ cảnh lâm không khỏi lo lắng lên, nói Thức phụ, như muốn ngươi không có gì sự, không cần ra tới. Ta biết, ta sẽ cẩn thận. Tư chiến bắc ngay từ đầu, nàng biết hắn đang lo lắng cái gì, vì thế nghiêm túc gật gật đầu. Thịnh phong hoa biết, kỷ cảnh lâm sau khi trở về, nhất định sẽ tra nàng. Dựa vào ám dạ năng lực, khẳng định sẽ thực mau đem nàng ở em mở quốc nơi sự tình đều điều tra ra. Nếu đối phương còn ở đánh nàng phối phương chủ ý nói, rất có thể sẽ tiến đến tìm nàng. Ma, Lâu đài đối nàng tới nói, còn lại là nơi tương đối an toàn. Ở Thịnh Phong Hoa cùng tư chiến Bắc Lưu Luyến không rời thời điểm, kỷ cảnh Lâm Cô Y đi tổng bộ một chuyến, tìm được rồi ám dạ thủ lĩnh, bẩm báo về Thịnh Phong Hoa sự tình. Vãn, hắn từ khách sạn sau khi trở về, trực tiếp làm người cha xét Thịnh Phong Hoa. Một cha mới biết được, nàng đã tới mở Quốc hơn 10 ngày, mà hiện tại đúng là đái lệ ti phu nhân chuyên trách bác sĩ. Đồng thời, Hắn cũng tra được có người cấp ám dạ hạ đơn, muốn sát Thịnh Phong Hoa sự tình. Ngươi nói chúng ta mấy ngày hôm trước nhận được đơn tử, kia mục tiêu là Hoa Hạ Thịnh Thế thuốc Bắc cái kia Thịnh Phong Hoa. Ám dạ thủ lĩnh nhìn kỹ Cảnh Lâm, hỏi: "Đúng vậy, thủ lĩnh, ta đã xác nhận qua, là nàng. Cho nên, thuộc hạ chịu Thịnh thủ lĩnh, đem cái này đơn tử lui tử, Thịnh Phong Hoa đối chúng ta tới nói rất quan trọng. Quyền sách đến tử Chương 671 tưởng nghiệm lo lắng. Nàng thật sự có người nói như vậy lợi hại. Ám giả thủ lĩnh có chút không tin, thịnh phong hoa như thế tuổi trẻ, thế nhưng phía trước tổ chức vị kia lợi hại hơn. Hắn quả thực không có biện pháp tin tưởng. Bắt đầu nghe được tương đồng tên họ khi, hắn còn hoài nghi một chút, nhưng nhìn đến ảnh chụp sau, trực tiếp phủ nhận ý nghĩ của chính mình. Hai người kém nhiều như vậy, căn bản không có khả năng là cùng cá nhân. Vì thế, Thủ lĩnh cũng yên lòng. Hắn thật đúng là lo lắng, này thỉnh phong hoa là bị thỉnh phong hoa. Nếu thật là nói như vậy, dựa vào vị kia tính tình, khẳng định sẽ hung hăng trả thù bọn họ. Đúng vậy, thủ lĩnh. Kỷ cảnh lâm gật gật đầu, Thịnh phong hoa hắn tưởng tượng còn lệ. Nàng công ty không chỉ có có thể chế ra, toàn thế giới dược hiệu về tốt dược, nàng chính mình còn có thể trị người khác trị không được bệnh. Nói lên cái này, làm hắn nhịn không được nghĩ tới một người. Một cái cùng nàng trùng tên trùng họ người. Kỷ Cảnh Lâm cũng không cấm hoài nghi, chẳng lẽ tên tương đồng, người này bản lĩnh cũng sẽ tương đồng không thành. Thủ lĩnh trầm ngâm một chút, sau đó đồng ý Kỷ Cảnh Lâm yêu cầu, nói, ta đáp ứng ngươi. Tạ Thủ lĩnh. Kỷ Cảnh Lâm nói tạ, sau đó tính toán rời đi đối phương văn phòng. Lúc này, Thủ lĩnh thật sâu nhìn Kỷ Cảnh Lâm liếc mắt một cái, nói, ta lại cho ngươi ba tháng thời gian. Nếu cảnh lâm trị dược vẫn là không có thể khởi sắp nói, cái này sưởng trưởng ngươi cũng không cần đương. Thuộc hạ minh bạch. kỷ cảnh lâm ứng một câu, sau đó rời đi. Ra ám dạ tổng bộ, kỷ cảnh lâm quyết định trước liên hệ thịnh phong hoa lại nói. Phía trước điều kiện nếu nàng không đồng ý, như vậy hắn thích hợp phong khoáng một ít. Về tới cảnh lâm chế dược sau, kỷ cảnh lâm đầu tiên là tìm chính mình bằng hưu, tính toán ước lâu đài quản gia một tự. Hắn không có biện pháp đến lâu đài đi tìm Thịnh Phong Hoa, chỉ có thể thông qua người khác. Sau nửa đêm thời điểm, Thịnh Phong Hoa tiến đi tư chiến bắc, sau đó ngồi xe về tới lâu đài. Sana còn không có nghỉ ngơi, vẫn luôn đang chờ nàng. Thịnh tiểu thư, ngươi đã trở lại. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa trở về, Sana cao hứng lên, trước tiếp nhận nàng áo khoác, treo ở giá áo. Sau đó hỏi, Thịnh tiểu thư, ngươi nói sao? Ta đi làm phòng bếp cho ngươi chuẩn bị một ít bữa ăn khuya đi. Sana, cảm ơn ngươi, ta không đói bụng. Thời gian không còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi đi. Thịnh phong hoa hướng Sana nói tạ, ý bảo nàng có thể đi nghỉ ngơi. Sana nghe xong lời này, nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái, sau đó lui xuống. Đợi cho Sana rời đi, thịnh phong hoa ngồi ở giường, có chút thương cảm. Tư chiến Bắc đi rồi, phảng phất đem nàng tâm cũng mang đi. Nàng thật hy vọng đái lệ ti phu nhân bệnh có thể mau chóng trị tận gốc như vậy chính mình có thể sớm chút về nước. Ở thịnh phong hoa nghĩ tư chiến bắc thời điểm, phi cơ tư chiến bắc cũng là không có một chút buồn ngủ. Hắn ở lo lắng thịnh phong hoa, lo lắng ám dạ người sẽ tìm nàng phiền thoái. Tuy rằng, hắn đã gọi điện thoại cấp bên này bằng hữu làm cho bọn họ ám chiếu cô thịnh phong hoa, lại như cũ lo lắng. Hắn kỳ thật rất muốn lưu lại, rất muốn bồi ở nàng bên người giúp đỡ nàng giải quyết đám dạ sự tình. Nhưng quân lệnh khó trái, hắn chỉ có thể đi theo đại gia cùng nhau trở về. Chẳng sợ, hắn lại không yên lòng thỉnh Phong Hoa, cũng không có cách nào. Nhìn ra tư chiến bắc lo lắng, chính trị viên rùi tay vô vô bờ vai của hắn, nói, đừng lo lắng, tổ chức sẽ không làm Thịnh Phong Hoa xảy ra chuyện. Ta biết, nhưng ta còn là nhịn không được lo lắng. Tuy rằng An Đức đã chết, tập lệ xa cũng mất tích. Nhưng những cái đó sát thủ chưa chắc sẽ dừng lại, chỉ cần phong hoa còn sống, bọn họ nhiệm vụ không có hoàn thành. Tư Chiến Bắc vẻ mặt lo lắng, hận không thể trở lại thịnh phong hoa bên người đi. Quyền sách đến từ Chương 672 Điện thoại định ngày hẹn Nghe xong lời này, chính trị viên cũng không biết nên như thế nào khuyên Tư Chiến Bắc, rối tay vô vô bờ vai của hắn, nói, ngươi phải tin tưởng tổ chức, tin tưởng thê tử của ngươi, nàng sẽ không có việc gì. Ngay hôm sau, Thịnh Phong Hoa sớm rời khỏi giường, một cái vãn không như thế nào ngủ nàng, tinh thần đảo cũng không kém. Rửa mặt qua đi, ăn qua bữa sáng, nàng theo thường lệ đi cấp đái lệ ti phu nhân trị liệu. Hành qua châm sau, Thịnh Phong Hoa giúp đái lệ ti phu nhân bắt mạch, xác định thân thể của nàng ở chuyển biến tốt đẹp sau, yên lòng. dựa theo cái này tốc độ, có lẽ không cần hai tháng, nàng có thể đi trở về. Cấp đái lệ ti phu nhân trị liệu sau. Thịnh Phong Hoa về tới trụ địa phương, làm xa na cho nàng tìm tới một quyển sách. Nàng mấy ngày nay không tính toán đi ra ngoài, cho nên quyết định dùng thư tới tống cổ thời gian. Nguyên bản, nàng kỳ thật cũng có thể đến trong không gian đi chế dược cái gì. Nhưng này dù sao cũng là ở nước ngoài, là ở người khác địa bàn, nàng vẫn là phải cẩn thận hành sự. Vạn nhất bị người phát hiện nàng bí mật, nàng nguy hiểm. Chỉ là, nàng ôm một quyển sách, còn không có xem vài tờ đâu. Nhìn đến quản gia chiều nàng đi tới. Thịnh tiểu thư. Quản gia đi đến thịnh phong hoa trước mặt, cười cùng nàng chào hỏi. Quản gia, có việc sao? Thịnh phong hoa xem trọng đối phương liếc mắt một cái, cười hỏi. Đối với tên này quản gia, thịnh phong hoa ấn tượng không tồi. Thịnh tiểu thư, ta có một cái bằng hữu muốn gặp một lần người, không biết ý của ngươi như thế nào. Người bằng hữu. Thịnh phong hoa như mày, hỏi, hắn vì sao phải thấy ta? Là cái dạng này, ta có bằng hữu nói từng cùng ngươi quen biết, sống chung ngươi ôn chuyện. Thực xin lỗi, ta gần nhất có chút mệt, không nghĩ ra cửa, xin lỗi. Thịnh Phong Hoa trực tiếp cự tuyệt, nàng đã đoán được ước nàng người là Kỷ Cảnh Lâm. Đối với Kỷ Cảnh Lâm, Thịnh Phong Hoa sớm không có hảo cảm. Hơn nữa, nàng biết đối phương tìm nàng, tuyệt đối không có chuyện tốt, khẳng định vẫn là muốn nàng phối phương. Cho nên, nàng cũng không tính toán đi gặp hắn. Ta hiểu được. Ta này đi trở về hắn. Kỷ Cảnh Lâm vừa nghe quản gia nói thịnh phong hoa cự tuyệt cùng hắn gặp mặt, sắc mặt không khỏi có chút khó coi lên. Nếu không phải lâu đài hắn vào không được, hắn sớm trực tiếp tìm nàng giáp mặt nói chuyện. Đương nhiên, Kỷ Cảnh Lâm cũng biết thịnh phong hoa vì cái gì sẽ cự tuyệt cùng hắn gặp mặt. Rốt cuộc, phía trước bọn họ phía trước gặp mặt sắc thật tính không thoải mái. Hơn nữa, bọn họ phía trước cấp ra hợp đồng, cũng không có gì thành ý thậm chí phong tình còn vì thế bắt cóc thịnh phong hoa. chẳng sợ cuối cùng phong tình đã chết nhưng chuyện này khẳng định ở thịnh phong hoa trong lòng để lại bóng ma mà muốn tiêu trừ này đó bóng ma còn cần thời gian chỉ là hắn đã không có bao nhiêu thời gian cho nên vẫn là cần thiết mau chóng nhìn thấy thịnh phong hoa mới được chỉ có gặp mặt hắn mới có thể càng tốt hướng nàng xin lỗi làm nàng nhìn đến hắn thành ý vì thế kỷ cảnh lâm hướng quản gia nói tạ cũng nói cho hắn Ngày mai còn sẽ lại ước. Đối với kỷ cảnh lâm nói, quản gia cũng không có đặt ở tâm, cho rằng hắn cũng chỉ là nói một câu mà thôi. Rốt cuộc, Thịnh phong hoa đều đã cự tuyệt, nếu kỷ cảnh lâm tức thời, hẳn là sẽ không lại hẹn. Cho nên, đương ngày hôm sau quản gia lại lần nữa nhận được kỷ cảnh lâm điện thoại khi, có chút ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi một câu, kỷ tiên sinh, ngươi vì sao thế nào cũng phải thấy thỉnh tiểu thư một mặt không thể đâu. Nàng mấy ngày nay phỏng trừng tâm tình sẽ không tốt lắm. Quản gia tiên sinh, phiền tói ngươi. Ta có chuyện trọng yếu phi thường muốn gặp nàng, làm ơn. Kỷ cảnh lâm đối với quản gia nói thịnh phong hoa tâm tình không tốt lời nói, cũng không có như thế nào đặt ở tâm. Hắn cảm thấy, thịnh phong hoa tâm tình không tốt, rất có thể là không nghĩ thấy hắn lấy cớ. Chương 673 xe mất khống chế. Chỉ là, hắn cần thiết nhìn thấy nàng. Mặc kệ là vì cảnh lâm chế dược, Vì tổ chức, vẫn là vì chính hắn mạo nhỏ, hắn đều cần thiết thấy thịnh phong hoa một mặt, cần thiết muốn cùng nàng hảo hảo nói nói chuyện. Kỷ cảnh lâm muốn gặp thịnh phong hoa, nhưng thịnh phong hoa lại là một chút đều không nghĩ thấy hắn. Cho nên, đương quản gia lại lần nữa đối nàng nói, Kỷ cảnh lâm muốn gặp nàng thời điểm, trực tiếp đối quản gia nói, quản gia, phiền toái ngươi nói cho đối phương, ta cùng hắn không có gì hảo thuyết, chúng ta không có gặp mặt tất yếu. Tốt, thịnh tiểu thư ta sẽ truyền đạt. Quản gia nhìn ra thịnh phong hoa không kiên nhẫn, nói cái gì đều không có nói nhiều, xoay người rời đi. Chỉ là, kỷ cảnh lâm lại không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người, rốt cuộc cùng thịnh phong hoa công ty hợp tác quá trọng yếu. Cho nên, ở quản gia bên này không thể thực hiện được thời điểm, hắn lập tức quyết định đổi một cái biện pháp, đó là buộc thịnh phong hoa rời đi lâu đài. Vì thế, kỷ cảnh lâm về tới công ty, vào chính mình văn phòng, mở ra kết sát. Lấy ra thật lâu phía trước, Thịnh Phong Hoa chế tác một loại dược vật, sau đó vội vàng rời đi. Hôm nay, đúng là các châu châu trưởng gặp mặt tổng thống hội báo công tác nhật tử. Kỳ Cảnh Lâm chuẩn bị từ những người này thân vào tay, vô luận như thế nào cũng muốn đem Thịnh Phong Hoa cấp bức ra tới. Hắn động tác rất mau, ngọ 10 giờ thời điểm, lâu đài nhận được vài cái châu châu trưởng sinh bị bệnh tin tức. Bệnh tình nghiêm trọng, sinh mệnh đe dọa. Tuy rằng tổng thống làm người đem sinh bệnh vài vị châu trưởng đưa đến tốt nhất bệnh viện, thậm chí ân cách kéo đều tự thân xuất mã, nhưng như cũ cha không ra nguyên nhân bệnh. Đang ở bệnh viện bó tay không biện pháp là lúc, ân cách kéo nghĩ tới Thịnh Phong Hoa, vì thế đánh một chiếc điện thoại trở về thành bảo, thỉnh cầu Thịnh Phong Hoa ra tay. Thịnh Phong Hoa đang xem thư, nhận được ân cách kéo điện thoại sau, cũng không có nghĩ nhiều. Làm một người y giả, nàng đối một ít nghi nan chứng bệnh. Vẫn là rất có hứng thú. Húng chi, chính mình ngốc tại lâu đài cũng không có gì sự. Lại thêm đái lệ ti phu nhân cũng tự mình tìm nàng, cho nên quyết định đi xem. Mang hòng thuốc, thịnh phong hoa ngồi xe, hướng hoa thị bệnh viện mà đi. Nàng mới vừa vừa ra lâu đài, kỷ cảnh lâm nhận được điện thoại, vì thế ám bố trí lên. Ngồi ở xe thịnh phong hoa ở xe đi rồi một nửa lộ thời điểm, đột nhiên có chút bất an, nhưng lại không biết này cổ bất an từ đâu mà đến. Vì thế, nàng nữ mày, đem ánh mắt đầu hướng về phía ngoài xe, quan sát lên. Nhưng lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường, không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. Chính hoài nghi, di động văng lên, như cũ là ân cách kéo điện thoại. Ân cách kéo, làm sao vậy? Thịnh phong hoa ấn xuống tiếp công tác điện, có chút vội vàng hỏi nói. Nàng lo lắng cho mình còn không có đuổi ra người bệnh đã xảy ra chuyện, hoặc là bệnh tình chuyển biến xấu gì đó. Thịnh tiểu thư, kia mấy cái người bệnh bệnh, đột nhiên hảo. Ân kéo cách trong thanh âm có chút hưng phấn, mang theo một tia kinh. Nay vài vị người bệnh, phát bệnh phát đến đột nhiên, bệnh hảo cũng hảo đến quái, làm hắn có chút khó hiểu, rồi lại tìm không thấy nguyên nhân. Người bệnh hết bệnh rồi. Thịnh Phong Hoa cũng thực ngoài ý muốn, không phải nói bệnh đến sắp chết rồi sao? Như thế nào đột nhiên hảo đâu? Chẳng lẽ không phải là ở đậu nàng chơi đi? Đúng vậy. Thịnh Tiểu Thương được đến ân cách kéo khẳng định hồi đáp, Thịnh Phong Hoa yên lòng, chuẩn bị làm tài xế quay đầu trở về. Nhưng vào lúc này, một quả viên đạn bay vụt mà đến, đánh tài xế, xe mất khống chế lên. Đột nhiên mà tới biến cố, làm Thịnh Phong Hoa cả kinh, thực mau bình tĩnh xuống dưới. Lúc này nàng, rốt cuộc Minh Bạch phía trước kia cổ bất an từ đâu mà đến? Chương 674 mạnh mẽ mang đi. Xem ra, Nay Cảnh Lâm vì thấy nàng một mặt Thật đúng là hao tổn tâm huyết ta thế nhưng dùng ra như vậy vừa ra kỹ xảo, thật là hảo thủ đoạn A. Ô tô mất không chế ở đường cái chạy loạn lên, thịnh phong hoa một bên quan sát đến bốn phía, chuẩn bị nhảy xe. Nhưng mà, không đợi nàng từ xe nhảy xuống, bên tai chuyển đến tứ thanh thương vang, ô tô đột nhiên ngừng lại. Ô tô dừng lại, thịnh phong hoa đẩy ra cửa xe nhảy xuống tới, đang chuẩn bị rời đi khi, lại bị mấy khẩu súng chỉ vào. Thịnh tiểu thư xin theo ta nhóm đi một chuyến. Này một người nam nhân mở miệng nói, các ngươi là ai? Ta dựa vào cái gì muốn cùng các ngươi đi? Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, nhìn thoáng qua chỉ vào chính mình mấy nam nhân, đánh giá nếu chính mình đạo thủ, phần thắng có vài phần. Nhưng mà đối phương lại là phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau, nói, Thịnh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là không cần nghĩ đào tẩu, bởi vì ngươi trốn không thoát đâu. Thấy được sao? Bên kia mái nhà, chúng ta đồng bạn, tay súng bắn tỉa Người nói chuyện hướng tới phía sau mái nhà một lóng tay, Thịnh Phong Hoa ngẩn đầu vừa thấy, quả nhiên là có tay súng bắn tỉa Nàng thật không nghĩ tới, kỷ cảnh lâm vì thấy nàng, thế nhưng như thế danh tác, liền tay súng bắn tỉa đều lầm ra. Xem ra, nàng là không thấy cũng không được. Nghĩ, Thịnh Phong Hoa lạnh giọng phun ra hai chữ, dẫn đường. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa như thế thức thời, đối phương vừa lòng. Sau đó bàn tay vung lên, này một người trước, dùng thương đỉnh Thịnh Phong Hoa bên hông, mang theo nàng bên cạnh một chiếc xe. Đương đương mà cảnh sát nghe tin mà đến khi, chỉ còn lại có một chiếc lốp xe bị đánh hỏng rồi xe, cùng với kia bị một bắn chết mệnh tài xế. Thịnh Phong Hoa ngồi ở xe, tuy rằng bị bố che khuất đôi mắt, nhưng lại như cũ cảm giác được chính mình đi chính là một cái vô quen thuộc lộ. Nàng không nghĩ tới, kỳ cảnh lâm thế nhưng sẽ ở xưởng chế dược cùng nàng gặp mặt đã từng con đường này nàng đi qua vô số lần xem như nhắm mắt lại cũng có thể đi đến địa phương bởi vì cuối đường là cảnh lâm xưởng chế dược nàng đã từng đã tới vô số lần địa phương xe ngừng lại thịnh phong hoa bị mang theo xuống dưới sau đó bị mang vào nhà xưởng đưa tới kỷ cảnh lâm trước mặt đợi cho thịnh phong hoa mắt miếng vải đen cởi bỏ liếc mắt một cái thấy được đối diện ghế dựa ngồi kỷ cảnh lâm ngước mắt Thịnh phong hoa lạnh lùng nhìn kỷ cảnh lâm liếc mắt một cái, hỏi, kỷ tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Thịnh tiểu thư tới, mời ngồi. Kỷ cảnh lâm đối mặt thịnh phong hoa chất vấn, như cũ là một bộ chất nho nhã bộ dáng, phảng phất thịnh phong hoa không phải hắn tìm người cho tới, mà là mời đến khách quý giống nhau. Thịnh phong hoa thật sâu nhìn kỷ cảnh lâm liếc mắt một cái, sau đó đi đến một bên ngồi xuống. Kỷ cảnh lâm nhìn thịnh phong hoa ngồi xuống, lúc này mới từ làm công ghế lên. Đi đến nàng đối diện sofa ngồi xuống, sau đó bắt đầu động thủ pha trà. Thịnh Phong Hoa vẫn luôn trầm mặc, không có lại mở miệng. Tuy nói, nàng tình cảnh hiện tại không tốt lắm, nhưng cái này địa phương nàng quá quen thuộc, nếu muốn chạy, chưa chắc chạy không thoát. Cho nên, nàng đang đợi, chờ Kỷ Cảnh Lâm mở miệng, xem hắn lần này lại đánh chính là cái gì chủ ý. Phao hảo trà, Kỷ Cảnh Lâm đổ một ly đưa cho Thịnh Phong Hoa, nói: "Thịnh tiểu thư, thỉnh uống trà." Thịnh Phong Hoa nhìn kỹ Cảnh Lâm liếc mắt một cái, mang trả lên tới nghe nghe, sau đó nhẹ nhàng mẫn một ngụm. Lúc này, Kỷ Cảnh Lâm lại lần nữa nói chuyện, nói, Thịnh tiểu thư, xin lỗi, làm ngươi bị sợ hãi. Kỷ Tiên Sinh biết rõ ta sẽ chấn kinh, nhưng ngươi vẫn là làm. Cho nên, Kỷ Tiên Sinh này xin lỗi thứ ta không thể tiếp thu. Thịnh tiểu thư, ngươi đừng quên, đây chính là địa bàn của ta. Kỷ Cảnh Lâm nghe xong lời này. Sắc mặt hơi trầm xuống, thanh âm lạnh xuống dưới. kia lại như thế nào? Chương 675 Cảnh Lâm chế dược. Thịnh tiểu thư, ta bội phục ngươi dũng khí. Nhưng này không phải hoa hạ, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút hảo. Thịnh phong hoa thế nhưng không tiếp thu hắn xin lỗi, cái này làm cho kỷ cảnh lâm sắc mặt thật không tốt. Tuy nói, hắn thỉnh người phương pháp có chút không đúng, nhưng kia cũng là thịnh phong hoa bức. Ai làm nàng 5 lần 7 lượt cự tuyệt? Nếu không phải như vậy, hắn cần gì phải dùng phương thức này đem nàng mang đến. Phải biết rằng, hôm nay làm như vậy vừa ra, không chỉ có sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, càng là làm hắn trả giá rất lớn đại giới. Thịnh phong hoa nhàn nhạt cùng kỷ cảnh lâm nhìn nhau liếc mắt một cái, về sau thu hồi ánh mắt, trực tiếp hỏi, kỷ tiên sinh, vẫn là trước nói vừa nói ngươi đem ta mang đến mục đích đi. Ta nhưng không tin kỷ tiên sinh như thế mất công chỉ là cùng ta xin lỗi đơn giản như vậy. Kỳ cảnh lâm nhìn Thịnh Phong Hoa một hồi, nhìn nàng mắt cùng mặt cũng không có sợ hãi cùng lo lắng chi sắc, tâm không khỏi âm thầm bội phủ. Đổi lại là những người khác tới rồi một cái xa lạ địa phương, hơn nữa vẫn là dùng phương thức này mang đến, tâm hẳn là đều sẽ sợ hãi đi. Nhưng Thịnh Phong Hoa không có, nhìn không ra nàng một chút ít sợ hãi, phảng phất này không phải hắn địa bàn, mà là nàng địa bàn giống nhau, bình tĩnh như lúc ban đầu. Một hồi lâu, Kỳ cảnh lâm mới thu hồi ánh mắt, khẽ cười lên. Phảng phất phía trước đối chọi gây gắt không có phát sinh quá giống nhau. Thịnh tiểu thư, phía trước chúng ta không có hợp tác hành, ta vẫn luôn thâm biểu tiết đối, cho nên lúc này đây thỉnh thịnh tiểu thư tiến đến, vẫn là nói chuyện hợp tác sự tình. Hợp tác. Thịnh phong hoa cười lạnh lên, chỉ chỉ ngoài cửa thủ những người đó, nói, đây là kỷ tiên sinh thành ý. Thịnh tiểu thư, đừng hiểu lầm, bọn họ chỉ là ta bảo tiêu mà thôi. Kỷ cảnh lâm cười giải thích một câu. Giống như nói chính là thật sự giống nhau Nếu đổi thành người khác Khả năng thật đúng là bị kỷ cảnh lâm lửa Thật sự sẽ tin tưởng hắn nói Nhưng mà Thịnh Phong Hoa là ai Nàng đã từng chính là ám dạ bên trong nguyên lão Những người này vừa thấy là ám dạ ra tới Bảo tiêu Thịnh Phong Hoa vẻ mặt nghiền ngấm Nhàn nhạt phun ra một câu nói Kỷ tiên sinh cũng thật có bản lĩnh Thế nhưng có thể làm ám dạ người cho người đương bảo tiêu Thật làm thịnh mô bội phủ Kỷ cảnh lâm sắc mặt biến đổi, rồi lại thực mau khôi phục lại đây, thật sâu nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái nói, thịnh tiểu thương, này cơm, có thể ăn nhiều, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta nói sai rồi sao? Thịnh phong hoa chọn chọn mày đẹp, sau đó nói, nếu nói sai rồi, ta đây hướng kỷ tiên Sinh xin lỗi. Thịnh phong hoa miệng nói xin lỗi, nhưng ngự khí lại tràn đầy chắc chắn, cái này làm cho kỷ cảnh lâm nội tâm rất là bất an, thầm nghĩ, nàng là làm sao mà biết được. Bất quá, hắn mặt lại là không hiện, nói, không quan hệ, ta biết Thịnh Tiểu Thư là ở nói giỡn. Thịnh Tiểu Thư, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính đi. Ta là phi thường có thành ý cùng Thịnh Tiểu Thư hợp tác, không biết Thịnh Tiểu Thư có nguyện ý không cấp tại hạ một cái cơ hội. Kỳ tiên sinh, nơi này là ngươi xưởng dự đi. Thịnh Phong Hoa không có trả lời, mà là đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, Thịnh Tiểu Thư không hổ là Thịnh Tiểu Thư, lập tức đoán. Kỳ Cảnh Lâm cười cười hỏi, không biết Thịnh tiểu thư có hay không hứng thú đi ta xưởng dược đi vừa đi. Ta là đoán được. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt trở về một câu, sau đó nhìn Kỷ Cảnh Lâm nói, Kỷ Tiên Sinh này xưởng dược ta thịnh thế chế dược không biết lớn nhiều ít lần, vì sao cố tình muốn cùng ta hợp tác đâu? Hơn nữa theo ta được biết, Cảnh Lâm chế dược dược phẩm đã tiêu hướng toàn thế giới, lại như thế nào sẽ nhớ thương ta kia nho nhỏ xưởng dược đâu? Kỷ Cảnh Lâm sắc mặt kệ biến. Hắn đương nhiên không có khả năng nói cho Thịnh Phong Hoa là cảnh lâm chế dược xảy ra vấn đề. Chương 676 không hợp ý. Vì thế, hắn cười nói, Thịnh Tiểu Thư, thật không dám dấu diếm, chúng ta xem trọng ngươi công ty tiềm lực, mới lần nữa muốn hợp tác. Còn Thịnh Thịnh Tiểu Thư hảo hảo suy xét một chút. Nếu ta còn là không muốn đâu. Thịnh Phong Hoa hỏi lại một câu. Cảnh lâm chế dược nhìn tuy đại, nhưng lại đã mặt trời sắp lặn, ở đi xuống sân núi lộ. Một cái như vậy công ty, nàng dựa vào cái gì muốn cùng trì hợp tác? Nàng hoàn toàn có thể chờ cảnh lầm công ty mau không được thời điểm, thực hành thu mua. Thịnh tiểu thư, ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo suy xét suy xét, đây chính là song thắng sự tình. Nếu thịnh tiểu thư là lo lắng phía trước sự tình nói, ta có thể hướng thịnh tiểu thư bảo đảm, lúc này đây, kỷ mộ thật sự rất có thanh ý. Kỷ tiên sinh, ta còn là câu nói kia. Ta thịnh thế công ty chỉ là tiểu đánh tiểu nháo tiểu công ty, trèo cao không nổi cảnh lầm chế dược như vậy quốc tế công ty lớn. Xem ra, thịnh tiểu thư là rượu mời không uống, uống rượu phạt. Nhìn thịnh phong hoa cự tuyệt đến như thế rứt khoát lưu loát, kỷ cảnh lâm sắc mặt khó coi lên. Lúc này đây, hắn chính là biểu hiện ra cực đại thành ý, nhưng này thịnh phong hoa khen ngược, thế nhưng một ngụm cự tuyệt. Nàng thật sự cho rằng, hắn sẽ không lấy nàng thế nào sao. Đều nói tiên lễ hậu bình, này lễ nếu không thể thực hiện được, kia hắn cũng chỉ có thể đổi thành binh. Tùy kỷ tiên sinh nghĩ như thế nào đi. Không hợp ý, nửa câu nhiều. Thịnh phong hoa không nghĩ lại cùng kỷ cảnh lâm háo đi xuống, đứng dậy thân tới, nói, kỷ tiên sinh, thời gian không còn sớm, ta cần phải trở về. Bằng không, một hồi đái lệ ti phu nhân muốn tìm ta. Thịnh tiểu thư nếu tới rồi nơi này, còn không bằng lưu lại là mấy ngày khách đi. Người tới. Kỷ Cảnh lâm nhàn nhạt hô một tiếng, tiêu canh giữ ở ngoài cửa nam tử lập tức đi đến. Xưởng trưởng đem Thịnh tiểu thư dẫn đi hảo hảo an trí. Kỷ Cảnh lâm nhàn nhạt phân phó một câu, hai người trước muốn đi bắt Thịnh Phong Hoa tay. Không đợi hai người tới gần, Thịnh Phong Hoa sau này một lui, nói: "Kỷ tiên sinh, ngươi đây là ý gì?" "Thịnh tiểu thư, ngươi trưởng nào thì suy xét hảo cùng Cảnh Lâm hợp tác rồi, ta khi nào lại đưa ngươi rời đi?" Ngươi muốn làm cái gì? Thịnh Phong Hoa sắc mặt trầm xuống dưới, ngay kỷ cảnh lâm là tính toán giam lỏng nàng sao? Thịnh tiểu thư, thỉnh đi. Kỷ Cảnh Lâm phảng phất không có nhìn đến Thịnh Phong Hoa kia khó coi sắc mặt giống nhau, lạnh giọng nói, lúc này đây, mặc kệ là bức bách cũng hảo, khuyên bảo cũng thế. Tóm lại, hắn cần thiết làm Thịnh Phong Hoa đồng ý cùng Cảnh Lâm công ty hợp tác, nói cách khác hắn mạng nhỏ xong xong rồi. Vì chính mình cánh mạng Chẳng sợ biết do Thịnh Phong Hoa hiện tại tự cấp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh, hắn cũng không có khả năng phóng nàng rời đi. Chứ phi, nàng đáp ứng cùng cảnh lâm hợp tác, cũng ký kết hiệp nghị. Kỳ tiên sinh, ngươi như vậy giam đái lệ ti phu nhân chủ trị bác sĩ, có không nghĩ đến hậu quả. Thịnh Phong Hoa sắc mặt càng thêm khó coi lên, trừng mắt Kỷ cảnh lâm lạnh giọng nhắc nhở nói. Nàng hiện tại chính là đái lệ ti phu nhân bác sĩ, nàng một mất tích. Đái lệ Ti Phu nhân khẳng định sẽ phái người tìm kiếm. Huống chi phía trước kỷ cảnh lâm chảo nàng tiến đến thời điểm còn giết nàng tài xế, cho nên nay sẽ Đái lệ Ti Phu nhân bọn họ hẳn là đã ở tìm người. Thịnh tiểu thư, ngươi không cần lấy cái này tới uy hiếp ta. Nếu ta dám làm, đã nghĩ tới hậu quả. Thính Đái lệ Ti Phu nhân người có thể tìm tới cũng sẽ không nhanh như vậy, cho nên. Thịnh tiểu thư vẫn là trước hảo hảo suy xét ta để nghị đi. Kỳ cảnh lâm mới không sợ chính phủ những người đó đâu. Bọn họ ám dạ tổng bộ nếu dám đặt ở nơi này, tự nhiên cũng là có dựa vào. Tinh thịnh phong hoa là đái lệ ti phu nhân chủ trị bác sĩ thì thế nào, hắn sớm đã làm kế tiếp an bài. Không nói cảnh sát gì đó không có khả năng sẽ nhanh như vậy tìm tới, tính tìm tới, cũng chưa chắc tìm được đến người. Chương 677 Giam lỏng phong hoa Bởi vì, nơi này không chỉ có riêng là xưởng chế dược đơn giản như vậy, vẫn là ám dạ bí mật huấn luyện căn cứ. Mà hắn hiện tại, là tính toán làm người đem Thịnh Phong Hoa đưa tới nơi đó đi. Tới rồi nơi đó, không chỉ có cảnh sát tìm không thấy, Thịnh Phong Hoa muốn chạy trốn cũng trốn không thoát đi. Xem ra kỷ tiên sinh là khăng khăng muốn nhất ý cô hành. Thịnh Phong Hoa lạnh lùng nhìn kỷ cảnh lâm, nàng đại khái đoán được hắn tính toán. Rốt cuộc, bọn họ đã từng cộng qua sự. Cũng coi như là bạn tốt, nàng đối hắn vẫn là hiểu biết. Tuy thịnh tiểu thư nghĩ như thế nào đi. Kỷ cảnh lâm nhàn nhạt nói, vẻ mặt không sao cả thái độ. Hắn chỉ nghĩ thịnh phong hoa đáp ứng cùng cảnh lâm hợp tác, đến nỗi nàng nghĩ như thế nào, hắn thật đúng là không thèm để ý. Mang đi. Kỷ tiên sinh, khi vọng ngươi sẽ không hối hận. Thịnh phong hoa nói xong, đột nhiên hướng tới kỷ cảnh lâm cười cười. Bất quá, nàng ý cười mở ra tức thu. Mau đến làm kỷ cảnh lâm đều tưởng chính mình ảo giác. Này tươi cười như thế nào như vậy quen thuộc đâu. Nhưng như vậy tôi cười, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở thịnh phong hoa mà đâu. Nhất định là hắn sinh ra ảo giác. Đối, nhất định là ảo giác. Kỷ cảnh lâm như thế nghĩ, tạm thời đem việc này vứt bỏ, không có đặt ở tâm. Thịnh phong hoa không có nói nữa, đi theo kia hai cái ám dạ sát thủ đi rồi, vẻ mặt bình tĩnh. Hai người mang theo thịnh phong hoa ra văn phòng. Trực tiếp vào thang máy, hướng tới bọn họ bí mật căn cứ mà đi. Tới rồi địa phương, bọn họ đem Thịnh Phong Hoa An Chi ở một gian trong phòng sau, trực tiếp rời đi. Thịnh Phong Hoa ngốc tại trong phòng, nhàn nhạt đánh giá. Nàng biết, lúc này kỷ cảnh lâm nhất định là ở phòng điều khiển quan sát đến nàng, cho nên nàng tạm thời cái gì đều không có làm. Nàng ở lặng lặng chờ đợi, chờ đợi thời cơ đã đến. Lúc này, lâu đài, đương quản gia biết được tài xế sẽ ra chuyện. Thịnh phong hoa sau khi mất tích, tâm tình trầm trọng lên, vội vã hướng đái lệ ti phu nhân bẩm báo tin tức này. Ngươi nói cái gì, thịnh tiểu thư mất tích. Mang lệ ti phu cả kinh, sắc mặt khó coi lên. Này thịnh phong hoa không chỉ có riêng là nàng chủ trị bác sĩ đơn giản như vậy, nàng vẫn là hoa hạ quân nhân. Nếu nàng ở mất tích, hoặc là xảy ra chuyện, như vậy hoa hạ nhất định sẽ tìm bọn họ muốn một cái cách nói. Đến lúc đó khẳng định sẽ khiến cho hai nước chi gian mâu thuẫn. Đúng vậy, phu nhân, này hẳn là cùng nhau bắt có án là nhằm vào thịnh tiểu thư mà đến. Vì thịnh tiểu thư lái xe tài xế, bị bắn chết. Nhằm vào thịnh tiểu thư. Đái lệ ti phu nhân đột nhiên nghĩ tới phía trước y di Quốc mua hung muốn sát thịnh phong hoa sự tình, nàng suy nghĩ chuyện này có thể hay không như cũng là y Easy Quốc làm. Phu nhân, ta đã làm cảnh sát cục người toàn lực tìm thịnh tiểu thư rơi xuống. Không biết phu nhân nhưng còn có khác chỉ thị. Ta trước gọi điện thoại cấp Tổng thống tiên sinh, xem hắn nói như thế nào. Đái lệ ti phu nhân phất phất tay, ý bảo quản gia trước tiên lui hạ, sau đó cầm lấy điện thoại đánh cho Tổng thống. Nhận được đái lệ ti phu nhân điện thoại, Tổng thống tiên sinh cũng có chút sốt ruột. Vì thế, hắn lập tức tìm tới cảnh sát thính thính trường, làm hắn vụ bị ở 24 giờ nội, đem thịnh phong hoa tìm được, cũng tìm được này tưởng sự kiện phía sau màn chủ mưu. Giao đái đi xuống sau, Tổng thống tiên sinh lại an ủi đái lệ ti phu nhân vài câu, làm nàng không cần lo lắng, hắn đã phái người toàn lực tìm kiếm. Cảnh sát cục đại động tác, thực mau làm ám dạ tổ chức người đã biết. Mới ra nhiệm vụ trở về phong miên, cũng biết được tin tức này. Đương hắn vô tình nghe được thủ lĩnh ở điện thoại nhắc tới Thịnh phong hoa ba chữ khi, âm thầm để lại tâm. Hắn phải nhanh một chút đi xác nhận một chút, có phải hay không hắn tưởng người kia. vì thế. Ở hướng thủ lĩnh báo cáo nhiệm vụ hoàn thành tình huống sau, phong miên một giây đồng hồ cũng không có nhiều ngốc, lập tức tra thịnh phong hoa tin tức đi. Chương 678 nhân vật trọng yếu. Trải qua mấy tháng nỗ lực, phong miên đã trong đêm tối bên trong xếp vào không ít chính mình nhân thủ. Vì thế, hắn thực mo phải tới rồi xác thực tin tức, đã biết thịnh phong hoa bị nốt ở địa phương nào. Vì thế, hắn rời đi tổng bộ, trực tiếp hướng cảnh lâm chế dược mà đến. Kỳ cảnh lâm nhìn đến phong miên tiến đến, rất là ngoài ý muốn, hỏi, phong miên, sao ngươi lại tới đây? Phong miên nhìn kỳ cảnh lâm liếc mắt một cái, cười cười, nói, ta ra một chuyến nhiệm vụ, bị điểm thương, cô y đến ngươi nơi này tới lấy điểm dược. Lấy dược, tổng bộ không phải có sao. Kỳ cảnh lâm nhíu mày, tổng bộ có chuyên môn phòng y dây tế, bên trong có dược vật, cũng bị thương người sử dụng. Này phong miên vì cái gì không đi nơi đó lấy? Ngược lại còn tới tìm hắn đâu. Cái này làm cho kỷ cảnh lâm thực khó hiểu. Lao kỷ, ngươi biết những cái đó dược, ta dùng không quen. Ta chỉ nghĩ dùng nàng làm dược, mà tổng bộ đã sớm không nàng chế dược, cho nên ta mời đến ngươi nơi này đến xem. Phong miên nhàn nhạt quét kỷ cảnh lâm liếc mắt một cái, tìm một cái cớ. Kỷ cảnh lâm nghe xong lời này, sắc mặt khẽ biến. Hắn biết phong miên trong miệng nàng là chỉ ai, cho nên tâm tình có chút vi diệu. Nếu nói toàn bộ ám dạ, ai còn dám nhắc lại người kia cũng cũng chỉ có phong miên, bởi vì cơ hồ toàn bộ tổ chức người đều biết hắn ái người kia, ái đến như si như cuồng, ái đến có thể vì nàng làm bất cứ chuyện gì, chẳng sợ trả giá sinh mệnh. chỉ tiếp người kia trong mắt không có hắn, cũng không có bất luận cái gì một người nam nhân. cộng sự gần ấy năm, bọn họ chưa từng có nghe nói qua nàng thích quá người nào, càng không có nhìn đến nàng cùng cái nào nam nhân đi được gần một ít. Có đôi khi, bọn họ thậm chí đều hoài nghi, nàng có phải hay không không thích nam nhân. Phong miên, nàng đã không còn nữa, ngươi cần gì phải chuốc khổ đâu. Kỳ cảnh lâm nghĩ vậy chút, không khỏi đồng tình khởi phong miên tới. Nói thật, đối với phong miên chấp nhất, hắn vẫn là rất bội phục Đáng tiếc, người kia đã không còn nữa, hắn cũng nên buông xuống. Bằng không, khổ vẫn là phong miên chính mình. Không còn nữa sao? Phong miên ánh mắt lóe lóe. Trên mặt hợp lại thượng một mặt chua suốt ý cười. Huynh đệ, buông đi. Kỷ cảnh lâm xem phong miên như vậy, trong lòng càng thêm không dễ chịu, tiến lên vô vô bờ vai của hắn. lão kỷ, ngươi không có từng yêu một người, ngươi không hiểu. Phong miên lắc lắc đầu, vương nói dễ hơn làm. Hơn nữa, thịnh phong hoa cũng, cũng chưa chết. Đương nhiên, cái này hắn sẽ không nói cho kỷ cảnh lâm, nếu không đối thịnh phong hoa bất lợi. Có lẽ đi. Kỷ cảnh lâm không nói thêm gì, nhất thời hai người cũng chưa mặc lên. Một hồi lâu, vẫn là phong miên trước mở miệng, đánh vỡ trầm mặc, nói, Lao kỷ, nàng dược ngươi nơi này còn có sao? Cho ta một chút, một hồi ta còn phải tìm một chỗ nghỉ ngơi. Có là có, bất quá không nhiều lắm, tiểu tử ngươi tỉnh điểm dùng. Dùng xong liền không có. Kỷ cảnh lâm đứng dậy, từ một bên trong ngăn tủ lấy ra trước kia thịnh phong hoa chế thuốc mỡ đưa cho phong miên cảm tạ, phong miên nói tạ, sau đó cầm thuốc mỡ rời đi. kỷ cảnh lâm nhìn theo phong miên rời đi, thở dài một hơi, lại nói phong miên, cầm thuốc mỡ trực tiếp đi bí mật huấn luyện căn cứ. tới rồi địa phương, hắn lại không có lập tức nghỉ ngơi, mà là trùng quanh dạo, tìm kiếm thịnh phong hoa tung tích. tìm một vòng, rốt cuộc bị nàng tìm được rồi thịnh phong hoa bị quan phòng, sau đó hướng tới kia canh giữ ở ngoài cửa người đi đến. miên ca, sao ngươi lại tới đây? Không có việc gì, lại đây nhìn xem. Phong miên cười trở về một câu, sau đó chỉ chỉ hai người phía sau phòng, hỏi, các ngươi như thế nào thủ tại chỗ này? Bên trong đóng cái gì quan trọng nhân vật sao? Chương 679 thủ đoạn khác. Là kỳ sưởng trưởng muốn người. Nga. Xác định bên trong bị giam giữ nhân là thịnh phong hoa sau, Phong miên không có nhiều ngốc, lập tức xoay người đi rồi. Này trong căn cứ nơi trốn là theo dõi. Hắn phải cẩn thận hành sự. Bằng không, đừng nói cứu thịnh phong hoa, nói không chừng chính mình đều bị đáp đi vào. Phong miên dường như không có việc gì rời đi, kia nhìn chầm chầm vào theo dõi kỷ cảnh lâm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn vừa mới nhìn đến phong miên cùng kia hai cái thủ thịnh phong hoa người ta nói lời nói, thật đúng là chính là lo lắng một chút. Hắn lo lắng, phong miên là đi cứu thịnh phong hoa, nếu thật là nói như vậy, hắn còn có chút không dễ làm đâu. Cũng may không phải. Lúc này, văn phòng điện thoại vang lên. Kỷ cảnh lâm tiếp nghe xong lên, là tổng bộ thủ lĩnh đánh tới, đang hỏi hắn sự tình tiến triển như thế nào. Bởi vì, M Quốc thượng tầng cấp thủ lĩnh tạo áp lực, làm hắn 24 giờ cần thiết thả người. Còn không có tiến triển, ngươi lại như thế nào làm. Thủ lĩnh rất là sinh khí, này bắt được người đều qua đi vài tiếng đồng hồ, này kỷ cảnh lâm thế nhưng một chút tiến triển đều không có. Quả thực chính là phế vật. Nữ nhân kia mềm cứng không ăn kỷ cảnh lâm cũng là vẻ mặt buồn bực Hán so bất luận kẻ nào đều tưởng mau chóng đem sự tình cấp định ra tới Nhưng thịnh phong hoa vẫn luôn không buông khẩu hắn có biện pháp nào Tổng không có khả năng đối nàng dụng hình đi Không nói dụng hình được không xử Vạn nhất thương tới rồi nàng Không chỉ có không có cách nào hướng em mở quốc thượng tầng giao đái Còn khả năng tao đến hoa hạ quân đội nghiêm khắc đả kích Nếu thật sự tới rồi kia một bước, đừng nói cảnh lâm chế dược, chính là tổ chức cũng sẽ đã chịu bị thương nặng. Mềm cứng không ăn, ngươi sẽ không tưởng biện pháp khác sao. Lại cho ngươi ba cái giờ, nếu vẫn là không có tiếng chỉ nói, nữ nhân kia cần thiết thả. Kỷ cảnh lâm treo điện thoại, đi đến theo dõi chỗ, nhìn kia như cũ ngồi vẫn không núc nhích thỉnh phong hoa, sắc mặt hơi trầm xuống. Xem ra, hán đắc dụng điểm khác thủ đoạn. Kỷ cảnh lâm nghĩ... Nhìn một chút chính mình phía sau ngăn tủ. Trước kia Thịnh Phong Hoa để lại một ít đặc thù dược vật, là chuyên môn phó địch nhân liền phạm. Này đó dược vật không nhiều lắm, hắn cũng vẫn luôn luyến tiếp dùng. Xem ra, hôm nay hắn muốn phá lệ. Kỷ cảnh lâm mở ra ngăn tủ, đem đồ vật đem ra, sau đó rời đi văn phòng, hướng căn cứ mà đi. Trong căn cứ, Thịnh Phong Hoa đang nghĩ ngợi tới như thế nào chạy đi. Vừa mới, nàng nghe được phong miên thanh âm. Xem ra phong miên đã biết nàng bị nhốt ở nơi này. Một hồi, nàng muốn chạy trốn đi ra ngoài thời điểm, hy vọng hắn có thể giúp chính mình giúp một tay đi. Thịnh phong hoa yên lặng tính toán thời gian, sau đó đứng dậy, gõ vang lên cửa phòng. Mở cửa, mở cửa, ta bụng không thoải mái, muốn đi phương tiện. Thịnh phong hoa một bên gõ cửa, một bên lớn tiếng hô lên. Bên ngoài thủ hai người nghe được động tính, có chút bán tín bán nghi, cũng không có lập tức mở cửa. Mà là nói hai chữ, "Chịu được." "Dựa, loại chuyện này ngươi có thể nhận sao?" Thịnh Phong Hoa nghe được đối phương trả lời, lập tức liền phát hỏa, giông lớn lên. "Mở cửa, mau mở cửa, bằng không ta liền trực tiếp kéo ở trong phòng." Thịnh Phong Hoa lại lần nữa gõ nổi lên môn, đem cái cửa phòng gõ đến bang bang rung động. "Sao lại thế này?" Kỳ Cảnh Lâm đã đi tới, nghe cửa phòng bị gõ đến rung trời vang, trầm giọng hỏi, "Kỳ Sướng trưởng, Nữ nhân kia nói muốn phương tiện, Chúng ta hoài nghi nàng ở gần người, không có mở cửa, nàng liền vẫn luôn không lừng gõ. Đem cửa mở ra. Kỷ cảnh lâm phân phó một tiếng, hai cái thủ hạ lúc này mới lấy ra chìa khóa, đem cửa phòng mở ra. Kỷ cảnh lâm đã đến, thịnh phong hoa đã biết. Cho nên đương cửa phòng mở ra, nhìn đến đứng ở cửa hắn khi, không có một chút ngoài ý muốn chi sắc. Bất quá, nàng trong lòng lại ở trong tối tưởng, này Kỷ cảnh lâm tới làm cái gì? Khẳng định không phải là cố ý tới xem nàng. Chương 680 tính toán dùng sức mạnh. Toát lét ở địa phương nào, ta muốn đi phương tiện. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt quét kỷ cảnh lâm liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt. Mặc kệ hắn tới làm cái gì, Tổng hội biết đến. Thịnh Tiểu Thư, chờ một lát một chút, ta có nói mấy câu cùng người nói. Kỷ cảnh lâm thân mình vừa động, chắn ở cửa, không cho thịnh Phong Hoa ra tới. Kỷ tiên sinh muốn nói cái gì? liền không thể chờ ta phương tiện qua đi lại nói thế nào cũng phải ở ngay lúc này Thịnh Phong Hoa đầy mặt không vui nhìn kỳ Cảnh Lâm nàng biết này Kỷ Cảnh Lâm tiến đến khẳng định là không có chuyện tốt Thịnh tiểu thư sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian Kỷ Cảnh Lâm vừa nói một bên hướng trong phòng đi tưởng bức Thịnh Phong Hoa lui về phía sau nhưng mà nơi này là cạnh cửa lại lui về muốn ra tới đã có thể không dễ dàng như vậy vì thế Thịnh phong hoa cũng không có sau này lui, mà là hơi hơi nghiêng như người, hướng bên cạnh một làm. Nhìn thịnh phong hoa động tác, kỷ cảnh lâm ánh mắt lóe lóe, nói, thịnh tiểu thư, ngươi liền tính toán đứng ở cửa nói chuyện sao. Có gì không thể. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu, trong lòng âm thầm cảnh giác. Này giống như không quá phương tiện đi. Kỷ tiên sinh, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng, ta thật sự muốn không nín được. Ngươi tổng sẽ không làm ta làm cho ngươi mặt kéo quần thượng đi. Kỳ cảnh lâm sắc mặt biến đổi, không nghĩ tới thịnh phong hoa thế nhưng sẽ nói ra như vậy thô tục nói tới. Nếu thật sự như thịnh phong hoa theo như lời, như vậy một hồi xấu hổ liền không chỉ là nàng, còn có hắn. Nhưng nếu làm thịnh phong hoa đi trước giải quyết sinh lý vấn đề, Kỷ cảnh lâm lại có chút lo lắng. Rốt cuộc, thịnh phong hoa thân thủ chính là thực không tồi, vạn nhất đào tẩu, làm sao bây giờ? kia hắn hôm nay vội này ban ngày, không phải bạch vội một hồi. Nghĩ nghĩ, kỷ cảnh lâm nhìn thịnh phong hoa, đột nhiên nói, thịnh tiểu thương, làm ngươi đi trước phương tiện cũng đúng. Bất quá, ngươi đến trước làm ta tin tưởng ngươi sẽ không đảo tẩu mới được. Thịnh phong hoa ánh mắt lóe lóe, hỏi, kỷ tiên sinh, ngươi này liền có chút làm khó người khác đi. Ngươi nếu đã không tin, ta đây làm cái gì ngươi đều sẽ không tin tưởng. Vẫn là nói. Kỷ tiên sinh cảm thấy ta có thông tiên khả năng, có thể tại đây để phòng như thế nghiêm ngặt, nơi trốn đều là theo dõi địa phương chạy đi. Thịnh tiểu thư thứ lỗi. Kỷ cảnh lâm nói xong, từ trên người lấy ra phía trước chuẩn bị tốt đồ vật, nói, trừ phi thịnh tiểu thư đem thứ này ăn đi xuống, nếu không ta thật sự không yên tâm ngươi rời đi cái này địa phương. Nhìn đến kỷ cảnh lâm trên tay đồ vật, thịnh phong hoa sắc mặt biến đổi. Nàng chính mình làm được đồ vật, nàng như thế nào sẽ không biết. Hơn nữa, thứ này sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả, nàng cũng rõ ràng. Xem ra, này kỷ cảnh lâm liền tính toán dùng sức mạnh. Bất quá nàng là sẽ không làm hắn như ý. Vì thế, nàng nhìn thoáng qua kia đồ vật, giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng, nói, kỷ tiên sinh, ngươi đây là có ý tứ gì? Này không phải là độc dược đi. Thịnh tiểu thư yên tâm, này tuyệt đối không phải là độc dược. Chỉ là một loại làm thịnh tiểu thư hành động không như vậy nhanh nhẹn dược phẩm mà thôi. Hơn nữa, ta nơi này còn có giải dược, cho nên thịnh tiểu thư không cần lo lắng. Kỷ cảnh lâm cười giải thích một lần, phản phất này dược phẩm thật sự không có gì tác dụng phụ giống nhau. Nhưng này dược chính là thịnh phong hoa làm được, sẽ sinh ra cái dạng gì hiệu quả, nàng so với ai khác đều biết được rõ ràng. Nếu là như thế này, kia không bằng kỷ tiên sinh ăn trước một cái nhìn xem. Nếu kỷ tiên sinh dám ăn, như vậy ta cũng dám ăn. Một câu, làm kỷ cảnh lâm trên mặt tươi cười cương xuống dưới, nhìn thịnh phong hoa nói không ra lời. Kỷ tiên sinh, ta thật sự muốn nhịn không được. Thịnh phong hoa vừa nói, hai chân một kẹp, nhìn thật giống như vậy một chuyện. Chương 681 ta giết hắn. Thịnh tiểu thư này cũng không thể trách ta à, là chính ngươi không phối hợp, ta cũng không có cách nào. Kỷ cảnh lâm nhìn thịnh phong hoa liếc mắt một cái. Đôi tay một quán, một bộ chịu mạc có thể rút bộ dáng. Nhìn hắn như vậy, thịnh phong hoa ánh mắt lạnh lùng, trên mặt lại hợp lại thượng một mặt lộng lây ý cười, thân mình vừa động, hướng tới kỷ cảnh lâm trên người đánh tới. Hai người ly đến cũng không xa, nàng như vậy một phát, vừa lúc đem không có phòng bị kỷ cảnh lâm trộm vào trong tay. Bắt được kỷ cảnh lâm, thịnh phong hoa thân mình sau này một gì, tay nhanh chóng chế trụ kỷ cảnh lâm cổ, lôi kéo hắn thối lui đến ngoài cửa. Sau đó cảnh cáo kia hai cái thủ vệ nhân đạo, các ngươi đừng tới đây, nếu không ta giết hắn. Một màn này phát sinh quá nhanh, kỷ cảnh lâm cùng kia hai cái thủ người người căn bản phản ứng không kịp. Thịnh phong hoa. Kỷ cảnh lâm nghiến răng nghiến lợi phun ra ba chữ, lòng tràn đầy hối hận. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, thịnh phong hoa thế nhưng sẽ bắt lấy hắn đường con tin. Đáng chết, nàng quả nhiên là Trang. Sớm biết rằng... Ngay từ đầu hắn nên trực tiếp làm người bắt lấy nàng, sau đó buộc nàng đem kia dược phẩm ăn xong đi. Hiện tại khen ngược, đừng nói bước nàng uống thuốc phẩm, chính hắn còn có thể hay không sống sót đều là một cái không biết bao nhiêu. Kỷ cảnh lâm, người tốt nhất thức thời một chút, ngoan ngoãn đưa ta trở về. Nếu không ta không ngại đem người cổ bắt gãy. Thịnh phong hoa lạnh giọng cảnh cáo Kỷ cảnh lâm. Là hắn trước đối nàng bất nhân, vậy đừng trách nàng đối hắn bất nghĩa. Thịnh phong hoa. Ngươi cho rằng ngươi có thể thoát được đi ra ngoài. Kỷ cảnh lâm bị thịnh phong hoa thủ săn cổ, nói chuyện có chút không có phương tiện, nhưng lại như cũ tưởng ý đồ thuyết phục nàng. Không thử thử một lần như thế nào biết đâu. Thịnh phong hoa đạm đạm cười, nàng chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Phía trước bị quan tiến vào thời điểm, nàng đã đại khái nhìn một lần. Nay trong căn cứ mặt bảo toàn hệ thống không có biến hóa, vẫn là giống như trước đây. Ngươi! Kỷ Cảnh Lâm tức giận đến nói không ra lời. Kia hai cái thủ vệ người nhìn đến Kỷ Cảnh Lâm bị Thịnh Phong Hoa không chế, tưởng tiến lên cứu người, lại không dám. Bọn họ sợ chính mình vừa lên trước, Thịnh Phong Hoa thật sự liền đem Kỷ Cảnh Lâm cấp bóp chết. Nhưng thật ra Kỷ Cảnh Lâm, biết Thịnh Phong Hoa muốn chạy trốn đi ra ngoài, liền nhất định không thể nhanh như vậy giết chết chính mình, cho nên đối kia hai cái thủ hạ quát, các ngươi còn thất thần làm cái gì, báo nguy à. Như vậy vừa nhắc nhở, Khi hai cái thủ hạ lúc này mới vội vội vàng vàng lớn xuống cảnh báo khí. Cảnh báo một vang, trong căn cứ huấn luyện người đều ngừng lại, sau đó hướng tới xảy ra chuyện bên này dựa sát. Thức mau, Thịnh Phong Hoa đã bị mọi người cấp vây quanh lên. Trong tay bọn họ cầm thương, chỉ vào Thịnh Phong Hoa, nói, đem kỷ sưởng trường vông. Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt đảo qua mọi người, có chút là thuộc gương mặt, có chút là sinh gương mặt. Xem ra, nàng sau khi chết, Này tổ chức nhưng thật ra triệu không ít tân nhân Phong miên cũng ở đám người này chung Nhìn đến Thịnh Phong Hoa bắt cóc kỷ cảnh lâm Ánh mắt lóe lóe Hắn từ phía sau đi tới phía trước Nhìn Thịnh Phong Hoa Giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng Nói, ngươi là người nào Vì cái gì áp chế cầm kỷ sướng trưởng Thịnh Phong Hoa Thịnh Phong Hoa câu môi cười Nhàn nhạt, nhạt phun ra bà chữ Nàng tên vừa ra Những cái đó đã từng cùng thịnh phong hoa cộng quá sự đồng bạn sướng suốt. Tên này, bọn họ đã thật lâu không có nhìn thấy qua. Nhưng lại cũng không tỏ vẻ bọn họ đã quên mất, chẳng qua là giấu ở trong lòng mà thôi. Hiện tại, tên này vừa xuất hiện, bọn họ tức khắc liền nghĩ tới đã từng nữ nhân kia, cái kêu y lý thuật cao siêu, đã từng đã cứu bọn họ mệnh nữ nhân. Nhìn mọi người đều vẻ mặt nhớ lại chi sắc, thịnh phong hoa nội tâm còn có chút tan ủi. Nàng không có bạch cứu. chương 682 lái xe thoát đi. Bất quá, hiện tại cũng không phải cảm khái, cũng không phải hồi ức thời điểm, nàng phải đi ra ngoài. Vì thế, nàng lôi kéo kỉ cảnh lầm, trên tay hơi hơi dùng sức, nhìn lại ra nói, phóng ta rời đi. Nếu không, ta liền giết hắn. Thả hắn, nếu không chúng ta nổ súng. Những cái đó lấy thương người, vừa nói, một bên mở ra bảo hiểm. Các ngươi có thể thử một lần. Nhìn xem là tay của ta mau, vẫn là các người viên đạn mau. Thịnh phong hoa vừa nói, trên tay lại hơi hơi dùng một ít sức lực. Theo nàng động tác, kỷ cảnh lâm sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hô hấp không thuận lên. Phong miên nhìn, ánh mắt lóe lóe, sau đó nói, thối lui, làm nàng đi. Lời này vừa nói ra, mọi người cả kinh, đồng thời nhìn phong miên. Kỷ cảnh lâm nghe xong lời này, trong lòng dâng lên một trận cảm động. Hắn cảm thấy phong miên sở dĩ sẽ nói như vậy, là lo lắng hắn thật sự sẽ bị thỉnh phong hoa cấp giết chết. Miên ca, mọi người có chút không cam lòng. Bọn họ nhiều như vậy người, hơn nữa trên tay còn có thương, chẳng lẽ còn sợ một nữ nhân không thành. Hơn nữa, bọn họ cảm thấy, thỉnh phong hoa chưa chắc thật sự dám giết kỷ cảnh lâm. Bởi vì một khi nàng đem kỷ cảnh lâm giết, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại có cô kỵ, tuyệt đối sẽ đem nàng đánh thành cái sảng. Phóng nàng rời đi. Chẳng lẽ, các ngươi muốn nhìn kỷ sưởng trưởng chết không thành? Phong miên sắc mặt trầm xuống dưới, khiển trách nói. Là, mọi người không quá vui tránh ra một cái lộ, làm thịnh phong hoa mang theo kỷ cảnh lâm đi. Đối với này căn cứ lộ, thịnh phong hoa như cũ nhớ rõ rõ ràng. Cho nên đương kỷ cảnh lâm nhìn nàng mang theo chính mình, một đường thông suốt, không có gặp được một chút trở ngại cùng nguy hiểm khi, khiếp sợ không thôi. Ngươi! Ngươi như thế nào sẽ biết lộ? Kỷ cảnh lâm nhịn không được hỏi ra tới. Vừa mới hắn còn đang suy nghĩ, thịnh phong hoa không biết lộ, lui sớm đều sẽ bị nhốt ở chỗ này. Lại không nghĩ, nàng thế nhưng đối này lộ vô cùng quen thuộc, phảng phất đã tới trăm ngàn lần giống nhau. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể không khiếp sợ. Ta luôn luôn ký ức không tồi. Thịnh phong hoa nhàn nhạt trở về một câu. Mắt thấy liền phải ra căn cứ, nàng tâm tình không tồi. Chỉ cần tới rồi mặt trên sườn dược, lại tìm một chiếc xe, nàng liền có thể rời đi. Những cái đó trong căn cứ người, nhìn Thịnh Phong Hoa mang theo kỷ cảnh lâm đi rồi, lập tức đuổi theo lên. Phong miên cũng theo ở phía sau, tuy thời chuẩn bị trợ giúp Thịnh Phong Hoa. Rốt cuộc ra căn cứ, đi tới sườn dược. Thịnh Phong Hoa hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó hướng tới bãi đỗ xe mà đi. Tới rồi bãi đỗ xe. Thịnh phong hoa tìm được rồi kỷ cảnh lầm xe chuyên dùng, sau đó đem kỷ cảnh lầm kéo thượng hậu tòa, trực tiếp một trưởng đánh hôn mê hắn. Đánh hôn mê đối phương còn không tính, thịnh phong hoa lo lắng một hồi lái xe thời điểm, đối phương sẽ tỉnh lại. Vì thế, nàng lại trực tiếp cho hắn mấy châm, làm hắn liền tính là thiên sập xuống, cũng sẽ không tỉnh lại. Lúc này, trong căn cứ những người đó đã đổi tới, thịnh phong hoa không hề chậm trễ, trực tiếp mở ra trước môn ngồi vào điều khiển vị trí, sau đó khởi động xe, hướng tới xưởng dược Đại môn phóng đi. Đương xưởng dược thủ vệ nhận được đóng cửa Đại môn điện thoại, chuẩn bị đóng cửa Đại môn là lúc Thịnh Phong Hoa lái xe đã vặn ra, khắp nơi tự động môn đóng cửa phía trước, chạy ra khỏi Đại môn. Nhưng kia theo sau đuổi theo xe, lại tự động môn chặn lại, đợi cho Đại môn lại lần nữa mở ra, bọn họ lại đi ra ngoài truy Thịnh Phong Hoa thời điểm, nàng đã lái xe chạy xa. Bất quá. Những người đó lại không có dừng lại, mà lại như cũ ở phía sau đuổi theo. Phong miên cũng làm bộ làm tịch lái xe đuổi theo, cũng ở trên đường thời điểm đánh một chiếc điện thoại cấp tổng bộ thủ lĩnh, nói cho hắn bên này phát sinh sự tình. Thủ lĩnh vừa nghe, kỷ cảnh lâm không chỉ có không có làm thịnh phong hoa liên phạm, ngược lại bị bắt góc, tức giận đến muốn mệnh. Chương 683 toàn bộ điều động. Hắn trong miệng mắng to phế vật, một bên phân phó phong miên nói, vô luận như thế nào? đến đem kỷ cảnh lâm cấp cứu ra. Minh Bạch. Phong Miên treo điện thoại, thêm đủ mã lực, hướng tới thịnh Phong Hoa đuổi theo. Lại nói thịnh Phong Hoa rời đi xưởng dược lúc sau, cố ý sao một cái gần nói, sau đó hướng tới lâu đại khai đi. Một đường phía trên, nàng không biết trông nhiều ít cái đèn đỏ, đem cái hoa thị giao cảnh đều toàn bộ điều động. Vì thế, ở hoa thị đầu đường, thực mau liền trình diễn như vậy một màn, một chiếc cải trang quá hán mã ở đầu đường công ưu. Mặt sau đi theo một đại toán giao cảnh. Giao cảnh một tham gia, ám dạ những người đó lại muốn truy thịnh phong hoa liền không như vậy phương tiện. Bất quá, bọn họ lại như cũ không có từ bỏ, bởi vì mặt trên người lên tiếng, muốn đem kỷ cảnh lâm cứu ra. Đối với phía sau giao cảnh, thịnh phong hoa căn bản không có tâm tư quảng, chỉ lo lái xe tử hướng lâu đài mà đi. Đường giao cảnh nhóm phát hiện kia xe là hướng Tổng thống hành cung khai thời điểm, tức khắc liền khẩn trưng lên. Lập tức khởi động A cấp dự án, cũng thông chi lâu đài phương diện, làm cho bọn họ làm tốt an bảo thi thố. Kể từ đó, Thịnh Phong Hoa còn có đường thượng, ở còn không có tới gần lâu đài khi, liền đã bị chắn xuống dưới. Dừng xe, Thịnh Phong Hoa đi ra. Lâu đài những cái đó bảo toàn, nhìn đến từ trên xe đi xuống tới là Thịnh Phong Hoa khi, sừng sốt, hỏi, Thịnh Tiểu thư như thế nào là ngươi? Thịnh Phong Hoa cười cười, sau đó nói, ai có điện thoại? Ta muốn cùng đái lệ ti phu nhân gọi điện thoại. Nhưng mà, bảo toàn chỉ có bộ đàm, lại không có điện thoại. Đang nghe thịnh phong hoa thỉnh cầu lúc sau, lập tức cùng lâu đài bên trong đồng sự đối nói lên. Lâu đài người vừa nghe, kia lái xe chuẩn bị sấm lâu đài người là thịnh phong hoa khi, trong lòng vui vẻ, lập tức tiến đến bẩm báo đái lệ ti phu nhân. Đái lệ ti phu nhân vừa nghe thịnh phong hoa trở về, còn kém điểm tạo thành hiểu lầm, lo lắng không thôi. Lập tức làm quản gia tự mình tiến đến đem Thịnh Phong Hoa tiếp trở về. Vì thế, quản gia mang theo tài xế ra khỏi thành bảo, hướng Thịnh Phong Hoa bên này mà đến. Giao cảnh nhóm lúc này cũng mới biết được, Thịnh Phong Hoa chính là cảnh sát thính đang toàn lực tìm kiếm người, lập tức báo cáo lên. Cảnh sát thính trưởng vừa nghe Thịnh Phong Hoa tìm được rồi, thở dài nhẹ nhõn một hơi. Ly Tổng thống cấp ra tới kỳ hạn đã qua đi một phần ba thời gian, còn hảo Thịnh Phong Hoa tìm được rồi. Bằng không hắn đều phải giết đến ám dạ đi muốn người. Thịnh tiểu thương, ngươi không sao chứ? Quản gia tử xe đi lên, nhìn đến thịnh phong hoa vẻ mặt vui sướng. Ta không có việc gì. Thịnh phong hoa lắc lắc đầu, sau đó chỉ chỉ chính mình xe, nói, ta đem bắt cóc ta người cấp mang về tới, phiền toái quản gia làm người đem hắn cùng nhau mang về, hảo hảo thẩm vấn một chút. Tốt. Quản gia cười ứng hạ. Mà khi hắn mở ra hãn mã xe cửa xe, Nhìn đến bên trong hôn mê bất tỉnh kỷ cảnh lâm khi, kinh hãi. Thịnh tiểu thư, ngươi vừa mới nói là người trong xe bắt có ngươi. Quản gia quay đầu nhìn thịnh phong hoa, hỏi. Đúng vậy, hắn đúng là bắt cóc ta người. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nhìn thoáng qua quản gia biểu tình. Lúc này mới nhớ tới, quản gia cùng kỷ cảnh lâm hẳn là nhận thức. Bởi vì phía trước, quản gia còn đại kỷ cảnh lâm ước nàng đi ra ngoài gặp mặt. Thịnh tiểu thư có phải hay không lầm? Quản gia cùng kỷ cảnh lâm vẫn là nhận thức, biết hắn là cảnh lâm chế dược sướng trưởng. Cho nên, hắn căn bản không tin kỷ cảnh lâm sẽ bắt cóc thịnh phong hoa, bởi vì hắn cảm thấy không có lý do gì. Quản gia là không tin ta sao? Thịnh phong hoa như mày, đối với quản gia không tin chính mình, trong lòng có chút không vui. Nếu không phải nàng trốn thoát, nay sẽ kỷ cảnh lâm đều phải dùng dược vật khống chế nàng. Nghĩ đến chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới những cái đó dược vật hiệu quả. Thịnh Phong Hoa sắc mặt lại khó coi vài phần. Chương 684 tiếng súng vang lên. Không, không, ta chỉ là suy nghĩ, thịnh tiểu thư cùng kỷ tiên sinh có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Quản gia nhìn ra thịnh Phong Hoa không cao hứng, vì thế giải thích lên. Không có hiểu lầm, việc này chính là hắn làm. Nếu quản gia không tin, đem hắn mang về nhất thẩm liền rõ ràng. Nói xong, thịnh Phong Hoa không hề để ý tới quản gia. Trực tiếp thượng lâu đài phái ra xe Quản gia nhìn thịnh phong hoa sinh khí Lại lần nữa nhìn trong xe Kỷ cảnh lâm liếc mắt một cái Sau đó đôi những cái đó bảo toàn phân phó nói Trước đem hắn mang về Là Bảo toàn lên tiếng Đem kỷ cảnh lâm từ trên xe lộng xuống dưới Chuẩn bị mang về lâu đài Đã có thể lúc này Tiếng súng vang lên Những cái đó ám dạng người Một đường đuổi theo thịnh phong hoa Lại bị giao cảnh hỏng việc Vốn dĩ liền rất bực bội Thật vất vả đuổi lại đây, vừa thấy kỷ cảnh Lâm phải bị mang đi, như thế nào trơm ổn. Cho nên, bọn họ lập tức liền nổ súng. Tiếng súng một vang, đem mọi người khiếp sợ. Thịnh Phong Hoa câu môi cười lạnh lên. Nay quản gia không phải không tin nàng lời nói sao, nay sẽ tổng nên tin đi. Quản gia bị này đột nhiên mà tới tiếng súng hoảng sợ, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện không biết khi nào, con đường này thượng trừ bỏ xe cảnh sát bên ngoài, còn có mấy chiếc không rõ thân phận xe. Mà tiếng súng, đúng là từ những cái đó trong xe vọng lại. Lúc này hắn, như cũ có thể nhìn đến kia riêu hạ tới cửa sổ xe, cùng với kia đối diện bọn họ bên này màu đen học súng. Theo kia tiếng súng vang lên, giao cảnh cùng lâu đài bảo toàn nhân viên cũng nhanh chóng phản ứng lại đây, sau đó hướng tới những cái đó ám dạ người khai thương. Một trận đánh trả tiếng súng qua đi, ám dạ trong xe đột nhiên dò ra một cái đại loa, hướng tới quản gia bên này hô, đem kỷ sưởng trưởng bông. Quản gia vừa nghe lời này như mày, thầm nghĩ, những người này thế nhưng là hướng về phía kỷ cảnh lâm tới. Bọn họ là cái gì lai lịch? Chẳng lẽ, bọn họ là kỷ cảnh lâm người, muốn cứu hắn? Nghĩ, quản gia hướng tới những người đó trở về một câu, nói, ta là kỷ tiên sinh bằng hữu, dẫn hắn trở về hỏi điểm sự tình, các ngươi là người nào? Ám dạ những người đó nghe xong lời này, nhìn phong miên, hỏi, miên ca, chúng ta muốn như thế nào đáp? cùng đối phương nói, chúng ta cũng là kỷ tiên sinh bằng hữu, làm cho bọn họ đem người lưu lại, nếu không đừng trách chúng ta thương hạ không lưu tình. ám dạ người nghe xong phong miên nói, lập tức chuyển đặt lên. nguyên bản quản gia còn cảm thấy thịnh phong hoa khả năng lầm, nhưng vừa nghe đối phương nói sau, đối kỷ cảnh lâm thân phận bắt đầu sinh ra hoài nghi. hắn quay đầu nhìn thoáng qua kia đã ngồi ở trong xe thịnh phong hoa, hỏi thịnh tiểu thư. Ngươi đã sớm biết kỷ tiên sinh thân phận không chỉ là cảnh lâm chế dược sưởng trường đi. Ngươi cảm thấy đâu? Thịnh phong hoa hỏi lại một câu, sau đó đem ánh mắt từ quản gia trên người thu hồi, hướng tới những cái đó đổ ở trên đường xe nhìn lại. Chỉ liếc mắt một cái, nàng liền thấy được phong miên, vì thế hướng tới hắn chớp chớp mắt, giật giật ngôi, không tiếng động hướng hắn nói một tiếng tạ. Thịnh phong hoa biết, ở căn cứ thời điểm, nếu không phải phong miên lên tiếng, Những người đó chưa chắc sẽ phóng nàng rời đi. Không cần khách khí. Phong miên trở về thịnh phong hoa một câu, sau đó hướng tới quản gia bọn họ nhìn lại. Nghĩ như thế nào mới có thể làm đối phương, đem kỷ cảnh lâm cấp ngoan ngoãn thả, không mang theo đến lâu đài đi. Phong miên ý tưởng, thịnh phong hoa không rõ ràng lắm. Nàng chỉ nghĩ mau trong trở lại lâu đài đi, sau đó thẩm vấn kỷ cảnh lâm. Do đó làm em mở quốc thượng tầng người biết. Kỳ cảnh lâm thân phận cũng không đơn giản như vậy, hắn không đơn giản là cảnh lâm chế dược xưởng trường, vẫn là ám dạ người. Mà hắn danh nghĩa công ty, còn lại là ám dạ kỳ hạ xí nghiệp. chương 685 chúng ta trở về. Thịnh Phong Hoa nhìn quản gia bọn họ liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn kêu từng người dơ thương giao cảnh cùng với ám dạ người, nói, còn thất thần làm cái gì, bảo toàn hiểm hộ, quản gia đem người mang lại đây. Quản gia nghe xong Thịnh Phong Hoa nói, Nhìn nhìn kia đối diện bọn họ họng súng, có chút do dự. Hắn ở lo lắng, vạn nhất hắn đem người từ hãn mã trên xe lộng xuống dưới, hướng tới thịnh phong hoa bên này xe gì thời điểm, đối phương nổ súng làm sao bây giờ. Nghĩ đến này, quản gia vì thế đối thịnh phong hoa nói, thịnh tiểu thương, nếu không chúng ta đem kỷ tiền sinh lưu lại nơi này. Quản gia, ngươi có ý tứ gì? Thịnh phong hoa sắc mặt trầm xuống dưới, ánh mắt sắc bén nhìn quản gia. Nay kỷ cảnh lâm chính là bắt cóc nàng phía sau màn chủ chỉ hắn thế nhưng làm nàng thả hắn, sao có thể? Vẫn là nói, quản gia hắn kỳ thật đã sớm biết kỷ cảnh lâm thân phận không bình thường. Lại hoặc là nói em ở quốc cao tầng đều biết. Nghĩ đến này khả năng, thịnh phong hoa sắc mặt khó coi lên. Nếu thật là nói như vậy, như vậy trước kia nàng vẫn luôn vô pháp lý giải đồ vật liền nói đến thông. Thịnh tiểu thư ta không có ý khác, chỉ là không nghĩ bởi vì kỷ tiên sinh mà làm vô tội người đã chịu thương tổn mà thôi. Ta vẫn luôn cho rằng em mở quốc là một cái công bằng công chính quốc gia, xem ra cũng bất quá như thế. Thịnh phong hoa thật sâu nhìn quản gia liếc mắt một cái, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa xe, đối kia lái xe tài xế nói, lái xe. Thịnh tiểu thư, chính là kia tài xế tưởng nói quản gia còn không có đi lên, mà khi hắn đối thượng thịnh phong hoa kia không giận mà uy ánh mắt khi, đến miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời. Vì thế, tài xế ngậm miệng lại, lái xe tử hướng lâu đài mà đi. Quản gia nhìn kia tuyệt trần mà đi xe, biết thịnh phong hoa sinh khí, thở dài một hơi, sau đó đối ám giả người ta nói nói, chúng ta đem người lưu lại nơi này, một hồi các ngươi chính mình lại đây mang đi đi. Nói xong, quản gia đối lâu đài bảo toàn nhóm nói một tiếng, lui lại. Bảo toàn nhóm rời đi, giao cảnh cũng theo sau lên xe đi rồi. Độc lưu lại kia chiếc hán mã xe cùng với trên xe Kỷ Cảnh Lâm. Ám dạ người nhìn người đều đi rồi, lúc này mới xuống xe, tiến đến xem xét Kỷ Cảnh Lâm tình huống. Miên ca, người mau tới. Những người đó chợt vừa thấy, còn tưởng rằng Kỷ Cảnh Lâm đã chết, vì thế lớn tiếng hô lên. Phong Miên nghe được tiếng la, xuống xe đi đến hãn mã trong xe nhìn thoáng qua, nói, hắn không có việc gì, ngất đi rồi mà thôi. Lưu một người khai thượng này trước người, chúng ta trở về. La. Miên ca. thủ hạ lên tiếng, sau đó đi ra hai người, đem kỷ cảnh lâm dọn về trên xe, sau đó khai thượng hắn mã, hướng xưởng dược mà đi. Thịnh phong hoa về tới lâu đài, cũng không có đi gặp đái lệ ti phu nhân, chỉ nói chính mình mệt mỏi, sau đó trực tiếp về phòng ngủ đi. Thằng đến quản gia trở về, đái lệ ti phu nhân mới biết được đã xảy ra sự tình gì. Ngươi nói cái gì, là kỷ tiên sinh bắt cóc thịnh tiểu thư, vì cái gì? Đái lệ ti phu nhân vẻ mặt khó hiểu Thịnh Phong Hoa chỉ là một người bác sĩ Mà kỷ cảnh lâm chính là đại y đi dược công ty sường trường Hắn hảo hảo bắt cóc thịnh Phong Hoa làm cái gì Thuộc hạ cũng không rõ ràng lắm Vẫn là chờ thịnh tiểu thư hết giận Hỏi lại nàng đi Hành đi, ta đã biết, ngươi đi xuống đi Đái lệ ti phu nhân phất tay ý bảo quản gia lui ra Sau đó một mình một người trầm tư lên Đối với kỷ cảnh lâm thân phận Đái lệ ti phu nhân tuy rằng không rõ lắm, nhưng nhiều ít cũng biết một ít. Chỉ là, nàng không rõ chính là, nếu bên kia người là bởi vì nhận được nhiệm vụ mà muốn ám sát thịnh phong hoa nói, vì sao sẽ là kỷ cảnh lâm ra ngựa đâu. Điểm này, nàng rất muốn không thông. Chương 686 người muốn mặt sao. Lại nói thịnh phong hoa về tới phòng sau, lại không ngủ, mà là mở ra tùy thân mang theo một bộ máy tính, sau đó bắt đầu cấp tư chiến bắc phát biểu kiện. Nàng đem chính mình phía trước suy đoán, nhất nhất nói cho đối phương. Lúc này, thành phố B, ở Thịnh Phong Hoa bị kỷ cảnh lâm bắt cóc thời điểm, Tư Chiến Bắc lại đang bị Văn Giai Ninh cấp quân lấy. Bởi vì lúc này đây chiến thuật giao lưu, Tư Chiến Bắc bọn họ vì nước tranh quang, cho nên quân sự kênh làm báo đạo. Mà Văn Giai Ninh vừa lúc thấy được TV, vì thế đã biết Tư Chiến Bắc hiện tại đang ở trường quân đội tiến tu. Vì thế, sáng sớm hôm sau, Văn Giai Ninh trang điểm đổi mới hoàn toàn, sau đó đi trường quân đội tìm Tư Chiến Bắc. Bởi vì Tư Chiến Bắc bọn họ mới vừa về nước, còn ở đảo sai giờ, cho nên ngày hôm sau có thể nghỉ ngơi một ngày, không dùng tới khóa. Văn Giai Ninh ở phòng bảo vệ chờ, Tư Chiến Bắc vừa nghe nói có người tìm chính mình, đảo cũng không có nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi ra ngoài. Chỉ là, đương hắn nhìn đến tìm chính mình người là Văn Giai Ninh khi, sắc mặt khó coi lên. Nói cái gì đều không có nói, trực tiếp xoay người liền đi. Văn Giai Ninh thật vất vả thấy được Tư Chiến Bắc, làm sao làm hắn dễ dàng như vậy liền đi rồi, trực tiếp từ thủ vệ thất chạy ra tới, hướng tới Tư Chiến Bắc đuổi theo. Nàng một bên truy, còn một bên hô to, Chiến Bắc, Chiến Bắc, ngươi tử từ ta. Nàng như vậy một đều, thực mau liền khiến cho trên đường các bạn học chú ý có chút nhận thức Tư Chiến Bắc, nhìn đến hắn bị một nữ hài tử truy, còn nhiệt tình hỏi, Tư Chiến Bắc đây là ngươi bạn gái sao? Tư Chiến Bắc, ngươi bạn gái rất xinh đẹp. Tư Chiến Bắc, Diễm Phúc không cặn a. Ta không quen biết nàng. Tư Chiến Bắc sắc mặt hắc trầm xuống dưới, nhàn nhạt, nhạt giải thích nói: ta đã kết hôn, các ngươi đừng nói chuyện lung tung, miễn cho làm lao bà của ta hiểu lầm. cái gì? Tư Chiến Bắc, ngươi thế nhưng kết hôn? chuyện khi nào, như thế nào đều không nói cho chúng ta biết, quá không nghĩa khí đi. các ngươi đều không xem ta nhiều ít tuổi lại không kết hôn đều thành thừa Nam. Tư Chiến Bắc giải thích xong, nhìn thoáng qua như cũ ở sau người đi theo Văn Giai Ninh, nói, Văn Tiểu Thư, đừng lại đi theo ta. Nhưng Văn Giai Ninh thật vất vả vào này trường quân đội, lại còn có gặp được Tư Chiến Bắc. Quan trọng nhất chính là, thịnh phong hoa không thành hắn bên người, nàng gì sẽ dễ dàng rời đi. Nàng còn tưởng nhân cơ hội cùng Tư Chiến Bắc nhiều tiếp xúc, sau đó đem hắn tử thịnh phong hoa trong tay đoạt lấy tới đâu. Cho nên, Nàng hôm nay trực tiếp khoát đi ra ngoài, ra mặt dày tính toán liền như vậy vẫn luôn đi theo Tư Chiến Bắc. Nhìn Văn Gia Ninh vẫn luôn đi theo chính mình, Tư Chiến Bắc rất là bực bội. Nếu không phải hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, nay sẽ hắn liền trực tiếp đánh người. Đi rồi một hồi, Tư Chiến Bắc thật sự là nhịn không được, ngừng lại, quay đầu nhìn Văn Gia Ninh nói, Văn Tiểu Thư, người muốn mặt sao? Tư Chiến Bắc, ta mặt đã sớm ném. Văn Gia Ninh nhìn Tư Chiến Bắc, nhàn nhạt nói, Tư nàng thích thủ trưởng chiến bắc kia một khắc hởi, nàng cũng đã không biết mặt là vật gì. Tư chiến bắc trừng mắt Văn Giai Ninh, tức giận đến nói không ra lời. Trong lòng hối hận cực kỳ, sớm biết rằng hắn liền ở trong ký túc sáng ngủ ngon, chạy ra làm cái gì. Thật là, hắn đầu óc hôm nay liền phạm chịu đi. Như thế nào liền không có nghĩ đến tiến đến tìm người của hắn có thể là Văn Giai Ninh đâu. Bởi vì hắn những cái đó huynh đệ đều có hắn số điện thoại. Nếu tìm hắn đều sẽ trước đó gọi điện thoại lại đây. Văn tiểu thư, ngươi thích ta cái gì? Ngươi nói cho ta, ta sửa còn không được sao? Tư chiến bắc bất đắc dĩ, đối với một cái da mặt như thế hổ nữ nhân, hắn một chút biện pháp đều không có. Nếu đối phương là cái nam nhân, hắn trực tiếp liền đánh. Nhưng Văn Gia Ninh là cái nữ nhân, hơn nữa vẫn là một cái da mặt dày nữ nhân. Chương 687 ta té ngã. Hắn tin tưởng, nếu hắn đánh nàng, Nàng liền sẽ trực tiếp văn vạ hắn. Cho nên, hắn chỉ có thể chịu đựng đánh người xúc động, căm tức nhìn Văn Giai Linh. Nhìn Tư Chiến Bắc căm tức nhìn chính mình, Văn Giai Linh lại là nở nụ cười. Chẳng sợ Tư Chiến Bắc ở sinh khí, nhưng nàng lại rất cao hứng. Đây chính là Tư Chiến Bắc lần đầu tiên như thế nhìn thẳng chính mình. Lúc này hắn, trong mắt trừ bỏ chính mình, không còn có người khác. Vì thế, nàng đặc biệt cao hứng. Nhìn Văn Giai Ninh trên mặt tươi cười. Tư Chiến Bắc có chút không thể hiểu được. Thầm nghĩ, nữ nhân này chẳng lẽ là đầu góc có vấn đề đi, chính mình đều nói như vậy hắn, thế nhưng còn đang cười. Lắc lắc đầu, Tư Chiến Bắc quyết định không để ý tới nàng. Không cần đi theo ta. Tư Chiến Bắc lạnh lùng cảnh cáo một tiếng, sau đó đi nhanh rời đi. Văn Giai Ninh nhìn Tư Chiến Bắc lại đi rồi, cũng cất bước theo đi lên. Bất quá, lúc này đây Tư Chiến Bắc bước chân mại đến có chút đại. Hơn nữa một lòng muốn tránh đi Văn Giai Ninh, cho nên cố ý tăng lớn bước chân. Nhìn Tư Chiến Bắc càng đi càng xa, Văn Giai Ninh nóng nảy, vì có thể đuổi theo hắn, chạy chấm lên. Nhưng nàng lại quên mất chính mình ăn mặc là giày cao gót, cho nên không chạy vài bước liền té ngã. Ai ra? Văn Giai Ninh la lên một tiếng, sau đó nhìn phía trước Tư Chiến Bắc, cho rằng hắn sẽ dừng lại. Lại không nghĩ, Tư Chiến Bắc liền đầu đều không có hồi, như cũ đi nhanh về phía trước. Tư Chiến Bắc, ta té ngã. Văn Giai Ninh cho rằng Tư Chiến Bắc không có nghe được, vì thế hô to một tiếng. Nhưng Tư Chiến Bắc lại như cũ mắt điếc thay ngơ, như cũ không có quay đầu lại. Nhìn Tư Chiến Bắc càng đi càng xa, Văn Giai Ninh sắc mặt trầm xuống dưới, sau đó ngồi dưới đất một hồi lâu đều không có lên. Tuy rằng đã sớm biết Tư Chiến Bắc trong lòng không có chính mình, nhưng lại cũng không nghĩ tới, hắn thế nhưng như thế nhận tâm. Nàng đều té ngã. Hắn đều không quay đầu lại xem một cái. Tư chiến bắc, ngươi cho ta chờ. Một ngày nào đó, ngươi sẽ đến cầu ta thời điểm. Văn Giai Ninh cắn chặt răng, hoán hận tưởng. Vị tiểu thư này, ngươi làm sao vậy? Lúc này, một đạo thanh âm ở Văn Giai Ninh bên Thái vang lên, làm nàng phục hồi tinh thần lại, sau đó thu hồi trên mặt âm ngoan chi sắc, ngẩng đầu hướng tới đối phương nhìn lại. Nguyên Lai, là một người đi ngang qua quân nhân. Ta huy đến chân. Văn Giai Ninh vẻ mặt thống khổ nói, một bộ sắp khóc bộ dáng. Nào chỉ chân, ta giúp ngươi nhìn xem. Nam Nhân nhìn đến Văn Giai Ninh như vậy, lập tức ở nàng trước mặt ngồi sổm xuống dưới, sau đó đi xem nàng chân. Cảm ơn ngươi. Văn Giai Ninh nói tạ, sau đó đối kia Nam Nhân nói nói, cảm giác không như vậy đâu, có thể phiền toái ngươi đỡ ta lên sao? Đương nhiên, Nam Nhân rỗi tay đem Văn Giai Ninh đỡ lên, sau đó hỏi, tiểu thư đang ở nơi nào? yêu cầu ta đưa người trở về sao? Không cần, cảm ơn. Ta chính mình có thể trở về. Văn Giai Ninh vừa nói, một bên liền phải chính mình đi. Nhưng nàng đi đường, lại là khập khiễng, một bộ tùy thời đều sẽ té ngã bộ dáng. Nam nhân rất là lo lắng, vì thế vài bước đuổi theo nàng, nói, tiểu thư, vẫn là ta đỡ ngươi trở về đi. Cảm ơn ngươi. Văn Giai Ninh lại lần nữa nói tạ. Sau đó tùy ý kia Nam Nhân đỡ chính mình ra cổng trường, hướng chính mình ngừng ở một bên xe mà đi. Tới rồi chính mình xe trước mặt, Văn Giai Ninh lại lần nữa hướng Nam Nhân nói tạ, lúc này mới lên xe. Nam Nhân nhìn theo Văn Giai Ninh lái xe rời đi, nghĩ đến chính mình thế nhưng đã quên hỏi đối phương tên họ, không khỏi có chút tiếc nuối. Văn Giai Ninh về tới trong nhà, mang theo một bụng khí vào phòng. Văn mãi mãi nhìn đến cháu gái trở về, đang muốn hỏi một chút nàng đi đâu. Như thế nào lúc này mới trở về? Không nghĩ, còn chưa tới cửa, phịch một tiếng vang lớn, chuyển vào trong hai Chương 688 đáng tiếc ca. Nghe được như thế trọng tiếng đóng cửa, văn mãi mãi lập tức đã biết văn Gia ninh tâm tình không tốt, vì thế dừng bước, xoay người hướng tới kia phòng khách ngồi xem báo văn gia ra đi đến. Lão nhân, ninh ninh đây là làm sao vậy? Văn mãi mãi ở bạn già bên người ngồi xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn văn Gia ninh cửa phòng phương hướng. Ai biết được? phòng chừng là ở bên ngoài bị khinh bỉ đi. Văn gia gia cũng không ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói. Hơn nữa, hắn đã đại khái đoán được kia làm Văn Gia Ninh bị khinh bỉ người là ai. Chỉ là, hắn khuyên cũng khuyên qua, nhưng Văn Gia Ninh nghe không vào, cũng không có cách nào. Chỉ có thể làm nàng chính mình nhiều chạm vào vài lần vách tường, mới có thể hiểu được từ bỏ. Bị khinh bỉ? Ai dám làm nhà của chúng ta Ninh Ninh bị khinh bỉ? Văn Mãn lại sắc mặt có chút không tốt, Văn Gia Ninh chính là bọn họ Văn gia bà bối, ai to gan như vậy cũng dám cho nàng khí chịu. Còn có thể có ai? Văn gia gia nhàn nhạt ngẩng đầu, nhìn Văn Mãi lại liếc mắt một cái, nói, "Để ý, mới có thể chịu ủy khuất. Ngươi là nói kinh bạn già như vậy với nhắc nhở, Văn Mãn lại thực mau liền biết đối phương là ai. Nhưng tưởng tượng đến đối phương đã kết hôn, chỉ có thể bất đắc di thở dài. Nếu Tư Chiến Bắc không kết hôn nói Nàng nói cái gì cũng muốn làm Văn Giai Ninh trở thành hắn thế tử, trở thành tư gia thiếu phu nhân. Đáng tiếc a, Ngươi nhìn xem có hay không chọn người thích hợp, cấp ninh ninh mau chóng định ra tới, miễn cho nàng luôn nhớ thương hắn. Văn Lão Gia tử giao đai nói, Văn Giai Ninh là Văn Gia bà bối, hắn nhưng không nghĩ nhìn đến nàng vẫn luôn như thế hèn mọn khẩn cầu người khác bố thí. Ta đã biết. Văn mãi mãi gật gật đầu, Văn Gia cũng là có đầu có não nhân ra. Lấy nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông sự tình, chưa bao giờ sẽ làm. Trong phòng, Văn giai Ninh ghé vào trên giường, tưởng tượng đến tư chiến bắc thế nhưng như thế vô tình, nghĩ đến chính mình cái ngã, hắn không quay đầu lại, trong mắt nước mắt liền nhịn không được đi xuống lưu. Nàng ghé vào trong chăn khóc một hồi lâu, mới ngừng lại được, nhưng lại cũng không tính toán từ bỏ. Nàng nhất định phải thừa dịp tư chiến bắc cùng thịnh phong hoa tách ra thời điểm, nhất cử đem hắn bắt lấy. Nghĩ Văn Giai Ninh đánh một chiếc điện thoại đi ra ngoài, nàng yêu cầu giúp đỡ. Lại nói tư chiến bắc, trở lại phòng sau, đang chuẩn bị ngủ một giấc. Lúc này, di động văng lên, là một cái tin nhắn, thịnh phong hoa phát tới. Nói đã phát một phong bưu kiện, làm hắn đi kiểm tra và nhận một chút. Nhìn đến tin nhắn, tư chiến bắc lập tức từ trên giường bỏ lên, sau đó mở ra máy tính. Một bên khai máy tính, hắn một bên suy nghĩ, đến tột cùng là cái gì chuyện quan trọng. Vì sao Thịnh Phong Hoa không cho hắn gọi điện thoại, mà là lựa chọn bưu kiện phương thức. Tư Chiến Bắc đem bưu kiện mở ra, sau đó nhanh chóng xem một lần. Xem qua lúc sau, sắc mặt của hắn trở nên khó coi lên. Về sau, hắn đánh một chiếc điện thoại cấp tư mộ phòng, cũng đem Thịnh Phong Hoa bưu kiện chuyển phát cho hắn. Đợi cho treo điện thoại, Tư Chiến Bắc lại lập tức gọi điện thoại cấp em mở quốc người, dò hỏi tình huống. Đương nhiên Tư Chiến Bắc đều không phải là không tin Thịnh Phong Hoa, mà là cảm thấy đối phương nếu đáp ứng rồi chính mình sẽ hảo hảo bảo hộ Thịnh Phong Hoa, nhưng lại không có làm được, là nghiêm trọng thất trách. Nếu Thịnh Phong Hoa thật sự xảy ra chuyện nói, hắn thật sự không biết chính mình có thể hay không nổi điên phát cuồng, thậm chí giết đến em mở cốt đi. Treo điện thoại, Tư Chiến Bắc lại đánh Thịnh Phong Hoa điện thoại. Tuy rằng, nàng nói không có việc gì, nhưng hắn như cũ không yên tâm, không nghe được nàng thanh âm. Hắn vô pháp an tâm. Nhận được tư chiến Bắc Điện thoại khi, Thịnh Phong Hoa tâm tình đã hảo rất nhiều. Rốt cuộc, nơi này không phải chính mình tổ quốc, nàng đối em mở quốc thượng tầng thất vọng về thất vọng, lại cũng muốn nhận rõ chính mình thân phận. Nàng chỉ là cấp đái lệ ti phu nhân chữa bệnh bác sĩ mà thôi, bọn họ sẽ không bởi vì nàng mà cùng ám dạ khởi chính diện xung đột, này thực bình thường. Chương 689 đối nàng xuống tay. Cho nên, nàng từ giờ trở đi Cũng không thể đối những người này chờ mong quá cao, làm tốt chính mình bản chức công tác liên hảo. Đến nỗi kỷ cảnh lâm bắt cóc chuyện của nàng, nàng sẽ nhớ kỹ. Chờ chính mình có thực lực, lại lấy lại công đạo. Như thế tự mình trong lòng xây dựng một phen, thịnh phong hoa trong lòng bất bình chi khí dần dần tan đi, nhắm hai mắt lại chuẩn bị nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại vang lên, là tư chiến bắc đánh tới. Nhìn đến điện báo biểu hiện. Thịnh phong hoa tức khắc minh bạch hắn khẳng định là không yên tâm, cho nên mới gọi điện thoại lại đây, vì thế bay nhanh chuyển được. Chiến bác, ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Mở miệng câu đầu tiên lời nói, thịnh phong hoa liền nói cho tư chiến bác, chính mình không có việc gì. Tức phụ, thực xin lỗi, ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta không ở bên cạnh ngươi. Tư chiến bác lòng tràn đầy ấy náy, hắn cảm thấy chính mình không có bảo vệ tốt thịnh phong hoa. Chiến bác, đừng tự trách. Này không phải vấn đề của ngươi. Nghe Tư Chiến Bắc tự trách nói, Thịnh Phong Hoa trong lòng cũng thật không dễ chịu. Tức phụ, ta không ở bên cạnh ngươi, ngươi phải hảo hảo bảo vệ tốt chính mình, chiếu cố hảo tự mình. Tư Chiến Bắc dặn dò Thịnh Phong Hoa, hắn ly đến quá xa. Thịnh Phong Hoa một khi xảy ra chuyện, hắn cũng ngoài tầm tay với. Cho nên, hắn chỉ có thể gửi hy vọng cùng Thịnh Phong Hoa chính mình, làm nàng hảo hảo bảo hộ chính mình. Hắn không hy vọng Thịnh Phong Hoa lại ra bất luận cái gì một chút sự tình. Chiến bác, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình. Ngươi đừng lo lắng, chờ chị hết đái lệ ti phu nhân bệnh, ta thực mau liền sẽ trở về. Thịnh Phong Hoa đã quyết định hảo, chỉ cần đái lệ ti phu nhân bệnh một chữa khỏi, nàng liền lập tức về nước đi. Tuy rằng, nàng kỳ thật rất muốn báo thủ, rất muốn phá hủy ám dạ tổ chức, nhưng hiện tại nàng không đủ cường đại, thời cơ còn không đến. Nàng chỉ có thể tạm thời trước chịu đựng. Bất quá, Thịnh Phong Hoa tin tưởng chính mình có thể nhẫn, nhưng ám dạ bên kia phòng chừng là nhịn không nổi. Vì Cảnh Lâm chế dược có thể tái hiện Huy Hoàng, bọn họ khẳng định còn sẽ tìm đến nàng. Cho nên, mấy ngày nay, nàng đến ngàn vạn cẩn thận, tuyệt đối không thể lại cấp đối phương cơ hội, càng không thể lại phát sinh bắt cóc như vậy sự tình. Treo tư chiến bắt điện thoại, Thịnh Phong Hoa lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đã ngủ. Một giấc ngủ dậy, Đã là cơm chiều thời gian Thịnh Phong Hoa ăn cơm chiều sau Cùng thường lui tới giống nhau Ở lâu đài trong hoa viên đi đi Liền trở về phòng đi Trở lại phòng Nàng lại lần nữa mở ra máy tính Đăng nhập một cái trang web Đó là một cái hacker trang web Bên trong tụ tập toàn thế giới hacker cao thủ Ở cái này trang web Chỉ cần ngươi trở ra khởi tiền Ngươi liền có thể bắt được bất luận cái gì muốn cơ mật Thịnh Phong Hoa tiến vào trang web Trực tiếp tìm được rồi một người danh hiệu kêu ca hacker, đem chính mình nhu cầu chia hắn. Kiếp trước thời điểm, Thịnh Phong Hoa cũng đi tìm ca vài lần, xem như người quen. Cho nên, nhìn đến Thịnh Phong Hoa ném lại đây nhu cầu sau, ca trực tiếp liền đồng ý, liền bao nhiêu tiền cũng không có nói. Vẫn là Thịnh Phong Hoa chính mình dựa theo giá thị trường, cấp ca xoay một ít tiền qua đi. Nhìn đến chuyển tiền tài khoản, ca sửng sốt hỏi một câu, như thế nào đổi tài khoản? Trước kia cái kia tài khoản không cần. Thịnh Phong Hoa giải thích một câu, ca cũng không có hỏi nhiều, nói một câu, hảo nói, ta phát người hồng thư. Ok. Thịnh Phong Hoa rời khỏi trang web, đang chuẩn bị tắt máy tính khi, nhảy ra một phong biểu kiện. Thịnh Phong Hoa nhìn thoáng qua biểu kiện địa chỉ, là phong miên. Vì thế, trên mặt vui vẻ, điểm mở ra. Đợi cho nàng đem biểu kiện xem xong, trên mặt ý mừng một chút một chút tối lui, chậm rãi chậm xuống dưới. Nguyên bản nàng còn tính toán tạm thời lui một bước, lại không nghĩ ám dạ người thế, nhưng còn tính toán đối nàng xuống tay. Như thế xem ra, nàng cũng không cần thiết lui. Chương 690 định ngày hẹn Phong Miên. Nghĩ nghĩ, Thịnh Phong Hoa cấp Phong Miên trở về một phong điều kiện, ước hắn gặp mặt, có một số việc bí ưu kiện nói không rõ, nàng muốn giáp mặt cùng hắn nói nói chuyện. Phong Miên nhìn đến Thịnh Phong Hoa ước chính mình gặp mặt, rất là cao hứng, lập tức chuẩn bị lên. Ngày hôm sau, Thịnh Phong Hoa cấp đáy lệ ti phu nhân trị liệu qua đi, liền hỏi quản gia muốn một chiếc xe, chính mình mở ra rời đi lâu đài. Nhìn Thịnh Phong Hoa một mình một người lái xe đi xa, quản gia ánh mắt trầm trầm. Nàng biết Thịnh Phong Hoa còn ở sinh hắn khí, nhưng lại không nghĩ tới nàng thế, nhưng liền hắn phái ra tài xế đều từ bỏ. Nghĩ quản gia đi đáy lệ ti phu nhân trụ địa phương, hướng nàng báo cáo này một tình huống. Đáy lệ ti phu nhân hơi hơi nhướng mày, nhìn quản gia hỏi. Thịnh tiểu thư cự tuyệt ngươi an bài. Vì cái gì? Nếu kỷ cảnh lâm bọn họ thật sự đối thịnh phong hoa có điều đồ nói, khẳng định sẽ không như vậy bỏ qua. Thịnh phong hoa lúc này đi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm, chẳng lẽ nàng không biết? Vì sao nàng còn muốn một người đi ra ngoài? Không chỉ có không có mang bảo tiêu, liền cái tài xế cũng không có mang. Ta đã biết, ngươi đi xuống đi. Đái lệ ti phu nhân làm quản gia đi xuống, chính mình lại như cũ tưởng không rõ cho rằng thịnh phong hoa là tính tình quá lớn, còn ở sinh ngày hôn qua khí, cho nên mới làm như vậy. Chẳng qua, mặc kệ là quán gia, vẫn là đái lệ ti phu nhân đều hiểu lầm thịnh phong hoa. Nàng cũng không phải là một cái sẽ dễ dàng lấy chính mình sinh mệnh nói giỡn người. Tương phản, nàng so bất luận kẻ nào đều tích mệnh. Sở dĩ, nàng sẽ lựa chọn lúc này cùng phong miên gặp mặt, là trải qua thận trọng phân tích cùng suy xét. Lúc này, Kỳ cảnh Lâm cùng ám dạ người mới vừa trải qua một lần thất bại bắt cóc, liền tính muốn hành động, cũng yêu cầu thời gian đốn bài. Hơn nữa, trải qua lần đó thất bại bắt cóc, bọn họ khẳng định sẽ càng thêm tiểu tâm hành sự, bắt cóc loại sự tình này tạm thời sẽ không lại phát sinh. Huống chi, ngày hôm qua Phong Miên cho nàng lưu kiện thượng lộ ra tin tức, ám dạ tổ chức người chính là đối nàng nhất định phải được, chuẩn bị mua được lâu đài người đối nàng xuống tay. Vì chính mình thánh mạng, vì an toàn. Thịnh Phong Hoa chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Nàng muốn trong đêm tối người không chuẩn bị tốt phía trước, không có mua được lâu đài người phía trước, trước cấp đối phương một kích. Thịnh Phong Hoa lái xe tử, thực mau liền đến gặp mặt địa phương, một nhà trà lâu. Nhà này trà lâu là thịnh Phong Hoa thủ hạ khai, còn tính nhận nấp, ám dạ người một chốc một lát cũng tra không đến nơi này. Vào trà lâu, phong miên đã tới trước. Nhìn đến thịnh Phong Hoa tiến đến, phong miên trên mặt vui vẻ. Bay nhanh đứng dậy, đem Thịnh Phong Hoa cởi ra áo khoác nhận lấy, treo ở một bên. Ta đã tới chậm. Thịnh Phong Hoa hướng tới Phong Miên cười cười, ở một bên ghế trên ngồi xuống. Là ta tới sớm. Phong Miên cười trở về một câu, sau đó nghiêm túc đánh giá Thịnh Phong Hoa. Thành phố A Từ Biệt, hắn đã có vài tháng không có nhìn thấy Thịnh Phong Hoa. Nay sẽ vừa thấy, hắn cảm thấy Thịnh Phong Hoa gầy không ít, vì thế quan tâm hỏi, Phong Hoa. Ngươi gần nhất đều không có hảo hảo ăn cơm sao. Nhìn qua gầy rất nhiều. Như thế nào sẽ đâu. Thịnh Phong Hoa nở nụ cười, gần nhất bởi vì ra nhiệm vụ cùng huấn luyện, nàng xác thật gầy không ít. Bất quá, lại không phải bởi vì không có hảo hảo ăn cơm nguyên nhân. Ngươi là biết đến, con người của ta luôn luôn thích ăn, hơn nữa lượng cơm ăn không nhỏ. Nghe Thịnh Phong Hoa như vậy vừa nói, phong miên nhịn không được liền nhớ tới trước kêu cùng Thịnh Phong Hoa cùng nhau ra nhiệm vụ khi. Cùng nhau ăn cơm tình cảnh. Nơi đó nàng, đâu chỉ là ăn đến không ít ra quả thực là cái đại dạ dày vương, ăn so với hắn còn nhiều đâu. Khi đó, hắn còn từng chê cười nàng không giống cái nữ nhân đâu. Chương 691 quá nguy hiểm. Đó chính là ngươi gần nhất quá mệt mỏi. Sau khi cười xong, phong miên trên mặt nghiêm sắc mặt, nghiêm túc nhìn thịnh phong hoa nói, Phong hoa, ngươi cũng không cần cho chính mình áp lực quá lớn, ám dạ bên này sự tình có ta đâu. Ngươi yên tâm, chỉ cần chuyện ngươi muốn làm, ta nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Phong Miên, cảm ơn ngươi. Thịnh Phong Hoa hướng Phong Miên nói tạ, lúc này mới nói, ta hôm nay đước ngươi ra tới, chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi này mấy tháng chuẩn bị đến thế nào. Phong Hoa, không nói gặp ngươi, mấy ngày nay Nguyệt ta đã ở tổ chức ấn bài không ít người. Lúc này đây tổ chức triệu thu thân nhân, có hai phần ba đều là người của ta. Đến nỗi tổ chức nguyên lão. Nhưng thật ra không tốt lắm đâu. Bọn họ đều là thủ lĩnh tử trung, đều theo thủ lĩnh rất nhiều năm. Cho nên, muốn xúi dục bọn họ những người đó không quá dễ dàng. Ta đang ở nếm thử, nếu vẫn là không được, ta tưởng đem những người đó đều xử lý. Cái này tình huống thịnh phong hoa cũng là hiểu biết, tổ chức những cái đó nguyên lão, tự thiếu đều theo thủ lĩnh 5 năm trở lên. Muốn làm cho bọn họ phản bội thủ lĩnh, cũng không dễ dàng. Rốt cuộc. Thủ lĩnh ngày thường đối bọn họ còn hành, lại không có làm cái gì thực xin lỗi bọn họ sự tình. Bọn họ khẳng định sẽ không dễ dàng phản bội hắn. Phong miên, những người đó ngươi không cần đi nếm thử, miễn cho rút dây động rừng. Dung thủ hạ của ngươi tân nhân là đủ rồi, giữ lại sự tình giao cho ta tới xử lý. Ngươi! Phong miên nhíu mày, nhìn thình phong hoa. Nàng hiện tại đã không phải tổ chức người. Liền tính những cái đó nguyên lào nhóm đã từng chịu qua thịnh phong hoa ân huệ cùng trị liệu, cũng chưa chắc sẽ nghe nàng à. Không sai, giao cho ta. Không được, phong hoa, này đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Phong miên cự tuyệt. Hắn như thế nào có thể làm thịnh phong hoa đi thiệp hiểm đâu, những cái đó nhưng đều là cáo giả. Một khi phát hiện tình huống không đúng, liền sẽ đối thịnh phong hoa bất lợi. Đối với bọn họ tới nói, chính mình mạng nhỏ so cái gì đều quan trọng. Phong miên, yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm. Bất quá, chuyện này còn cần ngươi hỗ trợ. Thịnh phong hoa đã có một cái chỉnh thể kế hoạch, cho nên lúc này nàng nhìn qua vẻ mặt tự tin. Không biết là thịnh phong hoa tự tin cảm nhiễm phong miên, vẫn là nàng câu kia yêu cầu ngươi hỗ trợ làm phong miên cảm thấy chính mình đều không phải là vô dụng, vì thế không có phản đối nữa, mà là hỏi, ngươi tính toán như thế nào làm. Thịnh phong hoa nở nụ cười. Sau đó tới gần phong miên bên thai nói nhỏ lên. Hai người dựa thật sự gần, thịnh phong hoa nói chuyện thời điểm, kia ấm áp hơi thở toàn bộ phun ở phong miên trên lỗ thai, còn có mặt mũi thượng, làm hắn nhịn không được liền đỏ bên thai, đỏ mặt, thậm chí cả người đều có chút khô nóng lên. Đợi cho thịnh phong hoa đem nói cho hết lời, phong miên mặt đã hồng đến sắp tích xuất huyết tới. Nói xong lời nói thịnh phong hoa nhìn đến như vậy một màn, hơi hơi sửng sốt, chầm mặt lên. Nàng không nghĩ tới phong miên sẽ như thế thẹn thùng cùng thanh thuần, nàng chẳng qua là dựa vào gần hắn một chút, cứ như vậy. Xem ra, về sau nàng đến cùng phong miên bảo trì khoảng cách mới được. Phong miên nhìn thịnh phong hoa không nói, cũng có chút xấu hổ. Tuy rằng, hắn đã quyết định hảo hảo bảo hộ thịnh phong hoa, không hề theo đuổi nàng. Nhưng nàng dù sao cũng là hắn ái như vậy nhiều năm nữ nhân, lại nơi nào là nói bông là có thể bông. Không nói vừa mới thịnh phong hoa tới gần hắn bên tai nói chuyện, chính là phía trước nhìn thấy nàng kia một khắc, hắn cũng đang liều mạng khắc chế chính mình, sợ mạo phạm nàng. Nếu không phải như vậy, hắn đã sớm tiến lên ôm nàng, kể ra hắn đối nàng tưởng niệm. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đều trầm mặc lên, vẫn là thịnh phong hoa dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, nói: "Phong Miên, vừa mới ta nói những cái đó, ý của ngươi như thế nào?" Chương 692 việc này không nên chấm chế. Vừa mới nàng nói biện pháp, là đơn giản nhất lại hữu hiệu biện pháp, chỉ là không biết Phong Miên sẽ nghĩ như thế nào. Phong Miên nghe xong lời này, cuối cùng là từ thẹn thùng cùng không được tự nhiên trùng khôi phục lại đây, nói, ta không ý kiến. Ta cầu mà không được. Mặt sau nửa câu lời nói, Phong Miên không có nói ra. Hán cỡ nào tưởng, làm giả hóa thật ra đáng tiếc, này vĩnh viễn không có khả năng, thịnh phong hoa đã có có thể vì nàng che mưa chắn gió người. Nghĩ đến tư chiến bắc, phong miên nguyên bản lộng lấy con ngươi ảm đạm xuống dưới, nói, phong hoa, ngươi muốn hay không hỏi trước hỏi ngươi tiên sinh, miễn cho hắn hiểu lầm. Ta sẽ cùng hắn giải thích. Vậy là tốt rồi. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta đây liền như vậy định ra. Việc này không nên chậm trễ, thời gian liền định tại hậu thiên buổi tối, ngươi xem thế nào. Có thể, đến lúc đó, ta tới đón ngươi. Hảo. Hai người ước định thời gian. Lại đúng rồi một chút hành động chi tiết, lúc này mới tách ra. Phong miên làm thịnh phong hoa đi trước, hắn vẫn luôn nhìn theo nàng, thẳng đến nhìn không thấy thân ảnh của nàng, lúc này mới thu hồi ánh mắt, sau đó thấp thấp nói một câu, Phong hoa, hậu thiên buổi tối, sẽ là ta hạnh phúc nhất thời gian. Thịnh phong hoa rời đi trà lâu sau, cũng không có lập tức trở về, mà là đi tìm một cái nàng những cái đó thủ hạ, đem nhiệm vụ giao cho bọn họ. Phong miên nhân thủ rốt cuộc hữu hạ, Hơn nữa nàng cũng không có khả năng đơn thương độc mã tiến đến. Có chính mình người ở, sẽ nhiều một phần cảm giác an toàn, nhiều một phần bảo đảm. Công đạo xong rồi nhiệm vụ, Thịnh Phong Hoa đảo cũng không có nhiều ngốc, trực tiếp trở về thành bảo đi. Lâu đài người nhìn đến Thịnh Phong Hoa an toàn trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức hướng đi Đái Lệ Ti Phu Nhân báo cáo. Đái Lệ Ti Phu Nhân vừa nghe Thịnh Phong Hoa đã trở lại, tính toán cùng nàng hảo hảo tán gấu một chút. Nàng cũng không tưởng thịnh phong hoa sẽ ra chuyện, rốt cuộc hiện tại thịnh phong hoa không chỉ có là nàng bác sĩ, vẫn là hoa hạ quân nhân. Vạn nhất nàng đã xảy ra chuyện, nàng cũng không có biện pháp hướng hoa hạ bên kia công đạo. Thịnh phong hoa vừa nghe đái lệ ti phu nhân tìm chính mình, đảo cũng không có chầm chễ trực tiếp liền đi. Tới rồi đái lệ ti phu nhân trụ địa phương, thịnh phong hoa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, phu nhân, tìm ta. Không biết có chuyện gì. Nghe thịnh phong hoa ngữ khí so thường lui tới xa cách không ít, đái lệ ti phu nhân trong lòng có chút không thoải mái, đảo cũng không nói thêm gì, chỉ là ý bảo nàng ngồi xuống nói chuyện. Thịnh phong hoa nhìn đái lệ ti phu nhân liếc mắt một cái, ngồi xuống. Thịnh tiểu thư, nghe nói ngươi hôm nay một người đi ra ngoài. Đúng vậy. Thịnh phong hoa gật gật đầu, nàng đã sớm biết chuyện này lửa không được đái lệ ti phu nhân. Rốt cuộc. Nàng hiện tại chỉ là một người tạm trú tại đây khách nhân, hơn nữa vẫn là hoa hạ quân nhân, cho nên nàng mỗi tiếng nói cử động, đều có bị giám thị khả năng. Thịnh tiểu thư, khả năng ta nói chuyện không tốt lắm nghe. Bất quá ta còn là cảm thấy ngươi trong khoảng thời gian này tốt nhất vẫn là không cần thường xuyên ra cửa hảo, bên ngoài không an toàn. Đái lệ ti phu nhân nhìn thỉnh phong hoa liếc mắt một cái, nói. Ám dạ cái này tổ chức, nàng cũng biết, cũng không phải dễ trọc. Hiện tại, Thịnh Phong Hoa nếu đã chọc phải bọn họ, muốn thoát thân, cũng không dễ dàng. Mà nàng duy nhất có thể làm, chính là khuyên Thịnh Phong Hoa đừng rời khỏi lâu đài. Mặc kệ nói như thế nào, tại đây lâu đài sẽ tương đối an toàn một ít. Ta minh bạch, ta sẽ chú ý. Thịnh Phong Hoa biết đái lệ ti phu nhân là vì chính mình hảo, đảo cũng không nói thêm gì. Nàng cũng không có nhiều ngốc, ở đái lệ ti phu nhân đem nói cho hết lời sau, liền trực tiếp rời đi. Trở lại chính mình trụ phòng, Thịnh Phong Hoa gấp không chờ nổi mở ra máy tính, đăng nhập cái kia hacker trang ép. Ca đã đem nàng muốn tư liệu đều phát lại đây, đó là thuộc về ám dạ tổ chức tuyệt mật tư liệu. Không chỉ có có cảnh lầm chế dược một ít tài vụ báo biểu cái gì, còn có ám dạ cùng khắp nơi giao dịch ký lục. Chương 693 luận bàn một chút. Tại đây phân ký lục, Thịnh Phong Hoa phát hiện một cái kinh người bí mật. Bí mật này cũng làm nàng hoàn toàn minh bạch Vì sao em mở quốc thượng tầng sẽ tùy ý ám dạ tổ chức tổng bộ thiết lập tại nơi này? Thịnh phong hoa đem này phân tư liệu thiết mã hóa, sau đó đóng cửa giao diện. Về sau, nàng lại đăng nhập một cái khác hồng thư, xử lý đông phương hạo cùng phong thủy phát lại đầy biểu kiện. Đợi cho đem sự tình đều xử lý xong, đã là hai cái giờ về sau. Với lúc Sana tiến đến kêu nàng đi ăn cơm, vì thế đóng lại máy tính, ăn cơm chưa đi? Ăn qua cơm chưa? Thịnh Phong Hoa nghỉ trưa một giờ, sau đó tìm được rồi bảo toàn nhóm huấn luyện địa phương, hoạt động một chút tay chân. Từ tới nơi này sau, nàng vẫn luôn ở vội, đều không có như thế nào huấn luyện. Thịnh Phong Hoa lo lắng, chờ chính mình trở về thời điểm, lại theo không kịp. Đối với Thịnh Phong Hoa tiến đến huấn luyện sự tình, bảo toàn đảo cũng không có người chống đỡ nàng. Bọn họ cũng đều biết, Thịnh Phong Hoa là đái lệ ti phu nhân chuyên trách bác sĩ. Chỉ là... Khi bọn hắn nhìn đến nàng thân thủ sau, đều kinh ngạc. Có người thậm chí muốn cùng nàng luận bản giao lưu một chút, vì thế cô ý tìm được rồi nàng, nói, Thịnh tiểu thư, người thân thủ không tồi, không biết có hay không hưng thú cùng chúng ta luận bàn một chút. Nghe xong đối phương nói, Thịnh Phong Hoa không chút suy nghĩ, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cùng với chính mình một người luyện, còn không bằng nhiều cùng người khác giao giao thủ. Hơn nữa, nàng phía trước kia cổ khí cũng không có tan hết. Vừa lúc mượn những người này tới phát tiết một chút. kia muốn cùng Thịnh Phong Hoa luận bàn bảo toàn, nghe được nàng lời nói sau, rất là cao hứng. Lập tức đi tới giữa sân kéo ra giá thức, chờ Thịnh Phong Hoa. Nhìn đối phương như vậy, Thịnh Phong Hoa cười cười, đem áo khoác một thoát, trực tiếp liền động khởi tay tới. Mặt khác chính huấn luyện bảo toàn, vừa thấy Thịnh Phong Hoa đang cùng bọn họ đồng bạn giao thủ, lập tức cũng tới hứng thú, dừng trên tay huấn luyện, vây quanh lại đây kia bảo toàn ngay từ đầu cảm thấy Thịnh Phong Hoa là cái nữ nhân, còn muốn cho một làm nàng. Mà khi nàng ra tay thời điểm, đối phương lập tức biết chính mình sai rồi, lập tức thay đổi thái độ, sau đó lấy ra chính mình giữ nhà bản lĩnh, cùng Thịnh Phong Hoa rào khởi tay tới. Thịnh Phong Hoa cũng mặc kệ đối phương có để, dù sao nàng vừa ra tay chính là tàn nhẫn. Cho nên, không đánh vài cái, nàng liền trực tiếp đem người cấp lược đổ. Nhìn chính mình đồng bạn dễ dàng đã bị thịnh phong hoa cấp phong đổ mặt khác bảo toàn sợ ngây người một đám trận to mắt nhìn thịnh phong hoa bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới nhìn qua vóc dáng nhỏ xinh thịnh phong hoa thế nhưng sẽ có như vậy đại năng lượng cùng sức bật thịnh phong hoa nhàn nhạt quét bọn họ liếc mắt một cái nhặt lên một bên trên mặt đất quần áo chuẩn bị rời đi phát tiết một chút tâm tình của nàng khá hơn nhiều chỉ là nàng còn chưa đi vài bước lộ liền có người mở miệng nói Thịnh tiểu thư, xin đợi một chút. Còn có việc. Thịnh Phong Hoa nhìn đối phương liếc mắt một cái, lạnh giọng hỏi: "Thịnh tiểu thư, ta cũng muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết ý của ngươi như thế nào?" Người này một mở miệng, người khác cũng đi theo phụ hợp lên, nói: "Thịnh tiểu thư, ngươi thân thủ rất lợi hại, chúng ta tưởng hướng ngươi lanh giáo một vài." Thịnh Phong Hoa nhàn nhạt nhìn đối phương liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn nói chuyện những người khác, nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp đem quần áo lại lần nữa nem xuống tới. Nhìn đến thịnh phong hoa động tác, bảo toàn nhóm biết nàng đồng ý, vì thế cũng đem áo khoác thởi, đi đến nơi sân trung gian. Thịnh tiểu thư thỉnh. Bảo toàn còn đặc có lễ phép đối thịnh phong hoa làm một cái thỉnh thủ thế. Thịnh phong hoa xem đối phương liếc mắt một cái, trực tiếp ra quyền liền đánh lên. Người tới ta đi, quyền tới chân đá. Hai người giao thủ không sai biệt lắm 10 phút bộ dáng Thịnh phong hoa một cái quá vai quăng ngã. Đem đối phương cấp ngã ở trên mặt đất. Chương 694 ngày mai lại đến. Bảo toàn nhóm nhìn Thịnh Phong Hoa lại quăng ngã bọn họ một người. Tâm tình có chút vi diệu lên. Sau đó liền tiếp đón cũng không đánh. Trực tiếp liền thượng. Thịnh Phong Hoa nhìn kia vừa lên tới liền động thủ người. Nói cái gì cũng không có nói. Trực tiếp liền đánh lên. 5 phút, Thịnh Phong Hoa liền đem đối phương cấp thu phục. Một cái bị thu phục, lại một cái lên đây. Thịnh Phong Hoa liền khẩu khí đều không có nghỉ, liên tiếp quăng ngã 10 cái người, lúc này mới ngừng lại, nói, hôm nay liền đến đây thôi. Nếu các ngươi còn muốn cùng ta luận bàn, ta ngày mai lại đến. Bảo toàn nhóm không có lại ngăn đón thịnh Phong Hoa, một cái là biết nàng cũng mệt mỏi. Nhị đâu bọn họ lại đánh tiếp, phải toàn quân bị diệt. Đợi cho thịnh Phong Hoa rời đi, bảo toàn nhóm tụ ở cùng nhau, thảo luận lên. Vị này thịnh tiểu thư thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ có như vậy tốt thân thủ. Hôm nay, chúng ta chính là mất mặt ném về đến nhà. 12 người, đều bị nàng cấp phóng đổ. Xem ra, chúng ta muốn tăng mạnh huấn luyện. Bằng không nói ra đi, quá mất mặt. Các ngươi có hay không cảm thấy thịnh tiểu thư như là một cái quân nhân. Nàng vốn dĩ chính là một người quân nhân, nghe nói là một người quân y thì trách Chắc không được, nhìn như là trải qua chuyên môn huấn luyện. Ta cảm thấy cùng thịnh tiểu thư luận bàn, có thể học được rất nhiều đồ vật. Ta cũng là. Ta muốn đi hảo hảo hồi tưởng một chút, ngày mai lại hướng nàng lành giáo. Ta cũng đi. Ai cũng không nghĩ tới, thịnh phong hoa chẳng qua đi huấn luyện một chút, lại làm lâu đài bảo toàn nhóm, từ nay về sau thân thủ đề cao một mảng lớn. Thịnh phong hoa rời đi bảo toàn huấn luyện chàng, trở lại chính mình trụ địa phương, dặt sạch một cái tắm sau, trực tiếp lên giường nghỉ ngơi đi. Liên tiếp khiêu chiến 12 cái nam nhân, nàng cũng rất mệt. Bất quá, mệt qua sau, cảm giác cả người đều thả lỏng không ít. Hơn nữa, cùng bảo toàn nhóm giao thủ, làm nàng cũng học được không ít đồ vật. Tuy rằng, hán bảo toàn nhóm thân thủ cũng không phải tốt nhất, thật có chút đồ vật lại vẫn là đáng giá học tập. Ngủ một giấc lên, thịnh phong hoa cả người thoải mái lên, trên mặt cũng một lần nữa hợp lại thượng tươi cười. Sana nhìn thịnh phong hoa trên mặt treo nhàn nhạt ý cười. Yên tâm xuống dưới. Nàng đã thật dài thời gian không thấy được thịnh phong hoa cười. Thật đúng là đừng nói, thịnh phong hoa không cười thời điểm, nàng vẫn là có chút sợ hãi. Nhân cùng bảo toàn nhóm ước hảo, cho nên ngày hôm sau buổi chiều, thỉnh phong hoa theo thường lệ đi sân huấn luyện. Nàng vừa đến sân huấn luyện, liền phát hiện hôm nay người so ngày hôm qua còn nhiều. Nhìn đến so ngày hôm qua nhiều ra gấp đôi bảo toàn, thịnh phong hoa nhướng nhướng mày, cũng không có để ý. Nàng mắt nhìn thẳng trực tiếp vào nơi sân, sau đó bắt đầu hoạt động tay chân. Mà lúc này, ngày hôm qua cùng nàng đã giao thủ một cái bảo toàn, đi đến nàng trước mặt, cùng nàng đánh lên tiếp đón. Thịnh tiểu thư, ngươi đã tới, chúng ta chờ ngươi một hồi lâu. Thịnh phong hoa nhúng mày, nhìn đối phương liếc mắt một cái, nói, như thế nào, ngươi hôm nay còn tưởng lại cùng ta luận bàn. Không, không, không phải ta, là bọn họ. Bảo toàn vây vây tay. Chỉ chỉ cách đó không xa một đám người. Nói giỡn, ngày hôm qua bị Thịnh Phong Hoa tàn nhẫn quăng ngã một chút, trên người hắn đến bây giờ đều còn có chút đau đâu, lại như thế nào còn dám cùng Thịnh Phong Hoa lại giao thủ. Liên tính muốn luận bàn, cũng đến chờ trên người hắn không đau lại nói. Dù sao, Thịnh Phong Hoa một chốc một lát cũng sẽ không rời đi, cho nên hắn cũng không sốt ruột. Bọn họ. Thịnh Phong Hoa theo bảo toàn ngón tay phương hướng nhìn qua đi. Hảo gia hỏa. Hôm nay người này so ngày hôm qua chính là suốt nhiều gấp đôi. Ngày hôm qua cùng nàng giao thủ chính là 12 người, nhưng hôm nay lại không sai biệt lắm có 30 cá nhân. Chương 695 cùng lên đi. Những người này, liền tính là từng bước từng bước thượng, cũng có thể đem nàng mệt đến quá sức. Nhiều người như vậy, các ngươi không phải là tưởng đem ta mệt nằm sắp xuống đi. Thịnh phong hoa có chút vô ngữ, bọn họ cũng quá mức đi. Chẳng lẽ... Cảm thấy ngày hôm qua ném mặt mũi, hôm nay muốn tìm trở về. Không phải, không phải, bọn họ nghe nói thỉnh tiểu thư thân thủ không tồi, muốn kiến thức một chút mà thôi. Bảo toàn lập tức giải thích lên. Này đó đều là bọn họ đồng bạn, ngày hôm qua ở ký túc xá thời điểm, nghe nói thịnh phong hoa thân thủ rất lợi hại, đem bọn họ 12 người đều đánh ngã, có chút không tin. Cho nên hôm nay, cố ý tới kiến thức một chút. Này có khác biệt sao? Thịnh phong hoa hướng lên trời trận trắng mắt, cái gì kiến thức một chút, nàng xem là những người này người tới không có ý tốt. Thịnh tiểu thư, không biết ngươi. Bảo toàn cẩn thận hỏi một câu, hắn cũng không biết thịnh phong hoa là đáp ứng vẫn là không đáp ứng. Hành đi, ta hoạt động khai tay chân liền qua đi. Thịnh phong hoa vẫy vây tay, nếu nhiên những người này chính mình muốn tới tìm ngược, nàng cũng chỉ có thể thành toàn bọn họ. Hảo, ta đây liền đi cùng bọn họ nói. Bảo Toàn nghe xong Thịnh Phong Hoa lời này, lập tức cao hứng lên, chạy đến đồng bạn bên kia, cùng bọn họ nói đi. Đợi cho Thịnh Phong Hoa bắt tay chân hoạt động khai, những người đó đã ở tỉ thí địa phương chờ. Thịnh tiểu thư, người đã đến rồi. Nhìn đến Thịnh Phong Hoa tiến đến, ngày hôm qua những cái đó bị nàng đánh Bảo Toàn nhóm, lập tức tiến lên cùng nàng chào hỏi.